Chỉ là trong lòng rồi lại đem Mai Linh hung hăng nhớ thượng một bút. Cửa thang lầu bên này đi ra một người nam nhân, tựa hồ tránh ở phía dưới nghe xong thật lâu, bất đắc gì lắc lắc đầu, đi ra cửa thang lầu. Phương Vũ, người giải phẫu kết thúc. Thẩm tiệp không nghĩ tới vừa mới ra cửa hàng môn liền thấy Phương Vũ. Ơn, trước tiên kết thúc, ta nghe tiệm cà phê nhân viên cửa hàng nói các người đi lên mua sắm, ta liền đi lên nhìn xem, này không nhiều xảo sao. Phương Vũ bất động thanh sắc từ thẩm tiệp trong tay tiếp nhận bao lớn bao nhỏ đồ vật Đây là nữ nhi của ta, Thi Thi, người gặp qua. Thầm tiệp không nghĩ tới Phương Vũ sẽ qua tới, có vẻ có chút có quắc bất an. Ta biết, ngươi hảo, lại gặp mặt. Xem người liền phải xem hắn mắt, chính là Thi Thi nhìn thẳng Phương Vũ con người. Phương Vũ đều là không nẽ không tránh, như thế làm Thi Thi có chút kinh ngạc, bất quá ít nhất thuyết minh người nam nhân này thực thẳng nhiên. Phương Vũ biết Thi Thi ở đánh giá chính mình, chính mình cũng không nói cái gì, nhìn thẳng tùy ý nàng đánh giá. Phương Thúc Thúc. Thi Thi rỗi tay nắm lấy Phương Vũ tay. Hai người ngươi như thế nào làm đến cùng lãnh đạo gặp mặt giống nhau. Hảo, chúng ta trước đi xuống đi, tìm một chỗ ăn cơm đi. Thẩm tiệp tự nhiên xem đến Thi Thi, lúc này nhìn chầm chằm Phương Vũ xem đâu, này làm cho thẩm tiệp đều đi theo khẩn trương. Các ngươi muốn ăn cái gì, ta tuy rằng không thường đi ra ngoài ăn cơm, bất quá còn biết mấy nhà hương vị không tồi nhà ăn, các ngươi có muốn ăn nói, ta có thể đề cử một chút. Phương Vũ nói chuyện cũng là không nhanh không chậm, thoạt nhìn trầm ổn cơ chí. Loại này bốn, 50 tuổi nam nhân trên người mặt phát ra mị lực, tự nhiên cùng cố bác thần lại là bất đồng. Ta tủy ý, mẹ, người nói đi. Thi thi di động với lúc văng lên, cố bác thần điện thoại, ta tiếp cái điện thoại. Thi thi nói đi đến một bên. Nữ nhi của ta tựa hồ có chút quá khẩn chương ta, ngươi đừng để ý a Thẩm tiệp tựa hồ có chút xin lỗi. Thực bình thường a không có việc gì. Phương Vũ cười cười, dôi tay giúp thẩm tiệp đem trên chán đầu tóc bắt đến một bên. Còn người bên trong đều là nhu tình, làm cho thẩm tiệp đều có chút ngượng ngủng, mà thi thi tuy ở đánh điện thoại, lại đem này hết thảy đều bất động thanh sắc xem tiến trong mắt. Như thế nhiều người đâu, thật là thẩm tiệp cùng thi nghị đã thời gian rất lâu chưa từng từng có thân mật hành động, mà Phương Vũ tựa hồ làm này đó đều dị thường thuần thục, thật giống như bọn họ hai người là lao phu lao thê giống nhau. Sợ cái gì, chúng ta một không trộm nhị không đoạn. Phương Vũ nói cư nhiên rỗi tay dắt lấy thẩm tiệp tay. Người thẩm tiệp toàn bộ mặt đà hồng Tựa như cái vừa mới yêu đương tiểu cô nương. Bác thần còn phải có trong chốc lát mới có thể lại đây, hắn nói ở khách sạn đính phòng, xe ở bên ngoài chờ, chúng ta đi ra ngoài liền thành, Phương Thúc Thúc sẽ không để ý đi. Rốt cuộc vừa mới Phương Vũ còn thực nhiệt tình ở đề cử tiệm cơm đâu, nay cố bác thần còn lại là trực tiếp sấm rền gió cuốn chính mình quyết định. Không có việc gì, nhưng thật ra tỉnh ta nhọc lòng, ngươi đổ vật ta lấy đi. Phương Vũ tử thi thi trong tay tiếp nhận một cái quần áo túi. Vậy cảm ơn Phương Thúc Thúc. Thi Thi đối phương Vũ lúc ban đầu ấn tượng là cảm thấy cái này bác sĩ nghiêm khắc bạn khác bất quá hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ cũng cũng không tệ lắm, ít nhất hiện tại cảm giác vẫn là khá tốt. Lên xe tử, Thi Thi mới phát hiện tiếp bọn họ cư nhiên là số Lục, người không đi theo cố bác thần. Gia chủ không quá yên tâm, khiến cho ta lại đây. số Lục cùng Phương Vũ gật đầu ý bảo, Phương Vũ kỳ thật đã nghe nói một ít về Thi Thi cùng cố ra người quan hệ, chẳng qua nghe thấy là một chuyện, thấy lại là mặt khác một chuyện. Phương Thúc Thúc. Ngươi là bác sĩ, làm này một hàng đã bao lâu a?" Thi Thi cười, "Hơn 20 năm đi, chính mình cũng chưa nghĩ đến nhoáng lên mắt đều như thế nhiều năm đi qua. Ta nghe nói ngài đều không có kết quá hôn, dựa theo ngài điều kiện, hẳn là có rất nhiều người thích đi." Như thế nào sẽ Thẩm Tiệp đã cho muốn chen vào nói, bị Thi Thi đẩy lại. Ngay từ đầu công tác thời điểm, quá có tình cảm mẫm liệt, mỗi ngày đều vội vàng công tác, nhà này bên trong nhưng thật ra giới thiệu một ít, bất quá ta lúc ấy liền biết công tác, thời gian này dài quá. Xem nhẹ các nàng, chuyện này tự nhiên liền không giải quyết được gì, hốn hồ chờ đến tới rồi nhất định tuổi, muốn tìm chi kỷ, lại nơi nào là như vậy đơn giản. Phương Vũ nói xong nhưng thật ra thật sâu nhìn thẩm tiệp liếc mắt một cái, thẩm tiệp chỉ là túi đầu không ngôn ngữ. Thi Thi gật gật đầu, bất quá ngươi coi trọng ta mẹ cái gì, rốt cuộc thẩm tiệp kết quá hôn, còn có nàng như thế đại nữ nhi. Ta chỉ cần cảm thấy nhìn vừa mắt là được, khác đều không ngại, còn nữa nói, ta cảm thấy mâu thân ngươi khá tốt, ôn nhu hào phóng. Hiền Huệ văn nhã, là ta thích loại hình. Thẩm thiệp mặt càng đỏ hơn, thi thi ở trong lòng thẳng hô, mụ mụ thật là không cứu. Hảo, nếu là tưởng đề ra nghi với ta, chờ ăn cơm thời điểm đi, đã tới rồi. Xe thực mau liền ngừng ở khách sạn cửa. Phương Vũ thập phần thân sĩ giúp bọn hắn kéo ra cửa xe. Thi thi đối này đến lúc đó cấp Phương Vũ bỏ thêm không ít phân, rốt cuộc người nam nhân này thực săn sóc. Ba người hơn nữa súng lục trực tiếp đi vào khách sạn đại sảnh, người hầu giúp bọn hắn kéo ra môn. Này vừa mới đi vào, liền thấy khách sạn trong đại sảnh mặt một cái rất lớn ảnh trụ, mặt trên còn viết mấy cái chữ to. Hoan nên tới tham gia thi kỳ cùng các hồng tiệc đính hôn, địa điểm là lầu 3 yến phóng khách. Thi thi cùng thẩm tiệp đều là sướng sốt, thi thi vốn đang nhớ rõ hôm nay là thi kỳ tiệc đính hôn, lại bị thẩm tiệp sự tình trình, căn bản đem việc này cấp đã quên. Hảo, chúng ta lên lầu đi. Thi thi xô đẩy thẩm tiệp hướng thang máy bên kia đi, cố bác thần, ngươi cái hôn đảng, định nơi nào không tốt Cố tình là khách sạn này. Thẩm Tiệp lại có vẻ có chút thất thần, Phương Vũ trước kia là thi kỳ chủ trị bác sĩ, tự nhiên minh bạch bọn họ vi diệu quan hệ, cũng không dám nói cái gì. Ba người trong lòng đều ở từng người nghĩ chính mình sự tình, đặc biệt là Thẩm Tiệp, trên mặt mặt một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Thang máy tới. Đinh, môn trầm rãi mở ra. Lý Tuệ đẩy xe lăn đang ở đứng ở thang máy bên trong, mà trên xe lăn mặt thỉnh lình ngồi chính là Thi Nghị. Vài người cũng không nghĩ tới sẽ rơi tình huống như vậy chạm mặt. Hai mặt nhìn nhau, đều thực kinh ngạc, chẳng qua mọi người đều là bất động thanh sát, chỉ là cho nhau đánh giá đối phương, tự hồ trong lòng đều ở trong tối tự ước lượng cái gì, nhưng thật ra trong lúc nhất thời không khí có vẻ phá lệ xấu hổ cùng quỷ dị. 145 nữ nhân gian lẫn nhau xé, cố ra chủ ngoan ngoan về nhà. Vài người đứng ở nơi đó, là tiếng cũng không được, thối cũng không xong, làm cho rất là xấu hổ. Phương bác sĩ, hảo xảo. Lý Tuệ cùng Phương Vũ chào hỏi, Lý Tuệ là không nghĩ nhìn thấy kia hai người. Nhưng là Phương Vũ rốt cuộc từng là thi kỷ chủ trị bác sĩ. nay Phương Vũ ngày thường đều là không nói cẩu cười, nói thật, này Lý Tuệ nhìn hắn, đến bây giờ vẫn là cảm thấy trong lòng có chút sợ đến hoảng. Ấn! Phương Vũ gật gật đầu. Phiền toái làm một chút, chúng ta muốn đi ra ngoài. Lý Tuệ cắn cắn môi, cư nhiên gặp phải hai người kia, thật là đen đuổi. Như thế nhiều ngày vì thi nghỉ cùng thi kỷ, nàng luôn là ở bệnh viện cùng trong nhà mặt qua lại buôn ba. Cả người đã sớm đã không có phía trước cái loại này nét mặt tỏa sáng, thay thế chính là một loại tiểu tụy cùng suy sụ. Liên tính là trên người mặt ăn mặc màu đỏ sầm vui mừng phúc sức, trên mặt mặt bôi thật dày son phấn, cũng là khó nén nàng tiểu tụy sắc mặt. Lại đây một ít, phương vũ săn sóc dôi tay đem thẩm tiệp hướng bên cạnh lôi kéo. Mà hai người chi gian loại này hành động, cũng không phải là người xa lạ sẽ làm, này hành động thành công khiến cho lý tuệ cùng thi nghị chú ý. Thi nghị từ ở thẩm tiệp xuất hiện kia một khắc. Trong đầu cư nhiên hiện ra lần đầu tiên nhìn thấy thẩm tiệp hình ảnh, lúc ấy thẩm tiệp cũng là cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, chính là ngồi ở chỗ kia, hướng về phía chính mình cười, lúc ấy hắn cảm thấy cái này nữ hài thật là cực kỳ xinh đẹp. Chính là đương hắn cưới nàng, tình cảm mãnh liệt luôn là sẽ bị rút đi ngạch, thay thế chính là một loại tái nhận cùng vô lực. Đối mặt thẩm tiệp, thi nghĩ lại khó có thể nhắc tới bất luận cái gì hứng thú, hắn liền bắt đầu ở bên ngoài tìm về vui. Mà thẩm tiệp cũng là càng thêm tinh thần t Chậm rãi liền mất đi chính mình nguyên bản sáng giỏi, thi nghĩ đối nàng liền càng thêm nhất không nổi hứng thú. Nhưng là giờ phút này thẩm thiệp chính là không nói không cười, cũng có vẻ lóa mắt mê người. ân không có việc gì. Thẩm thiệp ngẩn đầu hướng về phía phương bú cười, lại làm thi nghị cảm thấy đầu quả tim đều bắt đầu đau đớn. Thật giống như là nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật, bị người khác cướp đi giống nhau, thi nghị căn bản đã quên, bọn họ đã không có quan hệ. Các người là tới tham gia đính hôn. Ta không mời các ngươi đi. Lý tuệ chắc hẳn phải vậy cho rằng bọn họ là lại đây tham gia đính hôn diễn, nhưng thật ra mời phương bác sĩ, chỉ là hai người kia. Ngượng ngùng, chúng ta không phải. Thi thi cảm thấy lý tuệ có phải hay không cũng tự mình cảm giác quá tốt đẹp à, tham gia tiệc đính hôn, có cái gì lý do. Vậy các ngươi lý tuệ nhìn nhìn này nhóm người, như thế nào cảm thấy luôn là có chút quái gì đâu. Cùng các ngươi không quan hệ đi, đúng rồi, ta xem kia nam tuấn tú lịch sự, đây là chúc mừng thi kỳ, không nghĩ tới như thế đã sớm định ra tới. Nhìn dáng vẻ người nam nhân này thật sự thực cho các ngươi yên tâm a." Này Lý Tuệ cùng Thi Nghị sắc mặt thuận tiện trở nên một trận xanh trắng. "Cảm ơn ngươi." Lý Tuệ khỏe miệng mất tự nhiên chịu động một chút. Lý Tuệ đẩy Thi Nghị chậm rãi từ thang máy bên trong đi ra, xuống lục lập tức tiến lên, đem thang máy để lại, miễn cho cửa thang máy khép lại. "Ngươi Thi Nghị nhìn nhìn Thẩm Tiệp, ngươi gần nhất quá đến như thế nào?" "Khá tốt." Thẩm Tiệp cho rằng thấy Thi Nghị, nàng sẽ cảm thấy chính mình phấn hoặc là hủy quất, hoặc là khổ sở. Nàng nghĩ tới rất nhiều, nhưng là thật sự ở đối mặt hắn thời điểm, nàng phát hiện, chính mình cư nhiên sẽ trở nên thực bằng phẳng. Hảo, mẹ, Phương Thúc Thúc, chúng ta đi thôi. Thi thi tiếp đón bọn họ tiến thang máy. Phương Bác sĩ, ngươi không đi tham gia thi kỳ tiệc đính hôn sao? Lý Tuệ nhìn Phương Vũ cư nhiên sẽ cùng bọn họ cùng nhau, này trong lòng luôn là cảm thấy có địa phương không thoải mái. Ngượng ngùng, Phương Thúc Thúc là cùng ta cùng nhau ăn cơm, không phải tới tham gia tiệc đính hôn. Phương Vũ còn lại là thập phần bằng phẳng lôi kéo thẩm tiệp tay vào thang máy. Thi nghị cùng Lý Tuệ đều là không thể tưởng tượng mở to mắt. Ngươi, ngươi cư nhiên, các ngươi thi nghị tựa hồ rất khó tiếp thu hắn sở thấy. Ngượng ngùng, chúng ta đổi thời gian. Phương Vũ trực tiếp ấn xuống đóng cửa kiện. Theo môn trầm rãi đóng cửa, này thi nghị tổng cảm thấy như là bị người mang theo nón xanh. Này trong lòng tà hỏa cũng cọ cọ ra bên ngoài bạo. Thẩm tiệp, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là loại này nữ nhân. Phương Vũ còn lại là cười ôm thẩm tiệp bà vai. ngượng ngùng, thi tiên sinh, hiện tại nàng là bạn gái của ta, còn thỉnh ngươi miệng phóng sạch sẽ một chút, xem ngươi chân cảng không tiện, lần này liền tính, lần sau ta cũng sẽ không khách khí. Sắc, cửa thang máy khép lại. Thi nghị sắc mặt xanh mét, mà thi thi còn lại là ở thang máy bên trong mau cười điên rồi. Phương Thúc Thúc, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như vậy mổ miệng lanh lợi. Ha ha tuy rằng là cha con, nhưng là thi nghị cấp thi thi tình thường của cha cơ hồ bằng không. Trừ bỏ ra lệnh, mệnh lệnh thi thi làm cái này làm cái kia, tựa hồ chưa bao giờ làm phụ thân một chút chức trách. Ta lại không phải cả năm tự nhiên mồm miệng lanh lợi. Ngượng ngùng. Phương Vũ đem tay từ thẩm tiệp trên vai mặt bắt lấy tới, kỳ thật hai người bọn họ tiến triển không như thế mau nhiều nhất cũng chính là rắc rắc tay, vừa mới kia lập tức, Phương Vũ cũng cảm giác được thẩm tiệp thân thể mất tự nhiên. Không có việc gì. Thẩm tiệp lắc lắc đầu. Như thế nhiều năm, từ lao ra tử qua đời lúc sau. Này thi ra trừ bỏ thi thi, liền không có một người đứng ra cho chính mình nói qua một lần lời nói, phương vũ vừa mới giữ gìn, làm thẩm tiệp trong lòng nóng lên, liền cái mũi đều cảm thấy hế ẩm. Vừa mới chính là tình thế cấp bách, ngươi đừng để ý. Thẩm tiệp lắc lắc đầu. Ba người đến đỉnh tầng thời điểm, cố bác thần đã tới rồi, như thế nào như thế lâu. Gặp được điểm sự tình, trì hoãn một chút, nhưng thật ra ngươi, định nơi này làm cái gì, sẽ không đổi cái địa phương sao. Lục diễm ra khai, không thu tiền. Cô bác thần nói thẳng nhiên. Lục ra cũng không phải gần đặt chân một ít công ty quản lý hoặc là chỗ ăn chơi. Nhà bọn họ chính yếu chính là khách sạn ăn uống chờ ngành dịch vụ. Chẳng qua thi thi nhưng thật ra không biết này cái này khách sạn cư nhiên là nhà bọn họ. Người nhà liền thiếu chút tiền đấy sao? Không thiếu, bất quá tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. cố bác thần hơi chút đi phía trước vài bước. Người hảo. Người hảo. Hai cái nam nhân chỉ là nắm xuống tay, bất quá cũng ở lẫn nhau đánh giá đối phương là được. Đều ngồi đi. Đừng đứng, gọi món ăn sao. Thì thi tiếp đón bọn họ ngồi xuống, liền bốn người mà thôi, nếu là này thẩm tiệp cùng Phương vũ sự tình thành, này về sau chính là người một nhà, căn bản không cần như thế câu thúc. Phương thúc thúc, nhà ngươi còn có cái gì người A, ngươi có mấy cái huynh đệ tỉ mội A. Ngươi ngày thường trừ bỏ công tắc đều có cái gì tiêu khiển A. Đúng rồi, ngươi cùng ta mẹ tiếp xúc như thế lâu rồi, các ngươi hai người là ai trước chủ động. Thì thi cư nhiên có thể nói một đống lớn vấn đề đều không mang theo lặp lại. Trên bàn cơm mặt ba người nghe đều là sửng suốt sửng suốt. Cố bác thần trực tiếp gắp đồ ăn phóng tới nàng mâm, ngươi vẫn là ăn trước điểm đồ vật đi. Một bên đi, ta chính nói chuyện đâu. Ăn cơm thời điểm đừng nói chuyện. Cố bác thần lấy sâu thẳm con ngươi liền nhìn chầm chầm vào thi thi, sau đó thông thả ung dung cho nàng gắp rất nhiều đồ ăn. Hôm nay không ăn xong, cũng đừng tưởng trở về. Cố bác thần, ngươi cho ta là heo sao? Ngươi không phải sao? Ngươi mới là. Cho nên đâu, ăn cơm Có chuyện chờ lát nữa lại nói, thi thi không có biện pháp, cố bác thần người này, ngươi nếu là không nghe lời hắn, hắn tự nhiên có một ngàn loại một vạn loại biện pháp làm ngươi ngoan ngoan nghe lời, thi thi biết điểm này, chỉ có thể vùi đầu ăn cơm. Mà đối diện phương vũ cùng thẩm tiệp đều là đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhìn cố bác thần đầu đi cảm kích ánh mắt, nhưng mà chúng ta cố đại ra lại sâu kín bổi thêm một câu. Ăn cơm no mới có sức lực tiếp tục hỏi chuyện. Ơn ơn, thi thi gật gật đầu mà đối diện hai người lại cảm thấy lại nháy mắt không hảo. Bất quá Phương Vũ trả lời làm Thi Thi vẫn là thực vừa lòng, không kiêu ngạo không siểm lịnh, hơn nữa cách nói năng ưu nhã khéo léo, cũng nhìn ra được người tới mọi nhà giáo khá tốt, này bữa cơm xuống dưới, vài người tụ hội đều thực thỏa mãn. Ngượng nga, ta buổi chiều còn có cái giải phẫu, khả năng không thể đãi lâu lắm. Không có việc gì, Phương Thúc Thúc, ngài có công tác ngài liền vội đi. Vậy ngươi Phương Vũ nhìn nhìn Thẩm Tiệp. Mẹ, ngài đưa một chút Phương Thúc Thúc đi. Đi thôi đi thôi thẩm tiệp đối thi thi loại này chuyển biến thật là cảm thấy không thể tưởng tượng, trước một giây còn hộ nghẽ dường như, giây tiếp theo liền trực tiếp đem chính mình đẩy cho Phương Vũ, đứa nhỏ này. Chờ đến hai người rời đi, thi thi mới hoa ở cố bác thần trong lòng ngược mặt, ngươi cảm thấy Phương thúc thúc người này như thế nào. con hành, ta cảm thấy hắn tính cách cũng rất ôn hòa, bất quá vừa mới hắn ở thang máy bên trong lời nói, thật sự đặc biệt xoái. Ai? Thật là cấp lực. Cái gì lời nói? Thi Thi liền đem Phương Vũ lời nói cấp thuật lại một lần, cố bác thần trong lòng nghĩ hoặc, loại này lời nói chính mình không phải cũng là thường nói sao. Ngươi như thế nào chưa bao giờ nói qua ta xoáy đâu. Cho nên chúng ta cố đại gia từ giờ khắc này bắt đầu, lại ăn khởi dấm Bất quá Phương thúc thúc tính cách nhưng thật ra khá tốt, ít nhất cùng ta mẹ rất thích hợp, sẽ không quá mức cường thế, nhưng là nên cường thế thời điểm vẫn là rất cường thế, bất quá vẫn là còn chờ quan sát, ngươi cảm thấy đâu. ân nói nửa ngày Cố bác thần không phải ân, chính là a thi thi có chút không kiên nhẫn. Cố bác thần, ngươi nha nói chuyện còn có thể vượt qua hai chữ sao. Có thể a người nào đó một bộ người chết mặt, quả thực thiếu chịu có hay không? Ngươi. Cố bác thần, ngươi thất thần, có phải hay không suy nghĩ cái gì? Từ vừa mới bắt đầu thi thi liền phát hiện. Ân. Tưởng cái gì? Ngươi nói hắn xoái. À. Ngươi nói cái kia lão nam nhân xoái, chưa từng nói qua ta. Thi Thi rỗi tay gãi gai tóc, đã vô pháp giao lưu, Thi Thi trực tiếp muốn đứng dậy, cố bác thần lại đem Thi Thi gắt gao cô ở trong ngực mặt, làm gì đi? Thượng V đốt cờ. Ngươi đại gia, Thượng V đốt cờ ngươi cũng muốn quản sao. Ta bổi ngươi. Ta đi chính là V đốt cờ nữ. Ngươi như thế nào bổi à? Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Cảm ơn ngươi ha. Không cần, hẳn là. Thi Thi quả thực hết trô nói rồi, trực tiếp muốn cái kia giao phẫu thuật, đem người nào đó đại nào trực tiếp cắt ra. Nhìn xem nơi này cấu tạo có phải hay không cùng người khác không giống nhau. Ăn cơm, thi thi đang ngồi ở cửa sổ phùng một chén trà nóng, trên mặt đều là thỏa mãn thân sắc, kỳ thật như vậy điểm tĩnh thanh thản sinh hoạt nhật tử thật là đã lâu. Cố bác thần ngồi ở thi thi bên cạnh người, cũng không biết đang xem cái gì, hai người ngẫu nhiên nói nói mấy câu, nhưng là không khí lại hết sức hài hòa. Đông nhiên truyền đến một trận xe cảnh sát bóp còi thanh âm, thi thi là theo bản năng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, xe cảnh sát từ nơi xa xử tới. Cư nhiên ngừng ở khách sạn dưới lầu, khách sạn đã xảy ra chuyện sao? Thi Thi nhìn nhìn cố bác thần. Cố bác thần đều không cần phải nói lời nói, súng lục đã trực tiếp mở miệng, ta lập tức làm người đi hỏi thăm. Súng lục thực mau trở về tới, phía dưới tiệc đính hôn giống như đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện. Thi Thi lập tức tới hứng thú. Nghe nói là có người ở nháo tràng, có người báo nguy, cảnh sát liền tới đây. Ta phải đi xem. Thi Thi nói trực tiếp lướt qua cố bác thần liền đi ra ngoài. Cô bác thần trực tiếp từ phía sau đem Thi Thi vứt lên, ôm vào trong lòng ngực, cấp cái gì, ngồi thang máy xuống lầu thực Mau Lầu ba hiến phòng khách rất nhiều, bất quá thang máy vừa mới rất ổn, ra thang máy, Thi Thi liền nghe thấy được một trận ổn ào thanh âm, hơn nữa cái kia hiến khách đại sảnh cửa tụ tập rất nhiều người, như thế muốn nhìn. cố bác thần xem Thi Thi dối dài cổ. Chính là Chen không bảo A. Xem theo dõi là được. Ta đã cùng Diễm ra bên kia trào hỏi qua. Chúng ta có thể trực tiếp đi cái này tầng lầu phòng điều khiển. Súng lục ở một bên yên lặng mà nói. Không nói sớm. Kỳ thật đối với trận này tiệc đính hôn, thi thi thật sự khá tò mò, nàng thật sự tưởng tượng không đến, thi kỳ như vậy kêu ngạo người, chịu gả cho một cái trung niên nam nhân. Bọn họ đi thời điểm, phòng điều khiển đã bị quét sạch, thi thi vừa mới tưởng ngồi xuống, súng lục đã chỉ huy người, sạch sẽ lưu loát ở ghế thay đổi cái tân, cái bàn đều sắt đến không dính bụi trần. Sau đó cô bác thần mới thong thả ung dung ngồi xuống thi thi quả thực các hẳn Nếu là cái gì thời điểm người nam nhân này một người ra cửa này thói ở sạch nhưng làm sao bây giờ a theo dõi điều tới rồi thi kỳ đánhính hôn hiện trường người cái này tiện nữ nhân người hại chết ta nhi tử người cư nhiên còn có mặt mũi như thế giống trống khua chiêng đính hôn thật là số không biết xấu hổ liền ngươi loại này rách nát hóa các hồng người mắt bị mù sao cư nhiên sẽ coi trọng loại này nữ nhân vừa mới mở ra theo dõi một nữ nhân giống như là điên rồi giống nhau hướng về phía thi kỷ dương nanh muốn bước. Thi kỷ giờ phút này đứng ở nàng cách đó không xa, một thân màu trắng tiểu lệ phục, đem nàng sấn đến càng thêm tiểu tiểu đáng yêu, chỉ là nàng con ngươi đi dị thường lạnh nhạt, cùng thi thi trong ấn tượng thi kỷ tương đi khá xa. Ngươi nói cái gì đâu, ngươi nhi tử cũng không phải là nữ nhi của ta hại chết, ngươi cái này điên nữ nhân. Lý tuệ nóng nảy, như thế nhiều người ở đây đâu, làm cho thập phần khó coi. xảy ra chuyện gì nóng nảy, Người nữ nhi là cái cái gì rách nát ngoạn ý nhi, đại gia trong lòng đều hiểu rõ, đừng tưởng rằng ngươi không nói người khác liền không biết, kia chẳng kiện tụng nháo đến ồn ào huyên náo, ai không biết người nữ nhi bị như vậy nhiều nữ nhân nói âm chưa lạc, Lý Tuệ trực tiếp xông lên đi, trực tiếp cho nàng một cái tác, Chỉ là đánh xong lúc sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nữ nhân kia vốn là bị rất nhiều người giá trụ, nàng giơ tay sờ sờ chính mình mặt, ngươi cư nhiên dám đánh ta, ngươi là cái cái gì đồ vật, ngươi cư nhiên đánh ta. Liên đánh ngươi xảy ra chuyện gì, miệng của ngươi cho ta phóng sạch sẽ một chút. Ai có thể chịu đựng chính mình nữ nhi bị như thế vũ nhục Bông ra ta, bông ra ta, nữ nhân dùng sức tránh thoát, giá nàng là hai cái nam nhân, nàng tránh thoát không khai. Ngươi là cái cái gì đồ vật, như thế nào, tiểu tam thượng vị, thật đúng là lấy chính mình đương chính cung. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình là cái cái gì yêu ma quỷ quái, ta vừa mới chính là thấy thầm tiệm, này trên lệnh thật đúng là không phải giống nhau đại, cùng nàng so ngươi thật đúng là cho nhân ra sách giày đều không xứng. Nữ nhân này miệng không thể nói không ác độc, người chung quanh đều bắt đầu nghị luận sôi nổi, về thi ra này việc phá sự, vẫn luôn là bị người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Ngươi về chuyện này, lý tuệ thật đúng là vô lực phản bác. Không lời gì để nói, cho nên nói, cái dạng gì mẫu thân sẽ dạy ra cái dạng gì nữ nhi, ngươi cái tiểu tiện nhân, hại chết ta nhi tử, ta muốn ngươi đền mạng. Nữ nhân trong mắt mang theo hận ý, giống như là muốn đem thi kỳ trực tiếp xé nát giống nhau Nữ nhân này là ai a Thật là lợi hại A Thi Thi đều phải vỗ tay tỏ ý vui mừng. Triệu phu nhân, nàng nói con trai của nàng là bị Thi Kỳ đánh chết. Vừa nói Triệu gia, Thi Thi tự nhiên liền nghĩ tới Triệu An Nam, nguyên lai là mẫu thân của nàng A Dựa theo Triệu gia có thể đưa tiền cấp lâm vì cha mẹ, làm cho bọn họ câm miệng cách làm, tới nháo chàng loại sự tình này, thật đúng là làm được ra tới. Người nhi tử không phải ta hại chết. Thi Kỳ đi phía trước đi rồi một bước kia sát mặt bình tĩnh như là vừa mới nói người cũng không phải nàng giống nhau. Không phải ngươi là ai, như vậy nhiều người đều thấy, chính là ngươi cái này tiểu tiện nhân, các ngươi cùng nhau như vậy nhiều người đều đã chết, cố tình liền ngươi sống sót, nơi này chẳng lẽ liền không có chúng ta không biết đồ vật sao. con tuổi nhỏ tâm địa liền như vậy ác độc. Phụ nhân ánh mắt sắc bén, như là có thể đem thi kỳ bắn thủng. Thi kỳ liền như vậy đứng ở nơi đó, mà cách đó không xa một cái hơn 30 tuổi nam nhân, chính cầm khăn tay xoa cái chán. Thần sắc khẩn trương, người này chính là Cát Hồng, thi kỷ muốn đính hôn đối tượng, đều không vì chính mình vị hôn thê nói một lời sao. Nếu là ta cảnh sát đã sớm bắt ta, có chứng cứ ngươi làm cục cảnh sát bắt ta trở về hảo. Thi kỷ ngữ khí đông cứng lạnh băng, cùng phía trước nàng quả thực khác nhau như hai người. Ta tổng hội tìm được chứng cứ, ngươi cho ta chờ bất quá các ngươi mẹ con hai người nhưng thật ra thật sự rất giống, một cái làm người khác mười mấy năm ngoại thất, bất quá cũng coi như là hết khổ, một cái đâu. Còn lại là gả cho một cái đã chết lao bà người. Phụ nhân cười lạnh, mà ở chàng nghị luận thanh cũng càng thêm lớn tiếng. Khu khu, nam nhân kia đã chết lao bà. Thi tạo áp lực căn không có quan tâm quá thi kỳ sự tình, tự nhiên cũng sẽ không chú ý nàng gả nam nhân rốt cuộc là cái cái gì người. Nghe nói là vừa rồi đã chết lao bà. Xuống lục ở phía sau nhỏ giọng nói. Có chứng cứ, ngươi khiến cho cảnh sát tới bắt người, đừng cùng cái người đàn bà đánh đá giống nhau. người tốt xấu cũng là cái danh môn phụ nhân. Đừng đem chính mình làm cho hạ giá. Thi thi nhưng thật ra không nghĩ tới, nhiều ngày không thấy, này thi kỳ miệng nhưng thật ra trở nên lanh lợi rất nhiều, nếu là lấy trước thi kỳ là tuyệt đối không thể như vậy bình tĩnh. Người phụ nhân toàn bộ mặt đều nghẹn đỏ, cũng không biết nơi nào tới sức lực, trực tiếp tránh thoát vài người kiềm chế, hướng tới thi kỳ liền tiến lên. Thi kỳ lý tuệ muốn tiến lên thời điểm, đã chậm, phụ nhân trực tiếp tiến lên, hướng về phía thi kỳ mặt chính là một cái tác. Tiểu tiện nhân, ta nói cho ngươi Chúng ta chịu ra là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền cho ta chờ xem. Thi kỷ dối tay xoa xoa khỏe miệng vết máu, khỏe miệng rơ lên một mặt trào phúng cười, trong miệng mặt đều là mùi máu tươi, đỏ tươi dấu ngón tay ở nàng sườn mặt có vẻ càng thêm rõ ràng, cơ hộ đều sưng đi lên. Mà nữ nhân kia tay còn ở run nhẹ nhẹ, xem ra tới vừa mới là dùng bao lớn sức lực. Ta đây chờ. Bang, nữ nhân kia cũng là khó thở, lại là một cái tắt chịu qua đi. Ta nói cho ngươi, dâm chết ngươi Đó chính là một giây sự tình, cũng không ước lượng một chút chính mình là cái cái gì mặt hàng, là cái nam nhân liền vội vàng tranh nhi hướng lên trên mặt cọ, cũng thật là đủ nữ nhân dừng một chút, nét mặt biểu lộ một mặt châm trọc cười, hạ tiện. thi kỷ kia nửa bên mặt toàn bộ đều xưng đi lên, Lý Tuệ trực tiếp đi lên muốn đem nữ nhân kéo ra, nhưng là triệu ra người tuy rằng ngăn đón phụ nhân không được nàng phụ cận, nhưng là cũng không thể nhìn nàng bị khi dễ à, húng chi Lý Tuệ vừa mới cũng cho nàng một cái tác. Lúc này hai cái nam nhân trực tiếp đi lên đem Lý Tuệ cấp túng chặt. Người cái này điên nữ nhân, chính ngươi nhi tử đã chết, đó là hắn tự làm tự chịu. Quan nữ nhi của ta cái gì sự tình, cái loại này người đã chết cũng xứng đáng, tồn tại cũng là xã hội bại hoại. Lý Tuệ nhìn đến thi kỳ bị đánh, cũng là cấp hỏa công tâm. Người này nếu là nóng nảy, cũng thật là cái gì lời nói đều nói ra tới, này từng câu từng chữ đều là hướng nữ nhân kia ngược mặt trên trọc A. Ngươi lại cho ta nói một lần. Phụ nhân trực tiếp vọt tới lý tuệ trước mặt, lại bị thi kỷ tốn chặt cánh tay. Thi kỷ đột nhiên ra tay, làm tất cả mọi người có chút bất ngờ. Ngươi, ngươi náo đủ rồi không? Thi kỷ ngữ khí lạnh nhạn, hoàn toàn không phù hợp nàng tuổi. Như thế nào? Ngươi còn muốn đánh ta sao? Ta nói cho ngươi, chính là 10 cái thi ra, hơn nữa các gia, đều không đủ tư cách. Phụ nhân tuy rằng kiêu ngạo, nhưng là nói lại là lời nói thật. Hiện tại là thi ra căn bản là không phải trước kia thi ra. Triệu phu nhân, hôm nay là tiểu nữ đính hôn nhật tử, ngươi nếu tới uống rượu mừng, chúng ta hoan nên, nhưng là ngươi nếu là còn như vậy vẫn luôn không nói chuyện thi nghị, vẫn là đẩy xe lăn ra tới. Phu nhân khỏe miệng nhẹ nhàng bước lên, kỳ thật thi ra trước kia ở chỗ này cũng là nhà giàu, chính là mấy năm nay như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Lại nói tiếp, cũng là vì đôi mẹ con này duyên cơ đi, các ngươi thi ra cổ phiếu sụt cũng là tại đây đối mẹ con vào cửa lúc sau đi, ta liền nói sao, loại này nữ nhân, chơi chơi là được. Ngươi nhìn xem, hảo hảo mà một cái ra liền như thế không có. Ngươi thật sự miệng phóng sạch sẽ một chút. Từ lúc bắt đầu nữ nhân này liền vẫn luôn đang nói lý tuệ sự tình, này tuy rằng là sự thật, nhưng là luôn bị người nhắc tới, nàng trong lòng cũng nén giận khó chịu a Ta miệng không sạch sẽ, vậy ngươi liền làm điểm sạch sẽ sự tình A Nữ nhân này cùng ai Linh không sai biệt lắm, cũng là nhà giàu xuất thân, này ngày thường cũng đều là vinh mặt hất hàm sai khiến, này nếu không phải bị nhi tử chết kích thích cũng sẽ không làm ra như thế xúc động phẫn nộ sự. Triệu phu nhân, ngươi nếu là nháo đủ rồi, thỉnh ngươi đi ra ngoài, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Thi kỳ từ đầu tới đôi đều là thập phần bình tĩnh. Cuối cùng nói một câu, thi tiên sinh, còn có các tiên sinh, như vậy nữ nhân các ngươi cũng giảm ớn, không sợ nhiễm bệnh lây qua đường sinh dục sao. Nô, no. phu nhân nói vừa mới nói xong, đã bị thi kỳ bỗng nhiên bóp lấy yết hầu, thi kỳ ánh mắt lạnh nhạt, mà tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Làm gì đâu, làm gì đâu, dung cảnh bên này mang theo người vừa mới lại đây, này tới rồi đại sảnh, ngồi thang máy cũng đợi không được, bỏ thang lầu đi lên, này bên ngoài trong 3 tầng ngoài 3 tầng người, muốn chen vào tới cũng là thực sự không dễ dàng. Cảnh sát tới, người cho ta bung ra phụ nhân dỗi tay nắm lấy thi kỳ tay, muốn đem tay nàng bẻ ra, nhưng là lại xử không thượng sức lực, đặc biệt là giờ phút này nàng mặt đỏ lên, càng là cảm thấy thân thể sức lực như là bị rút cạn giống nhau. Mọi người tự hồ đều bị cái này trường hợp dọa tới rồi, loại chuyện này rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Dung cảnh bước nhanh tiến lên, trực tiếp dôi tay nắm lấy thi kỳ thủ đoạn, buông ra dung cảnh âm thầm dùng sức, thi kỷ nhăn nhăn mày lúc này mới đem tay buông ra. Hô, phụ nhân trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất mặt. Phụ nhân, phu nhân, người không sao chứ mấy cái triệu ra người lập tức đi lên đỡ phụ nhân. Cúc ngay, đồ vô dụ. Phụ nhân trực tiếp đem vài người đẩy ra, hung tận mà nhìn thi kỷ. Ngươi cho ta chở, ta muốn đi cáo ngươi, cáo ngươi muốn giết chết ta. Ngươi tùy ý." Thi Kỳ lạnh nhạt nói. "Bất quá là ngươi khiêu khích trước đây, ta bất quá là nhất thời tình thế cấp bách thôi." Người phụ nhân giờ phút này mặt vẫn là đỏ bừng, cả người giống như là vừa mới chết đối người, từng ngụm từng ngụm thở hồn hển. "Các ngươi đính hôn còn muốn hay không tiếp tục? Các ngươi đây là ở tụ chúng náo sự, các ngươi là chuẩn bị lén giải hòa, vẫn là hồi cục cảnh sát, ta cho các ngươi điều giải." Kỳ thật dung ra bối cảnh không nhỏ. Cho nên lúc ấy báo nguy thời điểm, cũng là bận tâm tới rồi giống nhau cảnh sát lại đây, có lẽ sẽ hổn không được bãi, mà dung cảnh sau lưng, rốt cuộc có dung ra, những người này sẽ không thực làm cản, quả nhiên như thế, dung cảnh xuất hiện lúc sau, nhưng thật ra an tĩnh rất nhiều. Giải hòa. Mơ tưởng. Phụ nhân nghiến răng nghiến lời nói. Vậy đều mang đi đi. Dung cảnh trên mặt mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, bất quá này trong lòng nhưng thật ra nhạc a lúc này khen ngược, trộm cái ly cái gì, đều tỉnh. Ta muốn nghiệm thương, ta muốn cáo ngươi phụ nhân đứng lên, nhìn chầm chầm thi kỷ, giống như là muốn đem nàng trên người mặt bắn ra mấy cái lô thủng giống nhau. Ngươi tùy ý. Thi kỷ bộ dáng này hoàn toàn chính là tự xa ngã cái loại này. Xem xong rồi đi, xem xong chúng ta liền trở về đi. Cố bác thần dối tay lôi kéo thi thi tay. Ta phải về cục cảnh sát, có công tác lạc. Thi thi cười đến khoe khoang. Có ngươi cái gì sự tình A Cô bác thần không nghĩ thi thi lại trộn lẫn thi ra bất luận cái gì sự tình, đám kêu người hắn một cái đều không thích. Nghiệm thương A, đợi chút Dung Cảnh liền sẽ gọi điện thoại cho ta. Nay thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu A. Dung Cảnh. Tên đều kêu lên. cố bác thần vốn là không thích người nam nhân này, cố bác thần căn bản là không quen biết hắn, nhưng là người này lại như là cùng chính mình rằng co, luôn là sẽ tìm cố ra phiền thoái, nếu không phải xem ở lục diễm mặt mũi mặt trên, hắn đã sớm động thủ. Còn khen tị. Cố bác thần, ngươi làm giấm đi bán giấm hảo. Thi Thi trực tiếp rỗi tay ôm cố bác thần cổ, treo ở hắn trên người mặt, đúng rồi, hôm nay cảm ơn ngươi chịu thời gian bồi ta cùng ta mẹ ăn cơm. Cố bác thần người này đối cái gì sự tình đều không để bụng, hoặc là có thể làm hắn để ý người hoặc là sự rất ít, hắn có thể lại đây, Thi Thi đã thực vui vẻ. Ngươi vui vẻ là được, đi thôi, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Cố bác thần rỗi tay xoa xoa Thi Thi đầu tóc, nhìn đến Thi Thi kêu một trường lốn đồng tiền như hoa mặt. Đồng nhiên rối tay méo một chút, mà không biết như thế nào, hai người kêu mặt liền càng dựa càng gần. Xuống lục cùng một đám thủ hạ, tự động tự giác mà bối quá thân, vô ngữ nhìn trời, quả thực đưa bọn họ coi như trong suốt à. Nô thi thi trong miệng mặt không tự giác phát ra tiếng rên rỉ, kích thích cô bác thần thế công càng thêm mãnh liệt, ân. Thi thi bất an vặn vẹo thân mình, điện thoại văng lên. Chờ lắc nữa, như thế nào mỗi ngày đều như thế nhiều phá sự à, muốn trước gôn đều như thế khó khăn liền tính. Như thế nào tiếp cái hôn đều như thế Lao lực Nhi. Ân. Thi Thi bất mãn há mồm cắn cố Bác Thần một ngụm, môi răng chia lìa, cố Bác Thần con ngươi sâu thẳm nhìn Thi Thi, hắn giơ tay sờ sờ miệng mình, phá. Ai làm ngươi vẫn luôn không bỏ. Thi Thi vừa mới lấy ra di động, cố Bác Thần trực tiếp đưa điện thoại di động đoạt lấy tới, "Uy, cố Bác Thần, ngươi." À, Thi Thi lời còn chưa dứt, cố Bác Thần trực tiếp giơ tay đẩy, Thi Thi phía sau chính là vách tưởng, cố Bác Thần tay thật mau Lót ở thi thi phía sau lưng, miễn cho làm đau nàng. Người thi thi ngẩn đầu nhìn cố bác thần, nam nhân muốn là lớn lên yêu nghiệt, nếu không phải này cả người sát phạt chi khí, chỉ là gương mặt này, còn không biết có bao nhiêu nữ nhân sẽ xua như xua vì đâu. Kêu trương tinh xảo gần như hoàn mỹ trên mặt, như cũng là không có gì biểu tình, chỉ là ánh mắt kia lạnh lạnh lạnh băng, nhưng là lại mang theo một loại gần như chấp nhất nóng bỏng, phản phất muốn đem người hòa tan giống nhau, kêu lương bạc trên môi mặt, một mặt đỏ tươi. Làm hắn cả người có vẻ càng thêm yêu nghiệt cố bác thần một bàn tay lót Ở thi thi phía sau lưng thượng Một bàn tay trống ở nắng nách ai Ngươi vừa mới vì nam nhân khác cắn ta Thi thi hãy còn cười Đối với cô bác thần loại này Không có lúc nào là sẽ ghen hành vi Thi thi sớm đã thành thói quen Hắn trực tiếp tiến lên Ôm cô bác thần cổ hai người thân mình gần sát cố bác thần thủ hạ ý thức ôm lấy thi thi eo thòn Thi thi ngẩn đầu ổn định cố bác thần lương bạc ngôi Cũng không thâm nhập Chỉ là nhẹ nhàng một hôn Cố bác thần, ngươi cái này bình giấm chua, ha ha. Bên hai chuyển đến thấp thấp tiếng cười, cố bác thần chỉ cảm thấy cái này tiểu nữ nhân quả thực không lương tâm, cư nhiên còn có mặt mũi cười. Ta liền không quen nhìn ngươi cùng bất luận cái gì nam nhân có liên lụy, không được sao. Cố bác thần bá đạo cường thế chỉ đến từ trong xương cốt. Có thể à, ha ha thi thi ôm cố bác thần cổ, đem vùi đầu ở bên gáy, ngươi biết có câu nói là như thế nói sao. Cái gì lời nói? Cô bác thần phát hiện chính mình thật sự đối nữ nhân này một chút miễn dịch lực đều không có. Vừa mới còn cảm thấy khó thở, nhưng là giờ phút này ôm nàng, hắn bỗng nhiên cảm thấy cứ như vậy liền thỏa mãn, như vậy như vậy đủ rồi. Người khác lại hảo, kia đều không phải ngươi. cố bác thần nhìn thức gầy, nhưng là ngực vẫn là thực rộng lớn, cho thi thi rất lớn cảm giác an toàn, trong lòng ta đều bị ngươi chiếm cứ, nơi nào còn có thể bao dung người khác ra. Ngươi đây là ở biến tướng hướng ta thông báo sao? cố bác thần khỏe miệng khẽ nhết. Hát rượu thạch trong con ngươi mang theo điểm điểm ý cười. Thính A. Kế tiếp tự nhiên lại là một fan cuốn quý si mê tiểu pháp hôn nồng nhiệt, thẳng đến bên ngoài có người gõ cửa, hai người mới tách ra. Mở cửa đi. số lục cùng trong phòng mặt những người khác lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nị mạ, quả thực ngược cầu có hay không, này đi theo gia chủ, trước kia là cảm thấy tùy thời đều phải quan tâm có phải hay không sẽ bị gia chủ cấp đông chết. Rốt cuộc cố bắc thần trước nay đều là một bộ người chết mặt, còn có kia hai mắt chửi. Căn bản là không mang theo một tiêu nhân khí Nhưng là hiện tại lại muốn lo lắng Mỗi ngày đều phải bị như vậy Hoa thức ngược cẩu cấp ngược chết Rốt cuộc bọn họ này đó vết đao liếm huyết người Là rất ít có người có thể đủ thành ra Trừ phi ngươi thật sự rời khỏi Nhưng là muốn chân chính thoát ly Lại là nói dễ hơn làm đâu Bác thần Lục Diễm bước đi tiến bào Vừa nhìn thấy thi thi chính xúc ở cố bác thần trong lòng ngực Này mặt đỏ bừng Cả người có vẻ càng thêm tiêu mị Mà cố bác thần ngôi vẫn là phá Lục Diễm lại không phải ngốc tử Tự nhiên biết ca ca đã xảy ra cái gì. Ta có phải hay không tới không phải thời điểm A Lục Diễm sờ sờ cái múi. Có phải hay không thời điểm, ngươi không cũng lại đây sao? Cố bác thần nói chuyện thật là không chút khách khí. Kỳ thật Lục Diễm cũng chính là thuận miệng khách khí như thế vừa nói mà thôi. Nhưng thật ra không nghĩ tới cố bác thần cư nhiên trực tiếp thuận cột bò Hào đi, ta chính là đến xem mà thôi. Ai biết các ngươi ở chỗ này rốt cuộc nơi này là phòng điều khiển, thư ám một chút đều không phù hợp cố bác thần thẩm mị à? Đặt ở ngày thường, cố bác thần căn bản là không ở nơi này nhiều ngốc một giây. Có cái gì đẹp, còn có người dám đụng đến ta sao? Cố bác thần trước sau như một cuồng vọng. Được, là ta tự mình đa tình thành đi. Đúng rồi, tẩu tử, nếu tới, chúng ta khách sạn ở mặt trên còn có suối nước nóng sở ba cái gì, người muốn hay không đi thể nghiệm một chút, đối làn ra tốt. Thật sự, Lục Diễm đã nghĩ kỹ rồi, hiện tại nếu là muốn lấy lòng cố bác thần, còn không bằng trực tiếp lấy lòng thi thi tới trực tiếp. Đúng vậy, ngươi có thể tùy thời lại đây, công tác của ngươi ngày thường như vậy vội, có thể bất thời giờ tới nơi này thả lỏng một chút. Ấn. Cố bác thần đã cấp thi thi giáo hấn như vậy tư tưởng, này lục diễm chính là cái coi tiền như rác, cái gì đồ vật đều không cần cùng nàng khí. Lời này vẫn là đến từ ngày đó lục diễm cấp thi thi đưa lễ vật nói lên, nói là lãnh chứng lễ vật, nhưng là thi thi trở về một mở ra, hộp tuy nhỏ, nhưng là bên trong lại trang một cái màu lam loạt toảng, kia tỷ lệ vừa thấy liền không bình thường. Thi Thi cảm thấy thực quý trọng, mà cố bắt thần trực tiếp tới một câu. Nhà hắn nghèo liền thừa tiền, này lễ vật ngươi nếu là lui về, hắn cảm thấy ngươi không thích, bảo không chuẩn liền ném. Cho nên Thi Thi đối Lục Diễm tự nhiên cũng là không khách khí, dù sao chính là còn nhân tình, cũng là cố bắt thần sự tình. Đúng rồi, vừa mới gặp phải dung cảnh, hắn giống như ở đánh ngươi điện thoại. Lục Diễm cấp Thi Thi tắt một trường khách sạn vip thẻ hội viên. Thiếu chút nữa đã quên, ta trước xuống lầu, phòng trừng dung đội trưởng còn không có đi. Ta làm hắn xe trực tiếp đi liền thành, ngươi trước ngoan ngoan về nhà. Thi Thi nói điểm chân ở cố bác thần sườn mặt hôn một cái, cùng Lục Diễm chào hỏi lúc sau, giống như là một con con bướm bay đi ra ngoài. Ngoan ngoan về nhà, ha ha Lục Diễm vừa nghe lời này, liền nhịn không được cười ra tới, làm ngươi cố ra ra chủ ngoan ngoan về nhà, ha ha. Bác thần, ngươi cái gì thời điểm như thế nghe lời? Như thế nào? Có ý kiến? Thi Thi vừa mới vừa đi, người nào đó lại khôi phục kia vẻ mặt cấm dục diện than mặt. Này khác biệt đãi ngộ không khỏi quá rõ ràng đi. Ngươi sẽ không thật muốn về nhà đi, nay còn sớm đâu, chúng ta đi ngập trong vàng son uống một chén đi. Lục Diệm nói trực tiếp đi qua đi đắp cố bác thần bả vai. Buông ra cố bác thần mắt lạnh nhìn thoáng qua Lục Diệm tay. Xảy ra chuyện gì? Ngươi nhà thói ở sạch lại nổi lên. Lục Diệm đuổi hắn thói ở sạch cũng là rất vô ngữ, tay của ta thực sạch sẽ, muốn hay không đi tiêu cái độ ca. dơ cố bác thần trực tiếp ném xuống một câu liền đi ra ngoài còn lấy ra khăn tay xoa xoa bả vai. Cố bác thần, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi cái gì ý tư A, ta dơ. Trên người của ngươi có nữ nhân vị. Trên người của ngươi không có sao. Ta còn không có ghét bỏ ngươi đâu. Thi thi là không sát nước hoa, đây là bởi vì chức nghiệp hạn chế, pháp y thì rất nhiều thời điểm đều phải phân rõ một ít vật thể. Nếu là ngươi trên người mặt có thực trọng hương khí, thực dễ dàng ảnh hưởng phán đoán. Nhưng là thi thi trên người mặt tựa hồ luôn là có một loại nhàn nhạt mùi hương tạm thời quy kết vì mùi thơm của cơ thể đi. Nếu ghét bỏ ta, cũng đừng chạm vào ta. Ta còn liền thích chạm vào ngươi lục diễm tay vừa mới voi qua, cố bác thần trực tiếp dối tay nắm lấy cổ tay của hắn, động tác phát sinh liền ở một giây đồng hồ, lục diễm đã bị ấn ở trên tường mặt. Uy, cố bác thần, ngươi cho ta bông ra. Lục diễm thân thủ không tồi, nhưng là này thân thủ lại không tồi, gặp cố bác thần tên hôn đàn này, cũng là bổng phí, cố bác thần động tác chiêu thức nhưng thật ra không gì nhưng là động tác lại mau đến không thể tưởng tượng. Có câu nói như thế nào nói đến, này thiên hạ công phu, duy mau không phá. Nói đúng là đạo lý này. Cố bác thần bung ra tay, cầm khăn tay, thong thả ung dung xoa tay, thật giống như là lây dính cái gì dơ đồ vật. Cố bác thần, ngươi đủ rồi. Lục diễm rôi tay nuối lỏng gân cốt. Ngươi rốt cuộc có đi hay không a Lục diễm đuổi kịp cố bác thần bước chân. Không đi. Ngươi còn có chuyện. Không có. Không có việc gì nói. Ta chờ lát nữa kêu lên hoa sinh, chúng ta đi uống một chén bái, dù sao có đoạn thời gian không tụ. Không đi. Cố bác thần, ngươi không đủ ý tư a ngươi không đi lại không có việc gì, vậy ngươi phải làm cái gì? Về nhà. Lục Diễm trực tiếp kinh dứt cảm, các ngươi cố già nam nhân như thế nào đều như thế nghe lời a có phải hay không các ngươi ghen bên trong gì chuyển chính là sợ lao bạ a Không phải sợ. Nói thật, cố bác thần cũng là tích tự như Kim a Không phải sợ cái gì. Tẩu tử là ngươi về nhà ngươi liền hồi A, uống một chén lại không đáng ngại. Lạ ái. Lục Diễm đột nhiên không biết nên nói cái gì, bất đắc di thở dài. Ai, này trọng sắc khinh Hữu A, trọng sắc khinh hiệu A, thật là giao hiếu vô y A. Ai, Lục Diễm thở dài, quan sát đến cô bác thần biểu tình, hắn thất vọng rồi, cô bác thần căn bản chính là mặt không đổi sắc cái loại này. Ta phải đi về, muốn hay không cùng nhau trở về. Tái ta đoạn đường. Đối với cô bác thần đột nhiên như thế nói. Hắn thật đúng là thụ sủng nước kinh, cố bác thần gật gật đầu, chính là lục diễm sờ sờ cằm, chúng ta không tiện đường đi. Kịa tính, cố bác thần, ngươi có hay không thành ý a Cố bác thần không nói lời nào, trực tiếp làm thang máy tới rồi ngầm bãi đỗ xe, lên xe rời đi. Súng lục vẫn là nhịn không được hỏi một câu, gia chủ, vì cái gì không tái diễm ra đoạn đường A Không tiện đường. Vậy ngươi vừa mới còn đề nghị, quả thực có chút không thể tưởng tượng a gia chủ căn bản là không phải loại người này a Cảm thấy hắn thực đáng thương. Xuống lục vô ngữ, nhân ra nơi nào đáng thương, ngươi không phải là vừa mới cự tuyệt người khác, trong lòng băn khoăn đi, cái gì thời điểm như thế có lương tâm. Chúng ta đây hiện tại. Về cố gia về cái kia tổ chức điều tra tiến hành như thế nào, tra được bọn họ sau lưng người kia sao. Cố bác thần dối tay vốt ve trong tay nhẫn, kia ú lục sắc đá quý, được khảm ở phục cổ đồng theo mặt trên, nói thật, thực cổ xưa nhẫn. Hơn nữa cái này đá quý luôn là cho người ta một loại thực áp lực lén lút cảm giác. Trước mắt còn không có cái gì tiến triển, bất quá nghe nói hắn là mấy năm trước vừa mới gia nhập cái này tổ chức. Như thế mau trở thành đại ca, nhìn dáng vẻ, thủ đoạn không bình thường A Chính yếu chính là cùng cố gia đối nghịch, cố bác thần tổng cảm giác người này là hướng về phía cố ra tới. Đúng vậy, nghe nói hắn giết tiền nhiệm đại ca. Nga, cố bác thần lạnh lùng cười, tổ chức bên trong không có khiến cho nội loạn sao. Nghe nói bất mãn người của hắn đều bị hắn giết, cho nên hiện tại cái này tổ chức, tựa như cái thùng sắt giống nhau, muốn hỏi thăm tin tức, có chút khó khăn. Không đổi. Từ từ tới, cố bác thần giống như là kinh nghiệm phong phú thợ săn, đối với cái này con ngồi, hắn là không thấy ở trong mắt, như thế nhiều năm trải qua lớn lớn bé bé sự tình, cố bác thần đã sớm luyện liền gặp biến bất kinh bản lĩnh. Thi Thi vừa mới lên xe, dung cảnh liền nhìn chằm chằm nàng miệng, con ngươi thâm thúy, xem cái gì đâu, ngượng ngùng A vừa mới có điểm gọi. La Ta ngượng ngùng, tựa hồ luôn là qué rầy ngươi chuyện tốt. Dung cảnh cười, người nam nhân này cười rộ lên giống như là nhất ấm áp ấm áp thái dương, sẽ không làm ngươi cảm thấy chói mắt, ngược lại làm người cảm thấy thực thoải mái. Cái gì? Chuyện tốt? Cái gì chuyện tốt? Thi tạo áp lực căn không có phản ứng lại đây. Dung cảnh giơ tay chỉ chỉ miệng mình, thi thi trực tiếp từ bao bao bên trong nhảy ra gương, nhìn đến miệng mình, mặt đều đỏ, mạ, Cố Bách Thần, sương lên a. Nhìn đến Thi Thi tức muốn hộp máu bộ dáng Dung Cảnh thấp thấp cười ra thanh âm. Thi Thi biểu môi, cười đi cười đi, thật là. Ngươi thật đúng là đáng yêu Dung Cảnh vừa mới muốn rôi tay xoa một chút Thi Thi đầu. Thi Thi là chiếu gương căn bản không chú ý, Dung Cảnh con ngươi hiện lên một tia dị sắc, đem tay hầm hực mà rụt trở về, một màn này lại bị xe chung những người khác xem ở trong mắt. Tất cả mọi người là bất động thanh sắc nhìn hai người ở chung, Dung Cảnh như cũng là mặt mang mỉm cười, mà Thi Thi còn lại là cúi đầu. Làm chính mình sự tình, tự hồ đối dung cảnh khắc thường không có chút nào phát hiện. Nay dung đội trưởng sẽ không thích thi pháp y rẻ đi. 146 cục cảnh sát tán mạng, thi kỳ sinh non. Thi kỳ đoàn người cũng là đi theo xe cảnh sát bị cùng nhau mang về tới, bọn họ lên xe thời điểm, thi thi cũng không có lên xe, bọn họ cũng không có chú ý tới. Giờ phút này nhìn đến thi thi từ trong xe xuống dưới, vài người đều là thần sắc khác nhau. Nhưng thật ra cái kia triệu phu nhân... Nhìn đến Thi Thi nhưng thật ra cười đến thực quỷ dị. Thi tiểu thư đã lâu không thấy. Thi Thi đối cái này triệu phu nhân nhưng thật ra thật không có gì ấn tượng, bất quá vẫn là hướng về phía nàng cười cười. Nhưng thật ra Thi Thi rõ ràng cảm giác được một đạo bất lưu thiện ánh mắt bắn về phía chính mình. Thi Thi xem qua đi, là Thi Kỳ, Thi Kỳ cũng không tránh trốn, liền như thế nhìn Thi Thi, kia con ngươi lạnh lạnh, giống như là muốn ăn chính mình giống nhau. Này nếu là đặt ở trước kia, Thi Thi có lẽ sẽ cảm thấy trong lòng nhút nhát. Bất quá ở Cố gia đãi lâu rồi, này cả ngày đều có thể thấy một ít một thân sát phạt chi khí người từ Cố Bắc thần thư phòng ra tới, loại này ánh mắt, Thi Thi đã sớm thấy nhiều không trách. Bất quá Thi kỷ trên mặt mặt giấu tay đỏ tươi, nửa khuôn mặt xương kỳ cục, nhìn ra được tới lúc ấy Triệu phu nhân là dùng bao lớn sức lực, nhưng là Thi Kỳ lại một giọt nước mắt đều không có rớt, chỉ là nhìn nàng, lạnh lẽo, nguy hiểm. Mà theo Thi Thi ánh mắt, Triệu phu nhân cũng thấy được Thi Kỳ kia như là muốn ăn thịt người ánh mắt, nàng hừ lạnh một tiếng. Bất quá này chân chính đại tiểu thư cùng những cái đó bên ngoài nuôi lớn giá hài tử, thật là không giống nhau. Triệu phu nhân, bên trong tỉnh đi. Dung cảnh nhưng không nghĩ thấy, này ở cục cảnh sát cửa mấy người phụ nhân náo lên. Triệu phu nhân hử nhẹ một tiếng. Thi pháp y chờ lát nữa phiền toái ngươi cấp triệu phu nhân làm thương tỉnh giám định. Thi thi gật gật đầu, đi theo triệu phu nhân đi vào đi. Triệu phu nhân giờ phút này ngồi ở phòng thí nghiệm chung, đánh giá phòng thí nghiệm một phen, triệu phu nhân. Ngài chờ một chút, ta đổi cái quần áo. Không có việc gì. Triệu phu nhân giờ phút này tựa hồ lại khôi phục thái độ bình thường, phản phất vừa mới ở đính hôn hiện trường nháo sự người căn bản là không phải nàng giống nhau. Giờ phút này ngồi ở chỗ kia, đôi tay đặt ở trên đầu gối, sắc mặt thanh thẳng, nhìn ra được tới giáo dưỡng khá tốt, chỉ là này trên cổ mặt véo ngân, lại một chút không che giấu, làm người cảm thấy có chút nhìn thấy ghê người. Triệu phu nhân tuy rằng ở đánh giá cái này phòng thí nghiệm, bất quá lại ở bất động thần sắc nhìn thi, thi. Thi Thi ăn mặc quần áo lao động, mang lên bao tay, động tác sạch sẽ lưu loát, không chút nào rớt át bẩn thỉu. Biểu tình chuyên chú sửa sang lại xuống tay biên đồ vật, rõ ràng là có thể rửa mặt ăn cơm người, lại càng muốn rửa tài hoa, nói chính là người như vậy đi. Triệu phu nhân, phiền thoái ngươi ngồi lại đây một ít, bên kia ánh đèn tương đối ám. Triệu phu nhân đứng dậy ngồi qua đi, đem cổ nâng lên tới, mã siêu ở một bên cầm cả mạ giặt chụp mấy tấm ảnh chụp, Thi Thi còn lại là kiểm tra rồi một chút triệu phu nhân cổ. Kỳ thật cũng chính là bị nạn ra chỉ ngân thôi, chỉ là xem bề ngoài kiểm tra, nhưng thật ra nhìn không ra tới cái gì. Triệu phu nhân, ngài hiện tại hô hấp có cái gì khác thường sao? Có thể hay không cảm thấy hô hấp khó khăn cái gì? Khẳng định cảm thấy khó chịu à, cái kia tiểu tiện nhân vừa mới là thật sự muốn bóp chết ta à, ta cảm giác ta yết hầu đều phải bị nàng chật đức, thật không biết nơi nào tới sức lực. Triệu phu nhân rũ tay xoa xoa cổ. Ngươi thật sự muốn cáo nàng cố ý đã thương người. Như vậy nhiều người thấy Bằng cái gì không cao à, chẳng lẽ còn có thể làm nàng bạch bạch khắp không thành?" Triệu phu nhân hử lạnh một tiếng. Lúc ấy Thi Kỳ ánh mắt lạnh nhạt, không có một chút cảm tình, nhưng là trên tay mặt lực đạo lại là một chút đều không buông biến nhác, giống như là muốn ngạnh sinh sinh đem chính mình hét hầu cắt đứt giống nhau. Có như vậy trong nháy mắt, nàng hai chân mềm nhũn, cơ hồ muốn trực tiếp ngã trên mặt đất, bất quá hét hầu bị nhẹ nhẹ bóp chặt, nàng chỉ có thể đôi tay gắt gao mà bóp chặt Thi Kỳ tay, dùng sức chụp đánh, muốn cho nàng bùng ra. Nhưng là thi kỳ lại một chút đều không có phản ứng Thi kỳ cho nàng cảm giác liền căn bản không nghĩ một cái người sống Một cái người sống vì cái gì có thể có cái loại này lạnh nhạt ánh mắt Nhưng là ngươi cũng muốn biết, ngươi lúc ấy cũng động thủ đánh nàng Thi thi nói xong, triệu phu nhân sửng sốt một chút Ngươi cái gì ý tứ Tao ý tứ là nói, nàng nếu là muốn trả đũa, chuyện này ngài cũng là chiếm không được tốt Triệu phu nhân miệng trương lại khép lại, ngập ngừng một chút, nửa ngày không có nói ra lời nói Ngươi sẽ không phải hướng nàng đi, rốt cuộc nàng cũng là mội mội của ngươi không phải, ta đều mò đã quên chuyện này. Triệu phu nhân rỗi tay sờ sờ cổ, có chút địa phương đụng phải vẫn là cảm thấy rất đau. Ta chỉ là cùng ngài khách quan phân tích một chút cái này tình huống thôi, ngài động thủ trước đây, vốn là đối lý. Nếu là nàng cắn ngược lại ngài một ngụm, chuyện này liền tính là cuối cùng thẩm phán, ngài cũng là không lấy lòng. Còn nữa nói, thương tình dám định loại đồ vật này ngài có thể làm, nàng cũng đồng dạng có thể, huống hồ nàng mặt xương phù lợi hại Chỉ là thoát nhìn, nàng bị thương giống như càng nghiêm trọng. Thi thi nói xong, triệu phu nhân cũng minh bạch thi thi lời nói bên trong ý tứ, nàng hư lệnh một tiếng, chẳng lẽ muốn ta liền như thế buông tha nữ nhân này. Lệnh công tử chết, cùng thi kỳ sắc thật không có gì quan hệ, nàng ở nổ súng phía trước, lệnh công tử đã chết, thi kiểm báo cáo tin tưởng ngài cũng bắt được đi. Ngươi không nói cái này ta nhưng thật ra đã quên, ta nhi tử thi kiểm là ngươi làm đi, ngươi là nàng tỷ tỷ ngươi đương nhiên là hướng về nàng. Triệu phu nhân nhìn thi thi, trong mắt tràn đầy đánh giá. Nhà của chúng ta sự tình, ta tin tưởng triệu phu nhân nhất định cũng là rất rõ ràng, ta cùng ta mẹ như thế nhiều năm rốt cuộc quá đến cái gì nhật tử, triệu phu nhân hẳn là cũng rất rõ ràng, ta cũng không phải cái gì thánh nhân, sẽ vì một cái đoạt đi rồi vốn nên thuộc về ta đổ vật nữ nhân mà làm việc thiên tư trái pháp luật. Pháp ý thì nếu là tự tiện bóp méo thi kiểm báo cáo, thứ này lộng không hảo là muốn bị kiện. Còn nữa nói, Chúng ta thời gian đều là toàn bộ hành trình có kỷ lục, ta rốt cuộc có hay không thiên vị, triệu phu nhân đại có thể phái người đi tra, tin tưởng lấy triệu ra thực lực, điểm này đồ vật không nói chơi đi. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chẳng lẽ ngươi liền không hận thi kỷ? Hận! Thi thi lời này nói không giả, thi thi cùng Lý Tuệ đã từng các loại kiêu căng nạ mạn thi thi chính là một khắc đều chưa từng quên. Vậy ngươi liền không có nghĩ tới muốn. Triệu phu nhân, ngài kiểm tra đã kết thúc. Thương tình giám định ta sẽ trực tiếp giao cho dung đội trưởng, không có việc gì nói, ta đưa ngài đi ra ngoài. Triệu phu nhân sắc mặt chấp nhận, bất quá vẫn là bị thi thi cấp thỉnh đi ra ngoài. Cái loại này nữ nhân đã sớm nên chết đi. Nghe nói lúc ấy ngươi còn đem các nàng mẹ con tử tưởng văn đảo trong tay cứu ra quá, bất quá ngươi xem nữ nhân kia xem ngươi ánh mắt, đều muốn ăn ngươi, loại người này, ngươi lúc ấy liền không nên cứu. Có cứu hay không người là chuyện của ta, triệu phu nhân đi thông thả. Ừ. Triệu phu nhân hừ lạnh một tiếng, thật sâu mà nhìn thoáng qua thi thi, liền trực tiếp đi ra ngoài. Thi thi thở dài, ai, nữ nhân này cũng là đủ khó chơi, tốt xấu tiến đi. Kỳ thật nàng đó chính là tiểu thương, nữ nhân này bất quá là không nghĩ buông tha thi kỳ thôi. Bất quá thi thi lại phát hiện một cái thú vị đồ vật, thi kỳ nắm triệu phu nhân ngón tay chi gian triệu dài khoảng cách, cơ hồ cùng tưởng văn đảo trong cổ mặt che giấu dấu vết là không sai biệt lắm, tuy rằng này căn bản không thể làm chứng cứ. Bất quá thi kỷ biến hóa to lớn, làm thi thi đều cảm thấy khiếp sợ, nếu là lấy trước thi kỷ, đoạn không có khả năng làm ra loại chuyện này, nhưng là hiện tại thi kỷ, nhưng thật ra nói không chừng. Thi pháp y dùng đội trưởng, đang ở phòng nghỉ đâu, ngài phải đợi một chút. Thi thi vừa mới muốn đi dung cảnh văn phòng, đã bị ngăn cản. ân không có việc gì, ta ở bên ngoài chờ một chút. Thi thi trực tiếp đi đến tự động buôn bán cơ phía trước, tắt mấy cái tiền xu cái kia cà phê, uống lên mấy khẩu. Liền thấy Thi Nghị đang cùng một người nam nhân ngồi ở một bên hành lang bên trong, nam nhân kiệt như cũng là một thân màu trắng tây trang, là các Hồng, sắp cùng Thi Kỷ cắn đính hôn nam nhân. Thi Nghị cũng thấy Thi Thi, Lý Tuệ lúc này từ một khác sườn quẹo vào chỗ ra tới, cầm cái thảm cái ở Thi Nghị trên đùi mặt, Thi Thi hãy còn cười, Lý Tuệ hẳn là thích Thi Nghị đi. Thi Kỷ cùng dung cảnh thực mau liền từ phòng nghỉ bên trong ra tới, các Hồng lập tức tiến lên, Thi Kỷ, ngươi không sao chứ? Các hồng tay căn bản đều không có đụng tới thi kỳ, đã bị thi kỳ trực tiếp đánh rớt, các hồng chỉ là hầm vượt cười. Dung đội trưởng, không có việc gì nói, chúng ta có thể rời đi sao? ân không có việc gì, triệu phu nhân bên kia nếu là có cái gì tin tức, ta sẽ thông chi các ngươi Cảm ơn. Dung cảnh gật gật đầu, hướng tới thi thi đi qua đi, thi thi còn lại là mắt lẽ nhìn kia bốn người liếc mắt một cái. Các hồng đối thi kỳ chàn đầy quan tâm, nhưng là thi kỳ vẫn đứng ở tại chỗ, chỉ là nhìn chính mình. Cái loại này ánh mắt làm Thi Thi cảm thấy cả người không được tự nhiên, Thi Kỳ ánh mắt giống như là muốn đem Thi Thi cắn nuốt sạch sẽ giống nhau, Thi Thi tự nhận là chính mình căn bản không thua thiệt nàng cái gì đồ vật, như thế nào làm cho nàng biến thành hôm nay cái dạng này là bởi vì chính mình đâu. Mấu chốt là cái loại này ánh mắt cũng có thể âm u, xem đến Thi Thi trong lòng phát mau. Ta muốn đi đi về đốt cờ. Thi Kỳ thanh âm đều là thực lạnh nhạt cái loại này. Ta đưa người đi. Các hồng ánh mắt cơ hội là thật cẩn thận. Xem thi thi này trong lòng tổng cảm thấy có cái gì địa phương rất kỳ quái. Triệu phu nhân thương không có việc gì đi. Có thể có cái gì sự tình A bất quá nhìn dáng vẻ nàng là không tính toán buông tha thi kỷ, cũng không biết nàng kế tiếp chuẩn bị làm cái gì. Thi thi nhún vai. Nhiều nhất chính là đi tư pháp trình tự bái, này liền không phải chúng ta sự. Dung cảnh cười cười, chính mình đi mua cái cà phê, bất quá này thi kỷ là chuyện như thế nào, ta nghe bè nói, là cái tính cách còn rất rộng rãi tiểu cô nương đâu. Như thế nào như vậy khó chơi? Khó chơi? Ngươi đều làm gì thi thi cười? Ta có khả năng sao? Chính là lệ thường do hỏi bái, kết quả đều là ta một người nói nữa, nàng lăng là một câu đều không nói. Dung cảnh có vẻ thực bất đắc dĩ. Mà thi thi mắt dư quang thấy Lý Tuệ đang cùng thi nghị ở nói chuyện với nhau, thi nghị ánh mắt lại luôn là cố ý vô tình liếc hướng thi thi bên này. Nàng trước kia tính cách không phải như thế, có lẽ là phía trước phát sinh sự tình đối nàng kích thích quá lớn đi. Dung cảnh gật gật đầu. Dung cảnh là một cái sẽ làm người cảm thấy thực thoải mái người, hắn biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì, cho nên cùng hắn nói chuyện thiếm, nói thật, thực thoải mái, hai người đứng ở cửa sổ, câu được câu không trò chuyện thiên. a đột nhiên từ hành lang bên kia truyền đến nữ nhân tiếng thét trói thai, là triệu phu nhân thanh âm. Thi thi trực tiếp đem cà phê ném xuống, cùng dung cảnh liền hướng về phía thanh âm phát ra địa phương vọt qua đi. Lý tuệ cùng thi nghị tựa hồ cũng là bị dọa tới rồi, Lý tuệ đẩy xe lăn. Hai người cũng là thực mau quải qua chỗ ngoặt. Thi thi cùng dung cảnh là chạy chậm quá khứ, bọn họ vừa mới quải qua hành lang, liền thấy triệu phu nhân trên tay mặt toàn bộ đều là huyết, mà các hồng lại nằm trên mặt đất mặt, nửa người là ở nam nữ vê đút cờ trung gian cung cấp giữa tay địa phương, hai cái chân là ruôi ở bên ngoài. À, Lý Tuệ thấy như vậy một màn, cũng là sợ tới mức thất thanh thét trói thai, mà ngày đó phát sinh sở hữu ác mộng, tựa hồ lại bắt đầu hiện lên ở trong lòng, cái loại này kinh sợ, làm nàng hai chân phát run Nếu không phải đỡ xe lăn nàng toàn bộ thân mình đều có thể trực tiếp sủi lơ trên mặt đất mặt. À, không phải ta, không phải ta, a triệu phu nhân lắc đầu, tay nàng chung còn cầm đao, thi thi mày nhăn lại, cái này không phải. Lan, triệu phu nhân đem đao ném tới trên mặt đất mặt. Nàng dôi tay muốn đem trên tay mặt huyết lau khô, nhưng là này huyết thực sền sệt, giống như là dính vào tay nàng mặt trên, mặc cho nàng dùng bao lớn sức lực, đều như là sát không sạch sẽ giống nhau, triệu phu nhân trong miệng mặt nghỉ non không biết đang nói cái gì. Thi Thi cùng dung cảnh lướt nhau, lập tức vọt qua đi, chỉ là hai người vọt tới với đút cơ chỗ, liền thấy các hổng trên người mặt cơ hồ đều là huyết, Thi Thi trực tiếp đi qua đi, cũng không màng trên tay mặt sẽ dính huyết, dối tay muốn đem các hổng bụng miệng vết thương để lại. Mà này vừa thấy mới phát hiện, này bụng bị hoa khai khẩu tử, ước chừng có 15cm tả hữu, bụng này Thi Thi dối tay qua đi, trực tiếp là có thể đủ sờ đến nơi này nội tạng, Thi Thi trong lòng ngảy dựng Trực tiếp dôi tay sờ soạn một chút các hồng cổ, chỗ cổ mạch đập đã đình chỉ, thi thi trên tay mặt huyết vẫn là ấm áp, nàng ngẩn đầu hướng về phía dung cảnh lắc lắc đầu. Đã sớm không có mạch đập, nói như vậy, liền cứu giúp đều không có tất yếu. Giờ phút này đã rất nhiều người chạy tới, thấy như vậy một màn đều là bị hoảng sợ, nơi này dù sao cũng là cục cảnh sát, ai đều sẽ không nghĩ đến, sẽ có người ở chỗ này động thủ. Thi thi đứng dậy, phát hiện các hồng huyết đã đem mặt đất nhuộm dần, toàn bộ mặt đất có tảng lớn tảng lớn vết máu. Thi Thi dễ dàng toàn bộ đều bị tầng không, nàng hơi hơi về phía sau lui một bước, mắt dư quang thoáng nhìn, vé đút cờ nữ môn hờ khép, lại có một chân hành ở nơi đó. Vừa mới mọi người đều bãi dọa tới rồi, căn bản đã quên thi kỳ. Thi Thi trực tiếp đẩy ra vé đút cờ môn, thi kỳ giờ phút này đang nằm ở trong vé đút cờ mặt, nàng hạ thể đều la huyết, nhiễm trắng nàng trắng tinh tiểu lễ phục, thoạt nhìn có chút nhìn thấy ghê người, trong miệng mặt rầm gì, cũng không biết đang nói cái gì. Thi Thi trực tiếp đi qua đi. Rối tay ở Thi Kỳ cái mũi chỗ thử thử, dung đội trưởng chạy nhanh, kêu xe cứu thương lại đây đi. Thi Kỳ, Thi Kỳ Lý Tuệ lúc này cũng là vừa rồi phản ứng lại đây, muốn tiến lên thời điểm, đã bị bên ngoài đuổi tới cảnh sát ngăn cản. Thi Thi nhìn nhìn hiện trường, Mã Siêu chờ một đám người, giờ phút này đã mang theo công cụ chạy tới, nhìn đến Thi Thi đẩy tay huyết tinh, chính là tân mua màu thiên thanh váy đều bị nhiễm tảng lớn tảng lớn vết máu. Thi Thi liền như thế đứng ở nơi đó, váy vào áo hẳn là vừa mới ngồi xổm xuống thân mình kiểm tra các hồng hay không tử vong thời điểm dính Thượng huyết đã bị nhiễm tảng lớn tảng lớn huyết hồng nàng đôi tay đều là huyết thi thi nhíu lại mày này không khỏi làm người nhớ tới thi thi diễn cái kia sát thủ cũng là cái dạng này ánh mắt thả ta không phải ta không phải ta à triệu phu nhân hiển nhiên là đã chịu thật lớn kích thích ngồi xổm trên mặt đất mặt còn ở nơi nơi cỏ đồ vật muốn đem trên tay mặt vết máu cọ rớt người cái này giết người hung thủ giết người hung thủ Lý Tuệ cũng là điên rồi, trực tiếp tiến lên, trực tiếp liền xả quá Triệu Phu Nhân đầu tóc. À, Triệu Phu Nhân la lên một tiếng, tóc ngạnh sinh sinh bị Lý Tuệ xả rơi xuống một rúm, xem thi thi đều cảm thấy đau. Đánh chết ngươi, ngươi cái giết người hung thủ. Triệu Phu Nhân tự nhiên cũng sẽ không yếu thế, húng hồ người này tại đây loại thời điểm, căn bản sẽ không tưởng rất nhiều, đương nhiên là có cái gì thượng cái gì, trực tiếp liền một chân đá vào Lý Tuệ bụng. Sau đó Lý Tuệ liền bắt đầu kêu thảm thiết, hai người vẫn đánh vào cùng nhau. Ở cái này nơi nơi đều là huyết địa phương, hai người trên người mặt cũng làm cho nơi nơi đều là, thoạt nhìn thập phần chật vợ. Bên này cục cảnh sát bên trong đều là nam nhân, này xem nữ nhân đánh nhau đều là lần đầu, tựa hồ đều bị loại này sinh mánh dọa sợ, một mũi tên lăng là không có người đi lên đưa bọn họ kéo ra. Thất thần làm cái gì, chạy nhanh đem các nàng kéo ra A. Dung cảnh đỡ cái chán, gần nhất thật đúng là một cọc nhọc lòng sự tiếp theo một cọc A, cái kia người vô danh đến bây giờ còn không xác định là ai. Bên này liền có người ở cục cảnh sát công khai giết người lạc, chuyển ra đi còn phải. Triệu phu nhân liền tính là giờ phút này có chút thần chí không rõ, nhưng là này ít nhất cảm giác đau vẫn phải có. Hai nữ nhân cơ hội là triển ở bên nhau, không ai nhường ai. Mặc cho chung quanh mấy nam nhân như thế nào lôi kéo, đều là lôi kéo không khai, dung cảnh thở dài, trực tiếp đánh bất tỉnh. Thật là sốt ruột. Một cái lớn lên rất có điểm tháo cảnh sát đi qua đi, trực tiếp một cái thủ đao đi xuống, hai nữ nhân đều là trực tiếp ngất xỉu. Đều đưa bệnh viện, ai 120 xe thực mau liền tới rồi Thi kỷ, triệu phu nhân cùng Lý Tuệ Đều bị ngâng lên xe tử Để lại như thế cái cục diện dối giám Thi thi cũng là cảm thấy đau đầu Bên này ta đã phái người phong tỏa ngay chạy nhanh tiến hành thăm dò đi Ta đi trước bệnh viện nhìn xem Dung cảnh cùng thi thi nói một tiếng ân hảo Thi thi giờ phút này đang đứng ở bên kia toilet Chầm gì gì đem trên tay mặt vết máu Rửa sạch sẽ, nhìn dòng nước chảy ra Cọ rửa chính mình trên tay mặt vết máu, vốn đang là sền sệt khô cạn vết máu, bị dòng nước chậm dãi pha loãng. Từ lúc bắt đầu đỏ tươi, đến mặt sau chậm rãi biến thành phấn hồng, thẳng đến trên tay mặt vết máu đều bị hướng sạch sẽ. Thi Thi vẫn là cảm thấy trên tay mặt vẫn có cái loại này mùi máu tươi. Không biết như thế nào, rõ ràng đã nhìn quen thi thể, nhưng là Thi Thi giờ phút này ngửi được loại này mùi máu tươi nói, cư nhiên sẽ sinh ra một loại muốn nôn mửa cảm giác. Người không sao chứ. Dung cảnh đi qua đi. Hắn cảm thấy thi thi có chút thất thần. Không có việc gì a ngươi như thế nào còn không đi. Thi thi đều không có chú ý tới dung cảnh cư nhiên ở chính mình bên người đứng như thế lâu. Nàng ấn xuống nước rửa tay, chậm rãi rửa tay. Xem ngươi có chút không thích hợp, án này ngươi nếu là không nghĩ tiếp nhận, ta có thể đi tìm người khác. Dung cảnh đứng ở thi thi bên người, thi thi sắc mặt có chút tái nhận, nàng cắn hạ môi, tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì. Không có việc gì, chuyện này ta còn xem như chứng nhân chi nhất đâu. Không có việc gì. Thi Thi đem trên tay mặt bọt biển một lần nữa sạch sẽ. Dung cảnh chịu tờ giấy đưa cho Thi Thi, cảm ơn. Ngươi không có việc gì liên hảo, ta đi trước bệnh viện, ngươi nếu là không được nói, liền nói cho ta. Ấn. Thi Thi gật gật đầu. Nàng đỉnh đầu đông nhiên rơi xuống một đôi tay, thức ấm áp, ở nàng đỉnh đầu xoa nhẹ hai hạ ta đi trước. Dung cảnh thanh em luôn là lộ ra một cổ làm người thực yên ổn nhân tố, có lẽ là hắn người này cho người ta cam quyết vẫn luôn là bình tĩnh nói. Bên người người tự nhiên cũng sẽ đã chịu cảm nhiễm. Mã siêu lúc này vừa lúc đi tới, thi pháp ý ta còn nơi nơi tìm ngài đâu, nguyên lai like ngươi ở chỗ này à? ân ta lập tức qua đi. Thi thi đem quần áo lao động mặc ở trên người mặt, mang lên bao tay lại một lần tiến vào hiện trường, người chết mắt vẫn là mở rất lớn, trên mặt đất mặt huyết vẫn là nửa ướt nửa khô, thi thi trực tiếp đi vào đi. Dựa theo trình tự cấp người chết tiến hành thi biểu kiểm tra. Người chết thời gian thời gian là ở nửa giờ phía trước. Vết thương chí mạng là bụng chúng một đau, vết đau chiều dài ước chừng 15cm tả hữu vết đau rất sâu, đâm xuyên qua người chết nhiều nội tạng. Thi thi chỉ là nhìn nhìn cái kia vết đau, liền kiểm tra rồi một chút địa phương khác. Như thế nào ra mùi máu tươi, còn có một cổ hế ẩm hương vị, vết đút cờ hương vị sao. Mã siêu rối tay bưng kín miệng ngúi. Dạ dày bị cắt mở giống nhau, dịch dạ dày chảy ra, có thể không hương vị sao. Thi thi trắng mã siêu liếc mắt một cái. Bình thường dịch dạ dày nhưng hơi mang ton vị, mà vô mặt khác số vị. Lên men vị, thấy ở dạ dày sức giãn độ cao khuyết thiếu, môn vị tắc nghẽn, an số vị, thấy ở nhiễm trùng đường tiểu, căng trợ vị, thấy ở thời kỳ cuối dạ dày ung thư, phân số vị, thấy ở dạ dày đại trắng lũ, ruột non thấp vị tắc nghẽn. Cho nên căn cứ dịch dạ dày khí vị kiểm tra đo lường ra rất nhiều đồ vật. Hiện trường trừ bỏ kia thanh dao, khác tụi hồ không có gì. Mã Siêu đem kia đem chủ thủ nhặt lên tới, cái này chủ thủ như thế nào như thế quen thuộc a. Chúng ta phòng thí nghiệm chứng vật, ta không phải làm người đem sở hữu kết án chứng cứ, đều thu thập hảo, trình đi lên sao. Cây đao này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thi thi mắt lạnh nhìn mã siêu, xem mã siêu trong lòng tê dại. Đồ vật ta đều sửa sang lại hảo, chính là gần nhất bận quá, chứng cứ thu thập hảo, ta đang định đem chúng nó đưa lên đi, nhưng là mã siêu cũng là thực bất đắc gì a này ai sẽ nghĩ đến sẽ có người trộm chứng cứ a Cái này tạm thời trước không nói, chạy nhanh đem thi thể nâng trở về đi. Chờ lát nữa tiến hành thi kiểm. Mã siêu gật gật đầu. Các hồng thi thể bị nâng sau khi ra ngoài, dấu vết giám định công tác giả, trên mặt đất mặt có kiểm tra đo lường ra một ít dày dấu vết, bất quá thực hỗn đột, bởi vì lúc ấy thi thi bọn họ xông tới thời điểm, đối hiện trường chứng cứ cũng là tạo thành một ít phá hư, cho nên này đó chứng cứ đều có vẻ có chút tái nhợt vô lực. Thi thi bên này hiện trường tham dò xong, vừa mới rũi người, nàng hiện tại cả người đều là mùi máu tươi, khó chịu muốn chết, về tới phòng thí nghiệm phát hiện chính mình trên bàn có cái túi. Thi Thi nghi hoặc đi qua đi, dối tay đem túi mở ra, là một cái mới tinh váy, cùng chính mình trên người mặt này một cái là giống nhau như lúc, Thi Thi nhìn chính mình đã bị làm cho tràn đầy huyết ấu váy, nhìn nhìn trong tay mới tinh váy, đây là ai đưa a Chứ bỏ một cái váy, khắc cái gì đều không có. ma siêu, ngươi thấy ai đem thứ này đưa lại đây sao? Thi Thi cầm váy, cư nhiên liền dãy số đều là cùng chính mình xuyên giống nhau. Không hiểu. ma siêu lắc lắc đầu, mà chung quanh vài người cũng đều là sôi nổi lấp đầu. Cố bác thân sao? Chỉ có người này sẽ để ý chính mình trên người mặt có sạch sẽ không đi. Thi Thi hãy còn cười, ruôi tay sờ sờ nhăn bèo nhèo màu thiên thanh váy, trực tiếp đi phòng thay đồ. Giờ phút này Dung Cảnh còn ở bệnh viện bên trong, Thi Kỳ vừa mới bị đưa vào tới, liền trực tiếp bị đẩy vào phòng giải phẫu, bác sĩ nói thân thể của nàng có sinh non điểm báo trước, sinh non. Dung Cảnh thật là cảm thấy đầu có chút đau. Thi Thi cầm đồ vật, Vừa mới chuẩn bị ra cửa, liền thấy Thi Nghị cư nhiên còn ở cục cảnh sát, hắn như cũng là ngồi ở trên xe lan mặt, một người ở cục cảnh sát trong đại viên mặt, bóng dáng có vẻ như vậy cô độc thê lương. tựa hồ là chú ý tới có người đang nhìn chính mình, Thi Nghị xoay đầu, này hoàn toàn là tránh không thể tránh trạng thái. Thi Thi trực tiếp đi qua đi, không đi bệnh viện. Rốt cuộc lý tuệ cùng Thi Kỳ giờ phút này đều ở bệnh viện, hắn một người ở chỗ này làm cái gì? Không có người phản ứng ta. Thi Nghị chua sót cười. Vừa mới hết thể phát sinh đều thực đột nhiên, mà hắn đầu vóc đều là ở vào một loại mông vòng trạng thái, hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ là nhìn người đến người đi, cũng có người đẩy chính mình, đem chính mình đưa đi xuống lầu. Nhưng là lúc sau, đưa Thi Kỳ, Lý Tuệ đi bệnh viện thời điểm, bệnh viện xe là ngồi không được, hắn vốn dĩ nghĩ ngồi cục cảnh sát xe quá khứ, nhưng là lúc ấy mọi người đều rất bận, đều trực tiếp đem hắn cấp quyến mất. Thi Thi rỗi tay gãi gãi tóc, giờ phút này xuống lục đã đi tới, Thi Thi tiểu thư. Gia chủ làm ta lại đây tiếp ngài trở về. Giống nhau cô bác thần nếu là bất quá tới, cũng sẽ làm súng lục tự mình lại đây. Súng lục là cố bác thần bên người hộ vệ, tuy rằng nói là thủ hạ, bất quá súng lục theo cố bác thần rất nhiều năm, hai người cảm tình thực không bình thường, mà thấy được súng lục, thi thi trong lòng cũng là an tâm một ít, đón đưa thi thi loại chuyện này, cố bác thần luôn là không yên tâm giao cho người khác. ân Thi thi nhìn nhìn thi nghị. Vốn dĩ đúng là khí phách hăng hái tuổi tác, thi thi còn rõ ràng nhớ rõ. Lúc ấy Thi Nghị đối với chính mình bênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, là như vậy khí phách hăng hái, chính là giờ phút này Thi Nghị hoàn toàn là cái nửa trăm láo nhân. Vốn dĩ đen nhánh tỏa sáng đầu tóc, đều trở nên sắm trắng, tuy rằng ăn mặc thập phần vui mừng màu đỏ sầm quần áo, nhưng là sắc mặt của hắn lại tái nhận có chút khó coi. Cùng nhau lên xe đi, với lúc tiện đường đưa người đi bệnh viện. Thi Nghị cho rằng dựa theo Thi Thi tính cách, khẳng định sẽ không để ý tới chính mình, huống hộp như thế thời gian dài, Thi Nghị cũng suy nghĩ rất nhiều Chính mình đối với các nàng mẹ con thua thiệt rất nhiều, chính mình như thế hôn đản căn bản không có quyền lợi yêu cầu các nàng tha thứ chính mình. Cho dù là lên xe tử, cũng là không có nói, thi thi cầm di động cấp cố bắt thần phát ra tin nhắn, thi nghị còn lại là có vẻ có chút chân tay luôn cuống. Như thế nhiều ngày nhận tử, đối lập hắn phía trước sinh hoạt, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, phục cao dâm thấp, nhân tình nhấm lạnh, hắn kiến thức rất nhiều, hắn có chút có quắc bất an đem đôi tay đặt ở đầu gối, thỉnh thoảng nhìn thi thi. Cố bác thần giờ phút này đang ở mở họp sở hữu đề tài đều là thập phần nghiêm túc, đều là về cái gì súng ống đạn dược A, hoặc là cái gì giết người cướp của A, kết quả hảo. Vốn dĩ nhất nghiêm túc ra chủ đại nhân, giờ phút này lại ở chơi di động, ngươi nói ngươi cùng cố nam xanh giống nhau, đưa điện thoại di động đặt ở bàn hạ lăn lộn liền tính, hán khét ngược, trực tiếp đặt ở trên bàn. Này di động trong chốc lát chấn động một chút, sau đó bọn họ liền thấy vốn dĩ anh minh thần võ, cấm dục cao lãnh ra chủ đại nhân, cư nhiên đang cười Đồng dưỡng phu, ngươi xem cha nuôi cười đến như thế xuân tâm nhộn nhạo, là ở cùng ai phát tin nhắn. A đã chết. Cố nam xanh đang ở chơi trò chơi, dương mắt nhìn nhìn cố bác thần, thi thi bái, ai? Không cứu. Sau đó cúi đầu tiếp tục chơi di động. người nhà cũng không cứu, chơi chơi chơi, chơi ngươi mội A Ta chính là ở chơi ngươi mội A Ta chơi ngươi đại gia. Cố san nhiên thanh âm này bỗng nhiên cất cao, tất cả mọi người là nhìn nàng. Chính là cố bác thần đều từ di động mặt trên rời đi tầm mắt, cố san nhiên nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Khu khu. Các ngươi tiếp tục, tiếp tục, làm lơ ta, làm lơ ta ném chết người, cố san nhiên đều phải đem đầu chui vào cái bàn phía dưới. Nam xanh trừ bỏ tiểu thúc ở ngoài, không có đại gia. Cố bác thần trực tiếp ném một câu. Chọc đến chung quanh tất cả mọi người che miệng cười trộm. Ai ra, cố nam xanh này miệng vừa mới lực hai, này còn không có cười đâu, cố san nhiên sẽ trực tiếp bóp lấy hắn bên hông mềm thịt. Cố Nam xanh thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Hai người có thể hay không an phận một chút, không thể hảo hảo mở họp, liền cút cho ta đi ra ngoài. Cố Bác Thần một cái đau mắt bắn xuyên qua. Ta lập tức đi ra ngoài, lập tức đi ra ngoài Cố San Nhiên giống như là được thiết kế đặc biệt giống nhau, kéo Cố Nam xanh cổ áo liền phải đem hắn kéo đi ra ngoài. Đứng lại. Cố Bác Thần hư lạnh một tiếng, ta cho các người đi ra ngoài sao? Người không phải nói Cố San Nhiên nuốt nuốt nước miếng? Hảo hảo mở họp, đều cho ta ngồi xuống. Mở hộp đầu, các ngươi hai cái số tuổi cũng không nhỏ, ngươi nhìn xem ngươi, một cái chơi di động, một cái la to, còn thể thống gì? Cố bác thần nghiêm trắng nói. Cố nam xanh cùng cố san nhiên cái kia ngự ngựa, hơn nữa chơi di động người nhưng không ngừng hắn một cái hảo sao. Nói nữa, ngươi không cũng chơi sao. Bất quá lời này cố nam xanh là không dám nói. Đều cho ta ngồi xong, tiếp tục mở họp Ông, cố bác thần di động lại văng lên, tầm mắt mọi người đều nhìn chầm chầm hắn. Sau đó người nào đó đặc biệt đứng đắn nói một câu Chuyện này quan hệ đến cô gia sinh tử tồn vong Cho nên Các ngươi tiếp tục Sinh tử tồn vong, lừa quỷ đâu cố san nhiên cùng cố nam xanh cắn lốt thai Chính là à, liền biết dân dạy chúng ta Thật là cố nam xanh rỗi tay xoa xoa eo ngươi xuống tay cũng quá độc ác Đau đã chết Ai làm người mắng ta Ta không mắng người, ta nào dám mắng người a Thật sự ở chơi người mội A Có loại trò chơi này Là chơi tìm người mội cho ta nhìn nhìn. Sau đó hai người đầu dựa đầu, ở cái bàn phía dưới chơi nổi lên tìm người mội. Mà chúng ta cố đại gia như cũng là bưng một bộ nghiêm trang bộ ráng, đang ở cùng thi thi phát tin nhắn. Này tuy rằng lãnh chứng, nhưng là này gôn không thượng, hài tử không tìm lạc, này quan hệ chính mình trung thân đại sự A này cũng không phải là quan hệ đến cố ra sao. Xe thực mau tới rồi bệnh viện, xuống lục đỡ thi nghị xuống xe, thi thi từ trên xe xuống dưới, cầm kính râm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt Cảm ơn không có việc gì. Chính ngươi có thể đi lên đi. Thi nghị gật gật đầu, hai người kia ở chung, chính là một chút cha con cảm giác đều không coi à, khách sáo xa cách, lạnh nhạt như là người xa lạ. Thi thi Phương Vũ ăn mặc áo bờ lọc trắng, tựa hồ là đang chuẩn bị tiến bệnh viện, thấy được thi nghị gật gật đầu, thi tiên sinh. Thi nghị nhìn đến Phương Vũ, lại lập tức lộ ra một chung phòng bị thần sắc, Phương Vũ cũng không để bụng, như thế nào tới bệnh viện. Tiện đường liền đưa ta phụ thân lại đây. Thi Thi đã thật lâu không gọi Thi Nghị ba ba, so sánh phụ thân loại này khách sáo xưng hô, ba ba loại này xưng hô, hiển nhiên có vẻ thân mật rất nhiều, mà Thi Thi cảm thấy nàng cùng Thi Nghị quan hệ căn bản không như thế thân mật. Phương Thúc Thúc muốn tan tâm sao? Vừa mới làm xong giải phẫu, vừa mới tặng một cái người bệnh người nhà đi ra ngoài, đang định trở về. ân kia Phương Thúc Thúc, ta liền đi về trước. Chờ một chút, ngươi nếu là không có việc gì nói, chờ ta một chút đi, ta có cái gì phải cho ngươi. Ơn, Thi Thi kinh ngạc một chút, bất quá lại vẫn là cười. Phương Thúc Thúc nên sẽ không muốn đưa ta thấy mặt lễ đi. Phương Vũ chỉ là cười, giữa chưa sợ các ngươi sốt ruột chờ đã quên cầm, trở về lúc sau mới thấy, ngươi không có việc gì liền chờ ta một chút đi. Hảo! Phương Vũ cùng Thi Thi đối thoại có vẻ như vậy thân thiết hòa hợp, xem Thi nghĩ trong lòng giống như là bị cái gì đồ vật lấp kín giống nhau. Chính hắn hoạt động xe lăn, chậm gì gì hướng tới bệnh viện đi đến, hắn trước kia thân mình còn xem như trung đẳng ráng người. Trong khoảng thời gian này gầy ốm rất lợi hại, tuy rằng ngăn mặc to rộng quần áo, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra khô gầy dáng người. Không cần phải xen vào sao. Phương Vũ nhìn Thi nghị bóng dáng, chỉ là cảm thấy người nam nhân này rất đáng thương. Sẽ có người quản hắn, từ trước không tới phiên ta, hiện tại cũng không tới phiên. Ta liền không lên rồi. Tiếc hảo, ta thực mau xuống dưới. Thi Thi ngồi ở trong xe, cấp thẩm tiệp gọi điện thoại, nói một chút Phương Vũ sự tình, vẫn chưa nhắc tới Thi ra sự tình. Mẹ! Phương Thúc Thúc như thế có thành ý, ta xem ngươi tới cũng rất thích hợp, nếu không ta liền thỉnh hắn tới trong nhà ăn cơm đi. Có thể hay không quá nhanh. Thi Thi có thể tiếp thu Phương Vũ, thẩm tiệp từ trong lòng cao hứng. Sẽ không, ngươi làm đầu bếp nhiều làm vài món thức ăn đi, chúng ta thực mau trở về đi. Lên tiếng, căn bản đã quên này Thi Thi là ngươi như thế nào cùng Phương Vũ gặp phải đâu. Rốt cuộc hai người kia chính là còn không có trao đổi số điện thoại A. Phương Thúc Thúc, lên xe đi. Ta mẹ nói thỉnh ngươi về nhà ăn cơm. Phương Vũ sửng sốt một chút. Giữa trưa đã ăn qua, hiện tại. Ai nha, không có việc gì, lên xe đi, ăn một bữa cơm mà thôi, vẫn là ngày buổi tối muốn trực ban. Thi Thi đều quên bác sĩ buổi tối muốn trực ban việc này. Không có. Phương Vũ lắc lắc đầu, này Phương Vũ ma bất quá Thi Thi, liền lên xe tử. Thi Thi tiếp nhận hộ, đóng gói thực tinh xảo một cái hộ, chỉ là xem hộ, Thi Thi đều có thể đủ dự kiến nơi này đồ vật tất nhiên là giá trị xa xỉ. Ta có thể mở ra sao? Thi Thi trong lòng giống như là bị miêu chảo một chút, rất muốn xem bên trong đồ vật, từ nơi này đến cô ra còn có hơn 20 phút xe trình đấu. Không phải cái gì thứ tốt, ngươi hủy đi đi. Phương Vũ cũng có vẻ thập phần hào phóng. Thi Thi đem bên ngoài đóng gói hộp mở ra, trực tiếp mở ra lúc sau, liền thấy nơi này là một cái giấy bóng kính phẩm, bên trong là một cái ăn mặc màu lam váy thủy tinh nữ Hải Thi Thi cái bậy hẳn là có thể văn mẹo, giống cái hộp nhạc. Bất quá nơi này Thủy Tinh vừa thấy cũng không phải vật phàm. Thi Thi đem lễ vật lấy ra tới, ở ngươi vặn vẹo cái bệ thời điểm, phát ra một trận dễ nghe thanh âm, bên trong tiểu nữ hài cũng ở xoay quanh, Thi Thi lại bỗng nhiên cười. Rất ấu trí đi, bất quá nhìn đến cái này liền nhớ tới ngươi. Sẽ không? Cảm ơn. Thi Thi trước kia có cái hộp nhạc, là Thi Nghị đưa lúc ấy Thi Thi còn ở học vũ đạo, thực thích cái kia hộp nhạc, nhưng là cái kia hộp nhạc Thi Kỳ coi trọng, Thi Nghị đem hắn nó trực tiếp đưa cho Thi kỳ mà lúc sau Thi Thi giống như là muốn trả thù Thi Nghị giống nhau, Vũ Đạo cũng không học, hiện tại ngẫm lại thật đúng là ấu trĩ. Người thích liền hảo, ta thực thích. Thi Thi hướng về phía phương Vũ cười. Kỳ thật cũng không phải cái này lễ vật cỡ nào quý trọng, mà là lúc ấy cái kia hộp nhạc bị Thi Nghị đưa cho Thi Kỳ, ở Thi Thi trong lòng, giống như là chính mình tình thương của cha bị cướp đi giống nhau. Lúc ấy Thi Thi liền biết, liền cùng chính mình tình thương của cha liếc mắt một cái, là vĩnh viễn đều cũng chưa về. Mà phương vũ cư nhiên như thế xảo liền tặng chính mình một cái hộp nhạc, có phải hay không tượng trưng cho, chính mình lại có thể có được một cái như phụ thân người bình thường yêu thương đâu. Ta chính là cảm thấy cái này thực thích hợp nữ hài tử, tuy rằng người cũng không nhỏ, bất quá cái này ta ánh mắt đầu tiên liền coi trọng, cũng nghĩ mua điểm trang sức linh tinh, lại cảm thấy có chút tục khí. Rốt cuộc thi thi cũng không thiếu mấy thứ này. Sẽ không, ta cảm thấy khá tốt. Thi thi nhìn phương vũ còn vẻ mặt khẩn trương, cười cười, ngài đừng khẩn trương A ta là nói thật, thật sự khá tốt. Nay về hộp nhạc sự tình, Phương Vũ cũng là sau lại từ thẩm tiệp trong miệng biết đến, sau lại ngấm lại chính mình lúc ấy xem như đánh bậy đánh bạ đi. Dung cảnh ở phòng bệnh bên này thủ hảo một thời gian, Lý Tuệ đã tỉnh, giờ phút này chính suy sụp ngồi ở dung cảnh đối diện, nàng quần áo bị lôi kéo nhăn mèo mèo, tóc là một lần nữa chảy vớt quá, nhưng là trên mặt mặt còn tàn lưu móng tay vết chảo, mắt hôi bại, chỉ là có chút nốc lăng, ánh mắt lôi trống không biết đang nhìn cái gì địa phương Thi nghị phe phẩy xe lăn lại đây thời điểm, Lý Tuệ lúc này mới đột nhiên nghĩ đến thi nghị, vội vàng đi qua đi, muốn đẩy xe lăn, lại bị thi nghị cự tuyệt. Ta chính mình tới. Lý Tuệ cắn cắn môi, đi theo thi nghị mặt sau. Thi kỳ như thế nào? Thi nghị tới rồi dung cảnh trước mặt. Cánh mạng là không có trở ngại, chỉ là trong bụng hài tử chỉ sợ dung cảnh quan sát đến hai người thần sắc, nghe thấy hài tử tin tức, hai người kia sắc mặt đều là biến đổi. Thi kỳ cùng Lý Tuệ ra chuyện đó thời điểm. Là dung cảnh đi hiện trường, lúc ấy căn cứ bác sĩ cách nói là, thi kỳ gặp tới rồi rất nghiêm trọng tính xâm phạm, đối thân thể của nàng tạo thành nguy hại rất lớn, rất có khả năng tạo thành cả đời không dựng tình huống. Lúc ấy dung cảnh chỉ là như thế vừa nghe, bất quá giờ phút này xem bọn họ hai người phản ứng, mới cảm thấy chuyện này thực không bình thường. Hơn nữa các hồng vì cái gì sẽ tới thi kỳ, đây cũng là một cái điểm đáng ngờ, dựa theo các trong cục mặt phản hồi lại đây tình huống, cái này các hồng cùng thi ra không có cái gì kết giao. Ngày thường cũng không có sinh ý mặt trên lui tới, các hồng cùng thi kỳ đính hôn, sự tình phát sinh thực đột nhiên. ân ơn, vậy là tốt rồi. Thi nghị tay gắt gao mà nắm chặt quần áo. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều sự tình, đầu tiên chính là thẩm tiệp cùng phương bác sĩ. Thi nghị tự nhiên biết, chính mình cùng thẩm tiệp đã không có quan hệ, nhưng là hắn trong lòng luôn là cảm thấy nơi nào đều không thoải mái. Thi nghị loại này đại nam tử chủ nghĩa người, tựa hồ thực dễ dàng đem rất nhiều đồ vật đánh thượng chính mình nhãn, mà thẩm tiệp chính là một trong số đó. Hiện tại nhìn đến thẩm tiệp thuộc về người khác, trong lòng tự nhiên là không thoải mái. Mà lúc sau các hồng tử vong, thi kỷ sinh non, này hết thể đều tới quá đột nhiên. Thi kỷ trong bụng hài tử là của ai? Dung cảnh nhìn hai người, hắn khoanh tay trước ngực, trên mặt mặt mang theo một loại như có như không cười, nhưng là cho người ta cảm giác gáp bách lại rất lớn. Cái này lý tuệ khỏe miệng ngập ngừng hai hạ, há miệng thở dốc vẫn là không có nói ra cái gì đồ vật. Không phải cắt hồng. Nhắc tới đến các hồng tên. Này Lý Tuệ cùng Thi Nghị Tựa Hồ đều vẻ mặt thần sắc khẩn trương. Dung cảnh vốn là đầu góc hảo sử, rất nhiều đồ vật, căn bản là không cần bọn họ nói, hắn cũng có thể đoán ra cái đại khái tới. Này Thi Kỳ từ xảy ra chuyện lúc sau, ngay từ đầu là ở vào một loại thần trí không rõ trạng thái, nghe nói muốn rửa tiêm vào trấn định tề mới được. Hơn nữa Thi Kỳ xuất viện bất quá mới một tuần không đến, mang thai. Căn bản không có khả năng đi, nếu là Thi Kỳ ở kia chuyện phát sinh phía trước mang thai nói, đứa bé kia căn bản là lưu không xuống dưới Bởi vì cái loại này cha tấn cùng ngược đánh, nếu là mang thai hải tử đã sâm rớt, huống hồ, hồ lúc ấy bác sĩ vẫn chưa nói thi kỳ mang thai, mà duy nhất khả năng chính là thi kỳ là ở tính xâm sự kiện lúc sau mang thai. Mà các Hồng lại nguyện ý cưới như vậy một nữ nhân, này trong đó loan loan đạo đạo, Dung Cảnh không cần như thế nào tưởng đều đã biết. các Hồng là lần đó tính xâm phạm nhân trí nhất. Dung Cảnh lời này nói xong, rõ ràng thấy hai người kia thần sắc đột biến. Dung! Dung đội trưởng, ngài đang nói cái gì đâu? như thế nào khả năng đâu. Phải biết rằng ở thẩm phán trước mặt giả bộ chứng, cái này tội danh cũng không nhỏ, ta nhớ rõ các ngươi chính là nói phạm nhân đều bị nắm lên. Dung cảnh nói vân đạm phong khinh, mà giờ phút này Lý Tuệ cùng Thi Nghị đều là cảm xúc khó bình. Ngươi đang nói cái gì đâu, chúng ta nghe không hiểu Lý Tuệ lầm bẩm một câu, thanh âm rất nhỏ, còn mang theo âm dung. Nghe không hiểu không quan hệ, ta sẽ điều tra rõ. Thi kỳ người nhà ở sao? Người bệnh đã không đáng ngại, nhưng là hài tử giữ không nổi Phong cấp cứu đèn đã tối sầm, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. 147 điện khủng chân tướng, mà quỷ gian giao dịch. Thi Kỳ bị đẩy ra thời điểm, đã tỉnh táo lại, nàng ngưỡng mặt nằm ở trên giường bệnh mặt, sắc mặt tái nhật như là một trương giấy trắng, mà nàng cả người khô quát lợi hại. Nam ở chăn chung, nếu không phải kêu lộ ra đầu óc, kia trên giường mặt cơ hồ đều không cảm giác được người, cả người thật sự như là giấy trắng giống nhau, lại nhẹ lại mỏng, phảng phất gió thổi qua, liền sẽ bị thổi đi giống nhau. Chỉ là kia hai mắt trử lại lỗi trống có chút dò người, vô thần đổi bại, hình như là tự do ở trần thế ở ngoài giống nhau. Bác sĩ, người bệnh thân thể trạng húng như thế nào? Dung cảnh cùng nàng mổ chính bác sĩ đứng ở cửa. Người bệnh thân thể trạng húng vốn là không quá lạc quan, lần này sinh non đối thân thể của nàng thương tổn rất lớn, người bệnh về sau có lẽ thật sự không thể lại. Người nói cái gì lý tuệ tiến lên, dối tay nắm lấy bác sĩ cánh tay, bác sĩ bị véo đau xót, cả người mày đều túc ở bên nhau, sẽ không? Như thế nào khả năng, nàng vẫn là cái hài tử a ngươi làm nàng nửa đời sau như thế nào sống a ngươi nói à, này không phải thật sự. Phía trước kia chuyện ta liền cùng các ngươi nói, người bệnh thân thể không thích hợp muốn hài tử, đứa nhỏ này liền tính là lưu lại, cũng là lưu không được. Nhưng là ngươi không phải nói cũng là có thể sinh hạ tới sao. Lý tuệ hốc mắt phiếm hồng xung huyết, toàn bộ thân mình đều đang run dày. Sinh dục loại chuyện này đối một nữ nhân tới nói là rất quan trọng, nếu là không thể sinh hài tử. Như vậy một nữ nhân căn bản chính là không hoàn chỉnh, huống hồ thi kỳ tuổi còn nhỏ, này đối nàng tới nói. Lúc ấy ta liền nói có 50% khả năng, nhưng là kia cũng muốn các người đem người bệnh hảo hảo chiếu cô hảo a, nhưng là người bệnh thân thể đã chịu thật lớn va chạm, đứa nhỏ này căn bản lưu không được, hơn nữa tổn thương cơ thể mẹ, về sau có thể hay không có hài tử, còn phải xem bệnh người bản thân khôi phục tình huống. Kỳ thật bác sĩ nói đã thử quyền chuyển, cái này hy vọng kỳ thật là không lớn. Không có khả năng. Ngươi là bác sĩ, ngươi muốn cứu nàng à, ngươi nhìn xem nàng, nàng mới bao lớn à, như thế tiểu nhân tuổi, ngươi làm nàng lý tuệ rỗi tay chỉ vào thi kỳ, mà mọi người quay người lại, liền thấy thi kỳ chính xoay đầu nhìn bọn họ. Phản phất bọn họ đang nói người căn bản là không nàng giống nhau, nàng con người gợn sóng bất kinh, thật giống như là bất luận cái gì sự tình đều kích không dậy nổi nàng bất luận cái gì gợn sóng giống nhau. Cái loại này ánh mắt, cùng người chết không thể nghi ngờ, như vậy ánh mắt dung cảnh đã từng gặp qua. Nhưng là nam nhân kia trong mắt mang theo thị huyết cùng đoạt lấy, mà thi kỷ còn lại là mang theo một loại mờ mịt, tựa hồ cũng có thật sâu mà tuyệt vọng, ánh mắt của nàng lỗ chống tựa hồ đã trang không dưới bất cứ thứ gì. Thi kỷ Lý Tuệ suy sụp bông ra kiềm chế bác sĩ tay, kia bác sĩ ruôi tay xoa xoa cánh tay, đau chết hắn. Lý Tuệ suy sụp ngồi dưới đất mặt, lên tiếng khóc lớn, sai rồi, đều sai rồi. Ha ha, đều sai rồi, toàn bộ đều là sai. Thi nghị thở dài, chuyển động xe lăn vào phòng bệnh Mà ở trang mọi người tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhìn Lý Tuệ ngồi sổm trên mặt đất lên tiếng khóc lớn. Bác sĩ thở dài, kỳ thật ngay từ đầu ta cùng phương bác sĩ liền cùng các ngươi nói, người bệnh phía trước có hấp độc xử, hơn nữa lúc sau thân thể gặp trong mắt xâm phạm, đứa nhỏ này là căn bản không thể lưu, các ngươi. Ai? Dung cảnh con ngươi thâm thúy, không biết nghĩ đến cái gì. Thi kỷ, ngươi cảm giác như thế nào? Dung cảnh đi vào đi, dung cảnh loại người này tuy rằng thoạt nhìn thập phần ôn nhuận. Hơn nữa cho người ta cảm giác thập phần dễ dàng thân cận, nhưng là này nếu là thật sự tiếp xúc xuống dưới, ngươi liền sẽ phát hiện, dung cảnh người này căn bản là không dễ dàng thân cận. Không có vài người có thể thật sự đi vào hắn trong lòng. Trời sinh lương bạc người. Thi kỷ không nói lời nào, dung cảnh đi qua đi, trực tiếp cầm cái ghế ngồi xuống, về các hồng bị hại sự tình trải qua, ngươi có thể cùng ta đơn giản nói một chút sao. Triệu phu nhân cầm đao xuống tới, đụng phải ta một chút, các hồng liền qua đi che chở ta. Sau đó ta liền ngất xỉu, bụng bên kia quá đau. Ta ngất xỉu phía trước, bọn họ tại tiến hành kịch liệt tranh chấp, sau lại ta cũng không biết, các hồng đã chết sao. Thi kỳ con ngươi bình tĩnh làm nhân tâm kinh. Liền tính là không quen biết người, đang nghe nói, có người tử vong lúc sau, đều sẽ cảm thấy thực kinh ngạc đi. Hướng chi, nếu là không ra việc này, người này chính là muốn cùng ngươi kết hôn đối tượng a Thi kỳ lạnh nhạt, làm nhân tâm kinh, tuy là dung cảnh đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Cứ như vậy sao? Bằng không đâu. Thi kỳ nhìn Dung Cảnh, kia màu đen con người, tựa hồ cất dấu vô biên ai hoán, cho người ta cảm giác thập phần không được tự nhiên. Thi kỳ lạnh nhạt, làm nhân tâm kinh. Dung Cảnh tự nhiên biết Thi kỳ khó chơi, giống như là ở cục cảnh sát giống nhau, hắn là muốn đem tiệc đính hôn mặt trên sự tình điều hòa một chút, kết quả Thi kỳ lăng là một câu đều không nói, có thể Dung Cảnh đều cảm thấy không có biện pháp. Người này hiện tại là mềm cứng không ăn, Dung Cảnh thở dài, thủ tại chỗ này, không thể đều không được rời đi Dung cảnh phân phó phụ trách trông coi cảnh sát nhân dân, hắn cùng vài người còn lại là đi triệu phu nhân nơi phòng bệnh. Triệu phu nhân phòng bệnh ở mặt trên tầng lầu, đây cũng là vì hai nhà người chi gian sinh ra không cần thiết cọ sát, triệu tiên sinh, tôn phu nhân như thế nào. Dung cảnh cùng triệu an nam phụ thân là nhận thức. Triệu tiên sinh thở dài, chỉ chỉ trong phòng, chính người đi xem đi, ai, tạo nghiệp ta. Dung cảnh vừa mới đẩy cửa ra, một cái gối đầu liền tạp lại đây, hắn trực tiếp dối tay tiếp được gối đầu, đừng chạm vào ta. Đừng chạm vào ta, a đường chạm vào ta. Triệu phu nhân cả người cuộn tròn ở trên giường mặt, mặt bộ thần kinh là cái loại này độ cao căng chặt trạng thái, cầm tay có khả năng đủ đến tất cả đồ vật liền tạp qua đi, hoàn toàn không quan tâm. Triệu phu nhân, triệu phu nhân, chúng ta chính là, a giết các ngươi giết người, ha ha, giết người, ta giết người, hát hát triệu phu nhân tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt mặt đông nhiên lộ ra một loại thực không bình thường thần sát, mang theo một loại gần như nóng bỏng chấp nhất. Các ngươi biết sao? Ta giết người lạc. Ha ha. Thật nhiều huyết đâu, đều là huyết. Hảo hồng A, đặc biệt hồng. Ha ha, các ngươi biết sao? Ở đây nhân viên y dễ tế, giờ phút này sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi, chủ yếu là này triệu phu nhân rõ ràng trở nên không bình thường, này hiển nhiên là kích thích quá độ. Các ngươi biết sao? Cái kêu huyết triệu phu nhân đúng nhiên nhìn chính mình đôi tay, là nhiệt, ha ha. Là nhiệt a thật nhiều thật nhiều huyết. Ha ha. Nàng mặt bộ biểu tình đống nhiên trở nên dị thường dại ra, lỗ trống mắt nhìn chính mình đôi tay, à. Nàng đống nhiên tiêu to, mà liền ở nàng vừa mới ngây người một lát, vài người trực tiếp đi lên đem nàng đẻ lại. Chạy nhanh tiêm vào chấn định tề, mau à, một cái trung niên nam nhân hét lớn một tiếng, một cái nam bác sĩ trực tiếp cầm lấy một cái ống chích, trực tiếp chui vào triệu phu nhân cánh tay chung, đem bên trong chất lỏng trực tiếp đẩy mạnh đi. Mà triệu phu nhân ở dãy rùa sau một lát, cả người thân thể đều sủi lơ xuống dưới. Này nhóm người mới vừa rồi tặng khẩu khí, nàng trong miệng mặt còn ở nhỉ non không phải huyết chính là giết người, tất cả mọi người là bất đắc dĩ thở dài. Bác sĩ như thế nào nói? Dung cảnh nhìn nhìn triệu tiên sinh, người nam nhân này vừa mới đã trải qua tăng tử chi đau, này hiện tại lại muốn xem thầy chính mình thê tử biến thành như vậy, cũng là đủ đáng thương. Trục não bộ giả quét, bất quá bác sĩ nói hại chết chấn kinh quá độ, tinh thần thất thường triệu tiên sinh thở dài, người nam nhân này tựa hồ ở một đêm gian giả mua rất nhiều. Ngươi đừng quá khổ sở. Nàng tinh thần vốn là không tốt lắm, từ An Nam qua đời lúc sau, nàng tinh thần liền không quá ổn định, ta còn chuyên môn cho nàng thỉnh bác sĩ tâm lý, tìm người nhìn nàng, nhưng là vẫn là đã xảy ra chuyện. Ai? Triệu tiên sinh tái nhận trên mặt mặt miễn cưỡng bứt lên một mặt ý cười. Dung cảnh rối tay vô vô nam nhân bả vai. Ta có rảnh lại qua đây, hiện tại cục cảnh sát có chút vội. Ngài đi vội đi, nói đến cùng vẫn là chúng ta cho ngài thêm phiền thoái. Triệu tiên sinh giờ phút này là không thể ngã xuống, nếu là hắn lại ngã xuống, triệu ra liền thật sự đổ. Dung cảnh đi rồi vài bước, xoay người nhìn nhìn nam nhân kia, hắn rửa vào trên tường, mắt không biết đang nhìn nơi nào, bác sĩ đứng ở hắn bên cạnh người, không biết đang nói cái gì, hắn chính là mờ mịt lỗ chống gật đầu, đồng nhiên một giọt nước mắt liền từ hắn hám sâu hốc mắt chung chạy xuống, làm Dung cảnh trong lòng căng thẳng. Ai, Dung cảnh thở dài, cố gia đối phương vũ tới nói, vốn gì chính là chỉ là nghe nói qua mà thôi. Này tới rồi cố ra mới biết được, trước kia nghe nói những cái đó, đều không bằng chính mình xem một cái tới chân thật. ngay chính là bá mẫu bạn trai không còn có người so cố san nhiên càng thêm bắt quái, cố san nhiên trực tiếp liền phải nhào qua đi đem phương vũ kéo qua tới hảo hảo nghiên cứu một phen, còn hảo cố nam xanh trực tiếp từ phía sau ôm cố san nhiên eo. Ngài hảo! Ngài hảo! Phương vũ cùng cố nam xanh chào hỏi. Đồng dưỡng phu, làm gì lạp, ta chính là muốn nhìn một chút bị bá mẫu thích người là thần thánh phương nào thôi. Ngươi làm gì à? Cố san nhiên giấy rủa lại như thế nào đều tránh thoát không khai, ngươi nha tùng không bông ra. Không bông. Cố nam xanh lời này vừa mới nói xong, cố san nhiên trực tiếp dôi chân liền hướng tới mặt sau đá qua đi. Mà cố nam xanh tuy rằng tránh đi phía dưới thế công, nhưng là cố san nhiên một quyển trực tiếp huy lại đây, cố nam xanh lại chỉ có thể ngạnh sinh xinh rỗi tay tiếp được. Hai người kia liền bắt đầu không coi ai ra gì so chiêu. Phương vũ nơi nào gặp qua loại này trần trượng. Nào biết đâu rằng gần nhất cô ra liền gặp được loại tình huống này, khoe miệng đều bắt đầu run rẩy này sát mặt cũng có chút khó coi. Phương thúc thúc, chê cười, ngài làm lơ bọn họ liền hảo, ngồi đi. Thi thi tiếp đón Phương Vũ ngồi xuống, thẩm tiệp từ phòng bếp ra tới, nhìn đến Phương Vũ tựa hồ còn có vẻ có chút xấu hổ, ngươi lại đây. Ta tới. Phương Vũ đánh giá thẩm tiệp, rút đi ba ngày chăng dùng, thẩm tiệp chính là ăn mặc đơn giản ở nhà phụ, thoạt nhìn cũng là để mắt, mà Phương Vũ đánh giá Làm thẩm tiệp càng cảm thấy đến có chút ngượng ngùng. Ngươi chờ một lát, lập tức liền có thể ăn cơm. Hảo, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không cần, ngươi ngồi đi. Thi thi như thế nào cảm thấy hai người kia đối thoại, như thế nào như thế ái mội đâu. Thi thi chép chép miệng ba, mẹ, ngươi cũng chưa thấy ngươi nữ như sao. Được rồi, ngươi cũng đừng náo loạn. Chạy nhanh làm bác thần xuống dưới đi, cũng làm hai người kia dừng tay. Mà cố bác thần vừa vặn từ trên lầu xuống dưới. Hắn phía sau theo một đám người, giống như đang ở nói chuyện, cố bác thần vừa nhìn thấy dưới lầu chính đánh đến khó khăn chia lìa hai người, sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Khu khu. Hai người kia cơ hồ là thân thể theo bản năng liền làm ra phản ứng, trực tiếp liền văng ra, động tác kia kêu, kêu một cái nhanh chóng a xem Vương vũ thật là sửng sốt sửng sốt Chan ôi. Tiểu thúc. Hai người cuối đầu, này cố bác thần sắc bén con ngươi ở hai người trên người mặt qua lại xuyên qua. Đi ra ngoài vòng quanh đại Trạch chạy, chạy 10 vòng. Chăn ôi! Ta cố san nhiên đáng thương hề hề nhìn cố bác thần. 20 vòng. Ta đi, hai người cọ liền sông ra ngoài, cố bác thần con ngươi rừng ở thi thi trên người mặt, con ngươi hiện lên một mặt thâm ý, thi thi gai gai váy, thứ này như thế nhìn chính mình làm cái gì. Các người đi về trước đi, sự tình liền trước nói đến nơi đây, có cái gì tình huống, tùy thời lại nói. Là, gia chủ vài người hướng về phía cố bác thần hành lễ. Một trận gió giống nhau liền đi ra ngoài, kia kêu, kêu một cái thần ca, cố bác thần cùng Phương Vũ chào hỏi, hai người liền câu được câu không nói chuyện. Thi Thi trực tiếp ngồi vào cố bác thần bên cạnh người, người như thế nào tựa hồ có điểm không cao hứng? Không có. Không có. Kêu như thế nào đều bất hòa chính mình nói chuyện đâu, người nam nhân này còn có thể đừng như thế muộn tao sao? Thật sự, người hôm nay phát sinh cái gì sự tình? Không có việc gì a Có thể có cái gì sự tình A Không có. Cố bác thần con ngươi giống như là có thể đem ngươi nhìn thấu giống nhau, thẳng lang lăng trần chuỗi nhìn chằm chằm thi thi, giống như là muốn ở thi thi trong mắt nôn nóng ra một cái động giống nhau, xem thi thi đều một trận hoàng hốt, xảy ra chuyện gì? Thật sự không có gì a Thi thi, ngươi xác định không phát sinh cái gì? Cố bác thần, ta không phải thủ hạ của ngươi, ngươi có thể hay không đừng dùng loại này như là xem kỹ phạm nhân ánh mắt nhìn ta, nói nữa, ngươi không phải phái người đi theo ta sao? Ta đã xảy ra cái gì? Ngươi sẽ không biết. Thi Thi hung hăng chừng mắt nhìn càng đừng nói liếc mắt một cái. Xem ra ta yêu cầu ở cục cảnh sát bên trong xếp vào một chút nhãn tuyến. Ngươi Thi Thi thật không biết người nam nhân này rốt cuộc lại là xảy ra chuyện gì. người trên người mặt có mùi máu tươi, còn có cô bác thần nhìn Thi Thi váy. Cái này váy là tân, không phải giữa trưa cái kia. Này không phải ngươi đưa ta sao? Ta không có. Này Thi Thi nhìn nhìn váy, cắn cắn ngôi. Ngươi hôm nay rốt cuộc làm gì? Thay đổi quần áo. Vẫn là cùng giữa chưa giống nhau như lúc váy cố bác thần người này nhìn như không sợ trời không sợ đất, kỳ thật, hắn cũng không phải một cái rất có cảm giác gan toàn người, thậm chí là khuyết thiếu cảm giác an toàn, đặc biệt còn có rất nhỏ cưỡng bách trứng, làm hắn đối cái gì sự tình đều thực nghiêm túc chấp nhất. Chúng ta cách ra lúc sau, ta không phải hồi cục cảnh sát sao. Sau đó cục cảnh sát đã xảy ra huyết án, ta ở thăm dò hiện trường thời điểm, liền đem váy làm dơ, trở lại phòng thí nghiệm thời điểm, ta thấy được một cái tân váy ta còn tưởng rằng là ngươi đưa, ta liền thay đổi. Ân. Vậy ngươi hiện tại đi thay đổi nó. Cố Bác Thần đối loại chuyện này luôn là dị thường chấp nhất, Thi Thi lại cảm thấy trên người mặt Hương vị thật sự có chút khó nghe, liền bất đắc dị lên lầu. Thi Thi chân trước vừa mới tiến vào phòng 8, Cố Bác Thần liền trực tiếp đẩy cửa vào được, cái kia màu thiên thanh váy liền nằm ở trên giường mặt, Cố Bác Thần vươn hai cái ngón tay, đem váy mèo lên tới, trực tiếp ném vào thùng rác bên trong, hắn hận không thể ở mặt trên giẫm lên mấy đá. Cha một chút, hôm nay thi thi xuyên cái kia váy, trừ bỏ thi thi mua đi cái kia, còn có ai mua. Xuống lục vừa nghe cái này, liền biết nhà hắn gia chủ lại rơi vào bình giấm chua. Mà chờ đến thi thi ra tới, liền thấy trên giường lớn mặt nguồn hình nguồn vẻ bãi đủ loại kiểu răng váy, rất nhiều nhan sắc, rất nhiều kiểu dáng Cố bác thần, ngươi đây là làm cái gì? Nơi nào tới? Chính mình đi vào cũng chính là nửa giờ công phu đi, như thế nhiều váy là nơi nào tới? Ta mua, đưa cho ngươi. Ngươi không sao chứ, như thế nhiều váy, ta ăn mặc xong sao. Thi thi cầm khăn lông xoa xoa tóc. Cố bác thần đã rất quen thuộc từ thi thi trên tay mặt kết quả khăn lông, dị thường thuần thuộc cấp thi thi xoa tóc, chính là bỗng nhiên nghĩ đến ta còn không có cho ngươi mua quà váy, còn có một ít ở trên đường, còn không có đưa lại đây. Ta một ngày đổi một cái, cái này quý đều có thể không trùng lặng, ngươi nha ngươi như thế nào như thế phá của a Ta có tiền, ta vui. Cố bác thần hư lạnh một tiếng, nói nữa, là cho ngươi hòa lại không phải cho người khác. Ta chính là xuyên người khác một cái váy mà tôi ngươi dùng đến, ai hù, thi thi lời còn chưa dứt, cố bác thần trên tay mặt lực đạo tịch thu trụ, lập tức xả tới rồi nàng tóc, đau quá. Ta nhẹ điểm nhi. Cố bác thần ngữ khí cũng trở nên thực ôn nhu trên tay mặt động tác cũng trở nên thực ôn nhu Ta đều nói, trong lòng ta chỉ có ngươi, cho nên này đó làm giấm ngươi cũng đừng ăn bậy, sớm hay muộn toàn trên ngươi. Lần sau không cần tiếp thu nam nhân khác bất cứ thứ gì, ta không thích. Cố bác thần trước sau như một bá đạo cường thế. Thi Thi khỏe miệng khẽ nhết, biết rồi, ta tưởng ngươi đưa, lần sau sẽ không, được rồi đi. ân Cố bác thần sóng mắt lưu chuyển, trong lòng lại ở đánh khác chủ ý. Thi Thi hôm nay cũng là rất mệt, ăn cơm nằm ở trên giường thực mau liền ngủ rồi. Cố bác thần ôm Thi Thi, nhìn ghé vào chính mình ngực nữ nhân, hắn trong lòng giống như là bị cái gì đồ vật lấp đầy giống nhau, hắn rôi tay vướt ve nàng sườn mặt, mặt mày, một tức một tức, mắt ôn nhu có thể tích ra thủy tới. Thi thi bất an hoạt động một chút, cố bác thần hơi hơi mỉm cười, túi đầu ở cái chán của nàng in lại nhợt nhạt một hôn. Cố bác thần di động chấn động một chút, cố bác thần cầm lấy di động, nhìn nhìn tin nhắn, xúc lên chăn, ôn nhu đem thi thi dịch vị trí, trực tiếp đi ra phòng. Trong thư phòng, cha được, là ai? Cố bác thần ăn mặc màu đen áo ngủ, đứng ở cửa sổ, trong thư phòng chỉ có một chản mờ nhạt đèn ở sáng lên, toàn bộ phòng cho người ta cảm giác trong lúc nguy hiểm mang theo một tia thần bí. Dũng cảnh xuống lục túi đầu. Cố Bác Thần hư lạnh một tiếng, trong bóng đêm phát ra thấp thấp tiếng cười, hắn túi đầu khẻ trên tay mặt nhẫn, kia Ú Lục sắc quang ở dạ quang hạ có vẻ phá lệ quỷ quệ. Cố Bác Thần ta mị mặt ở dưới ánh trăng, bị bịt kín một tầng ngông lung thần bí cảm giác, toàn bộ mặt mờ mịt thần bí, tinh mỹ tuyệt luân, khóe môi treo lên hơi hơi lộ cùng, làm hắn thoạt nhìn có vẻ phá lệ mê người, nhưng là kia hắc rượu thạch con người, ánh điểm điểm ánh trăng, lại lộ ra một cẩu nguy hiểm quỷ quệ. Chỉ là lấy thần bí khó lường cười Lại làm người nhịn không được say mê Dung ra cố bác thần khỏe miệng nỉ non Thấp dọng thanh âm ở trong phòng quanh quẩn Đúng vậy, yêu cầu ra tay sao Dung cảnh đi theo cố gia sự tình Đã không phải một ngày hai ngày Nếu không phải bận tâm đến lục diễm Người này đã sớm ra tay diệt trừ Như thế nào khả năng còn lưu đến bây giờ Tạm thời không cần Hắn là cái người thông minh hẳn là biết ta cùng thi thi quan hệ Đưa quần áo Người này rốt cuộc là muốn làm cái gì Tạm thời còn không biết Không đủ ta tra được một ít có ý tứ đồ vật. Cái gì? Dung cảnh tựa hồ có cái thích nữ Hải nhưng là ở 6 năm trước đã chết. 6 năm trước? Thời gian này điểm, 6 năm trước, nhưng thật ra đã xảy ra rất nhiều sự tình đâu Đúng vậy, 6 năm trước. cha được người kia chính là ai sao? Tạm thời còn không có, bất quá kia lúc sau Dung cảnh liền dấn thân vào cảnh giới, dựa theo bọn họ cho hắn an bài, hắn hẳn là kinh thương. Này lục ra cùng Dung ra quan hệ hảo. Có một chút chính là bởi vì bọn họ hai nhà đều là kinh thương, bậc cha chú chi gian liền có hợp tác, cho nên quan hệ chỗ vốn dĩ liền rất hảo. Cái này dung cảnh trên người mặt nhưng thật ra có chút chuyện xưa, đi xuống đi. Là, yêu cầu phái người giám thị hắn sao? Tạm thời không cần. Tốt. Súng Lục nói liền trực tiếp lui ra. Cố Bác Thần ở cửa sổ đứng vài phút, 6 năm trước. Cố Bác Thần con ngươi thâm thúy, có một số việc đã bị hắn chôn giấu thật sự thâm, hắn không muốn nhắc tới. Không nghĩ tới hôm nay lại bị gợi lên tới. Cố Bác Thần cầm lấy di động, bắt một chiếc điện thoại, vì bên kia tiếp điện thoại thực nhanh chóng, nam nhân thanh âm trước sau như một ôn nhuận dễ nghe, lại lộ ra một cổ tay không ra mỏi mệt. Dung đội trưởng, ngươi là Dung Cảnh nhìn nhìn điện thoại, căn bản không có biểu hiện dãy số, mà thanh âm này, làm Dung Cảnh trong lòng run lên, trầm thấp mẹ nào, còn mang theo một loại thượng vị giả cảm giác về sự ưu việt. Chỉ là nghe thanh âm, tựa hồ đều có thể cho người ta mang đến thật lớn cảm giác áp bức. Ta không đúng đối với ta thực cảm thấy hương thú, xảy ra chuyện gì. Thanh âm đều nghe không hiểu. Cố gia chủ dung cảnh thử tính hỏi một câu. Cảm ơn ngươi quần áo, bất quá ta nữ nhân, về sau còn thỉnh ngươi cách xa nàng một ít. Cố bác thần khỏe miệng mang theo cười khẽ, này căn bản là không phải thương lượng, mà là một loại mệnh lệnh, mà dung cảnh tựa hồ cũng không tức giận, chỉ là đạm đạm cười, cầm bút tay, chọc chọc trước mặt giấy trắng. Ta cùng nàng bất quá là đồng sự quan hệ, này ngẩn đầu không thấy túi lầu thấy. Như thế nào cách xa nàng một ít? Dung cảnh, ngươi là người thông minh, đừng ý đổ khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Cái này dung cảnh lá gan nhưng thật ra rất đại, như thế nhiều năm đã rất ít có người dám như thế cùng chính mình nói chuyện. Ta vẫn luôn cảm thấy cô ra chủ máu lạnh vô tình, thủ đoạn càng là tàn nhẫn, còn tưởng rằng ngươi là không có thất tình lục rụt đâu, không nghĩ tới. Lục diễm hẳn là đã cảnh cáo ngươi đi, cố ra sự tình tốt nhất đừng đúng tay, cố ra, ngươi không thể đụng vào, ngươi cũng không thể trêu vào. Ta chính mình có mấy cân mấy lượng, lòng ta hiểu rõ, cảm ơn cô gia chủ nhắc nhở. Ngươi là người thông minh, tin tưởng không cần ta nói thêm nữa cái gì. Ta biết, ta sẽ chú ý, cố gia trước kia cũng là cành lá tốt tươi, hiện tại cành lá điêu tản, cố gia chủ mỗi ngày buổi tối liền thật sự ngủ đến an ổn sao. Xem ra ngươi vẫn là muốn dây dừa không thôi sao. Có lẽ ngươi là không sợ chết, nhưng là ngươi đừng quên, dung ra cũng là gia đại nghiệp đại. Ngươi, người thông minh nên biết như thế nào làm. Cô bác thần trực tiếp cắt đứt điện thoại, cố ra sự tình cái gì thời điểm đến phiên người khác tới sen bảo. Mà liên ở vài phút lúc sau, dung cảnh cư nhiên thu được một cái giống nhau như lúc ấy, dung cảnh cười lạnh, trực tiếp cầm lấy đóng gói túi, ném vào thùng rác bên trong. cố bác thần ở thư phòng ngồi trong chốc lát, cố ra phong vũ phiêu diêu kia mấy năm, hắn xác thật mỗi ngày đều là đêm không thể ngủ, cô bác thần lúc ấy tuổi cũng không lớn. Ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng từng nhân từ quá, cũng từng cảm thấy chính mình có phải hay không quá mức máu lạnh. Làm phụ thân con lúc tuổi già, cố bác thần từ nhỏ liền đã chịu vạn thiên sùng ái, có lẽ là con lúc tuổi già, chính là cố nam xanh đều không có được đến lao ra tử sùng ái, mà là cố bác thần, cơ hộ cái gì đồ vật đều là tốt nhất. Cho nên tuổi nhỏ thời kỳ cố bác thần, rất ít tiếp xúc cố gia đồ vật, giống như là một cái bình thường nam hải tử, sinh hoạt thuận buồm xuôi gió, nhưng là phụ thân sẽ ra chuyện, tiếp theo là mẫu thân, sau đó là nhị ca. Này hết thể tới đột nhiên không kịp phòng ngừa Cô bác thần là bất đắc dĩ trưởng thành, tình thế bức bách hắn muốn dơ súng lên, thậm chí là đem họng súng nhắm ngay chính mình thân nhân, nếu là hắn một người liền tính, nhưng là lúc ấy nam xanh còn rất nhỏ, thương yêu nhất hắn nhị ca, duy nhất hài tử, cố bác thần thể phải bảo vệ hảo cố nam xanh. Khi đó cô bác thần cơ hội là suốt đêm suốt đêm ngủ không được, đừng hắn dơ súng lên giết người đầu tiên thời điểm, kia ấm áp chất lỏng, cái loại này xúc cảm, cố bác thần đời này đều chưa từng quên, lúc ấy hắn suốt đêm suốt đêm dùng thuốc ngủ nhưng lại lại một chút tác dụng đều không có. Tới rồi mặt sau bác sĩ nói thẳng, loại đồ vật này đã đối hắn vô dụng, mà lúc ấy bị thương cái gì, cũng là chuyện thường ngày. Ngay từ đầu thật sự rất đau, lần đầu tiên bị thương, cái loại này xuyên tim đau đớn, nhưng là hắn lại một giọt nước mắt đều lưu không ra, ngược lại là mỗi ngày bọc trăn, một người ngồi ở trên giường mặt, run bẩn bẩn, kia đoạn thời gian, dùng nước sôi lửa bỏng tới hình dung, cũng là một chút đều không quá. Thời gian lâu rồi, giết người cái gì, với hắn mà nói Cũng là bình thường như ăn cơm, nhưng phạm là những người cả đường, đều là giết không tha. Cố bác thần trở lại phòng, đẩy cửa thời điểm, thi thi bỗng nhiên liền tỉnh, không biết vì cái gì, thi thi phản phất là đang nằm mơ giống nhau, bỗng nhiên liền mở bừng mắt chữ, bốn mắt nhìn nhau, đi ra ngoài. ân như thế nào tỉnh? Cố bác thần xúc lên tràn, chui đi vào, dôi tay đem thi thi ôm chầm đi. Hắn trên người mặt lạnh lẽo, đặc biệt là đầu ngón tay, thực băng, làm thi thi không tự giác dùng mình một cái. Ta trên người lạnh, chờ lát nữa. Không cần, ta liền muốn ôm ngươi, ngươi xảy ra chuyện gì? Thi thi rỗi tay ôm cố bác thần. Thi thi trên người mặt thử ấm áp, cái loại này ấm áp, tựa hồ có thể xua tan hết thể rết lạnh, cố bác thần rỗi tay ôm sát thi thi, không có việc gì. Chính là trực giác nói cho nàng, người nam nhân này khẳng định là có cái gì tâm sự. Cố bác thần thanh âm có vẻ có chút nhẹ thanh, người thanh âm đều quái quái, có phải hay không khác, muốn uống thủy sao? Thi thi trực tiếp bỏ lên thần sơ sơ đầu giường, thi thi có đôi khi ban đêm sẽ khác, cho nên đầu giường luôn là phóng một chén nước. Ta không có việc gì, đừng nhúc đích, ta ôm trong chốc lát. Cố bác thần, liền cho phép ngươi hỏi ta, ta còn không thể hỏi ngươi sao. Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Ngươi rốt cuộc nói hay không a Thi thi tựa hồn là tinh thần tỉnh táo, trực tiếp bò đến cố bác thần trên người mặt, cười ở hắn bụng, nói hay không. Chính là nhớ tới trước kia một chút sự tình thôi, ngươi cẩn thận một chút, đừng ngã xuống. Này không phải có ngươi sao. Ngươi sẽ làm ta ngã xuống sao. Thi Thi ghé vào cố bác thần ngực. Sẽ không, không còn sớm, chạy nhanh ngủ đi. Cố bác thần dối tay vớt về Thi Thi phía sau lưng. Cố bác thần, kỳ thật ta cũng không phải như vậy yêu đất, ngươi có cái gì sự tình cũng có thể cùng ta nói à. Nói nữa, chuyện của ta ngươi toàn bộ đều biết, nhưng là chuyện của ngươi, ta lại trước này cũng không biết. Chuyện này Thi Thi đã sớm tưởng nói, vừa lúc thừa dịp cơ hội này nói ra. Không có gì hảo thuyết. Ngươi luôn là như vậy, lúc ấy ngươi gặp ngươi bằng hữu cũng là như thế này, ngươi muốn hiểu biết ta hết thảy, ta đương nhiên cũng muốn hiểu biết ngươi, ta muốn biết ngươi hết thảy. Nếu ta nói ta giết ta chính mình đại ca đâu? ân Thi Thi sửng sốt một chút, dương mắt nhìn cố bác thần, chính là ngươi nói ở bên ngoài nuôi lớn đại ca. Cố bác thần gật gật đầu, Thi Thi lại bỗng nhiên rỗi tay ôm cố bác thần cổ, tuy rằng ta không hiểu ngươi vì cái gì như thế làm, nhưng là ta biết, ngươi sẽ không tùy tiện giết người, húng chi người nọ là ngươi đại ca. Ta chính là cái giết người như ma người, làm sao bây giờ? Cố bác thần hát rượu thạch con ngươi, gắt gao nhìn chầm chầm này trương tiểu tiếu mặt. Làm sao bây giờ đâu? Thi thi rỗi tay sờ sờ cằm, một bộ tự hỏi bộ ráng, làm cho cố bác thần trong lòng cùng bị miêu bắt giống nhau khó chịu. Cố bác thần cũng không nói lời nào, chính là nhìn chầm chầm thi thi. Nói thật, lần đầu tiên nhất kiến trung tình, để cho cố bác thần khiếp sợ chính là, nữ nhân này là gan là như vậy lại nhưng phạm là nhìn thấy giết người loại chuyện này. Người bình thường khẳng định là chạy trốn đi, nhưng là nữ nhân này cư nhiên còn có nhàn hạ thoải mái giúp chính mình khâu lại miệng vết thương. Hơn nữa cùng chính mình so sánh với, nàng trên người mặt thử ấm áp, cười rộ lên thời điểm, thực sán lạ. Cố bác thần là có tư tâm, hắn nhân sinh quá hắc cám, mà thi thi giống như là một mặt ánh mặt trời, trực tiếp chiếu vào hắn trong lòng. Cố bác thần không nghĩ đem thi thi liên lụy tiến chính mình nhân sinh, trừ bỏ bởi vì cố ra thủy quá sâu. Còn có một nguyên nhân chính là chính mình đều không xác định có thể hay không bảo vệ tốt nàng, làm nàng kia mặt sáng lạn mỉm cười, có thể vĩnh viễn như vậy sáng lạn. Làm sao bây giờ đâu, liền tính ngươi là ma quỷ, ta đều yêu ngươi, này nhưng như thế nào cho phải? Thi thi cười ở Cố bác Thần khỏe miệng hôn một chút. Như thế nào? Ngươi còn muốn chạy không thành. Ngươi nói một chút ngươi đi, ngươi như thế bá đạo, đối ta thái độ còn như thế ác liệt, ngươi nói một chút ngươi, còn có cái gì tốt? Ta đem cả ngươi cho ngươi được không? Cố bác thần cơ hội là dụ hoặc tính ở thi thi bên thai nghỉ non một câu. Hơn phân nửa đêm, ngươi cũng không chê ghê tởm, ngủ lạc. Thi thi đến cực điểm xoay người nằm ở cố bác thần bên cạnh người, ta mấy ngày nay không thoải mái, ngươi nhưng đừng nghĩ những cái đó có không. Ta đều suy nghĩ mấy tháng, không còn gì cũng chưa làm thành, ngủ đi. Cố bác thần ôm thi thi, tựa hồ chỉ cần ôm nàng, cố bác thần đều cảm thấy chính mình có được toàn thế giới. Thế giới như vậy đại, chính là cố tình liền gặp nàng. Có lẽ ông trời vẫn là buông rèm chính mình, làm chính mình hôi bại nhân sinh chiếu xạ vào như thế một mặt ánh mặt trời. Bên ngoài phong cảnh vô hạ, ai lại hiểu hắn đêm khuya tĩnh lặng lúc sau cô đơn đâu. Nhìn như hắn có được toàn thế giới, quyền cao chức trọng, phú khả địch quốc, nhưng là này đó lại đều không kịp hắn trong lòng ngực khả nhân nhi, thi thi thực mau liền ngủ rồi, mà cố bắt thần này một đêm lại chú định vô pháp ngủ yên. Mà giờ phút này thi kỷ phòng bệnh nơi tầng lầu sở hữu theo dõi đều bị nháy mắt đỉnh rớt Chính là phòng điều khiển người đều ngủ rồi, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Giờ phút này phòng bệnh trước mấy cái cảnh sát đều đã nặng ngày ngủ, chính là chung quanh mấy cái trực ban hộ sĩ đều nghiêng đầu, nhắm mắt. Một đôi mang theo màu đen bằng da bao tay tay, đẩy ra phòng bệnh môn, thi kỷ xoay qua cổ, nhìn đến người tới, mắt mở rất lớn. Còn chưa có chết sao. Nam nhân ngữ khí trước sau như một nhẹ trọ, hắn đánh giá phòng bệnh, hắn đi đến lý tuệ bên người, lấy ra một cây ống tiêm. Nam nhân ngạo mạn vô lễ. Mang theo một loại trên cao nhìn xuống cảm giác về sự yêu việt. Ngươi! Ngươi phải làm cái gì? Thật lâu không nói chuyện, làm thi kỷ thanh âm mất đi ngày xưa điểm mỹ, trở nên khô khóc vô cùng. Làm nàng ngủ một lát thôi, cùng bên ngoài người giống nhau. Ông tiêm bên trong chất lỏng bị tiêm vào vào lý tuệ chỗ cổ động mạch chung Ngươi tới làm cái gì? Thi kỷ trong mắt mang theo sợ hãi, đồng thời cũng mang theo một loại nói không nên lời nóng bỏng. Nhìn xem ngươi đã chết không a Nam nhân ngồi ở trên sô pha mặt ngón tay nhẹ nhàng gõ sofa, phát ra nặng nề tiếng vang. Ngươi lại muốn làm cái gì? Ta giúp ngươi giết tưởng văn đảo, ngươi cũng chưa hảo hảo cảm tạ ta đâu. Nam nhân cười cười, nếu là không có kêu một đạo giữ tận vết thương, người nam nhân này cũng là lớn lên yêu nghiệt tuyệt mỹ, nhưng là này một đạo vết sẹo, ngạnh sinh sinh phá hủy này phân mỹ cảm. Cảm ơn ngươi. Đúng rồi, ngươi không như thế thiên chân đi. Ta giúp giết tưởng văn đảo, ngươi còn không có báo đáp ta. Nam nhân phát ra thấp thấp tiếng cười. Loại này tiếng cười giống như là từ yết hầu trung phát ra tới, ở trống vắng trong phòng có vẻ hết sức quỷ dị, làm người cả người lông tơ đứng thẳng. Ta không có đồ vật có thể báo đáp ngươi. Thi kỷ nói chính là lời nói thật, chính mình hiện tại chính là một phế nhân thôi. Như thế nào nói không đồ vật đâu, đúng rồi, ngươi thực chán ghét tỉ tỉ ngươi đi. Nhắc tới đến thi thi, thi kỷ con ngươi hiện lên một mặt dị sắc, bị nam nhân vừa lúc bắt giữ tới rồi, nam nhân chỉ là cười, thanh âm trước sau như một nhẹ trọn trưng dương. Thì tính sao? Ngươi có thể giúp ta giết nàng. Hẳn là không thể đi, tuy rằng ngươi rất lợi hại, nhưng là đó là cố ra. Sắc, nam nhân chính rỗi tay thưởng thức ống tiêm, trực tiếp bị hắn bẻ gãy, cố ra. Ha ha! Ngươi như thế nào biết ta không động đậy cố ra? Ngươi yêu cầu ta như thế nào làm? Thi kỷ con ngươi lạnh lẽo. Ngươi thực thông minh, yêu cầu ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi như thế nào làm, còn có, về sau làm cái gì sự tình đừng tự chủ trương. Đặc biệt là giết người loại chuyện này. Ngươi như thế nào biết? Thi kỷ cả người đều giết run, người nam nhân này thực đáng sợ, luôn là cười tủng tịnh, nhưng là kia trên mặt mặt giữ tợn vết xẹo, làm hắn cả người lộ ra nói không nên lời quỷ dị. Ta có thể biết được sự tình, người khác nếu là có tâm tự nhiên cũng sẽ biết, bất quá triệu phu nhân đã điên rồi, duy nhất chứng nhân ta đã giúp người mà sát. Thi kỷ miệng trương trương, cảm ơn. Ta chờ ngươi dùng thực tế hành động cảm tạ ta. Nam nhân quay lại giống như là một trận gió giống nhau, mà Thi Kỳ lại cảm thấy khắp cả người phát lệnh, nàng rõ ràng biết, đây là ở cùng ma quỷ làm giao dịch nhưng là nàng đã dừng không được tới, nàng yêu cầu người nam nhân này lực lượng, nàng đã vô pháp thu tay lại, huống hồ, nàng cũng không thể thu tay lại. Ở tính xâm sự tình phát sinh lúc sau, Thi Kỳ cũng không phải thật sự tinh thần thất thường, chỉ là nàng sao không thể chịu đựng được chính mình đã chịu như vậy đối đãi. Mà đêm khuya mộng hồi, nàng trong đầu hiện lên không phải chính mình bị nhân tính xâm cảnh tượng. Mà là lúc ấy Lâm Vi bị Triệu An Nam xâm phạm thời điểm cảnh tượng, việc làm thiên đạo luân hồi, nói một chút cũng chưa sai. Lâm Vi luôn là hướng về phía chính mình mỉm cười, cái loại này tươi cười chỉ cần nàng nhắm mắt lại liền sẽ xuất hiện, nàng chỉ có thể điền cuồng tra tân chính mình, mà hết thể này ở người khác xem ra, chính là nàng tinh thần thất thường. Mà ở lúc này, người nam nhân này xuất hiện, giống như là quỷ mị giống nhau, cho nàng cảm giác chính là nguy hiểm thần bí, cùng ma quỷ giống nhau, thanh âm nhẹ trọn, ngự khí lộ ra không thể nói nguy hiểm. Mà liên ở đêm hôm đó, thi kỷ cơ hội là ở đánh bạc, nàng đem chính mình hết thể giao phó cho trước mắt nam nhân, mà người nam nhân này cũng thật sự trợ giúp chính mình giết tưởng Văn Đào, xử lý thật sự sạch sẽ, chính là cảnh sát đều không có hoài nghi đến chính mình. Nay lúc sau thi kỷ tính cách liền trở nên trầm mặc, nàng biết chính mình đã bắt đầu đi hướng vực sâu, từ đây chắc chắn vạn kiếp bất phục. Mà ngày đó ở thẩm tiệp cùng Thi Thi tới bệnh viện thời điểm, hai người như vậy sáng rọi động lòng người, thật sâu mà đau đớn nàng thần kinh, vì cái gì? Vì cái gì thi thi luôn là cái gì đều so với chính mình hảo, bằng cái gì, chính mình nhân sinh liền phải trở nên dối tinh dối mù. Mà từ kia lúc sau, nàng liền bắt đầu ngủ đông, nàng tựa như cái một cái như hổ rình ngồi soi đói, vẫn luôn ở nhìn chầm chầm thi thi. Thằng đến người nam nhân này lại lần nữa xuất hiện. Thi thi ngày hôm sau trực tiếp liền đến cục cảnh sát, vừa mới tới rồi cục cảnh sát, vừa mới giặt sạch tay, chuẩn bị đối thi thể tiến hành giải phẫu, mã siêu liền thần sắc vội vàng chạy tới. xảy ra chuyện gì Như thế cấp, thi thi cầm ướt khăn giấy xoa xoa tay. Các hồng là lúc ấy tính xâm thi kỷ cùng lý tuệ hiểm nghi người chi nhất. Cái gì? Thi thi hiển nhiên chưa từng nghĩ đến này sự tình, hốn hồ án này tòa án đều tuyên án A, như thế nào lại bị nhảy ra tới? Ngay lúc đó án tử lại bị một lần nữa nhảy ra tới. Các hồng lúc ấy ở hiện trường, chúng ta cũng thu thập tới rồi hắn một bộ phận vân tay, nhưng là ở cuối cùng tuyên án thời điểm, có người mạo danh thay thế hắn. Không thể nào. Loại này gây trở ngại tư pháp công chính sự tình, bị tra được là phải bị hình phạt. Thi thi yên lặng mà mặc vào quần áo. Húng hồ phía trước chúng ta không phải thu thập hiện trường nghi phạm vân tay, còn có sinh vật kiểm tài sao. Loại đồ vật này ở cuối cùng tiến hành tòa án thẩm tra xử lý thời điểm, đều là muốn thành giao, cái này tổng không thể làm bộ đi. Các hồng cũng không có thực thi cụ thể tính xâm hành vi, bất quá lúc ấy hắn là ở phạm tội hiện trường, mà lúc sau cũng không có bị lập tức bắt, mà là mua được người thế thân chính mình có tiền có thể xử quỷ đẩy mã. Bất quá hắn cùng thi kỳ vì cái gì sẽ đi đến cùng nhau, tạm thời còn không phải rất rõ ràng. Mã siêu chép chép miệng ba, nghiệp thi phòng bên kia đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể tiến hành thi kiểm. ân lập tức qua đi. Thi thi rỗi tay sạch sẽ nhanh nhẹn đem tóc chắt lên, cũng lộ ra chỗ cổ một quả đỏ tươi dâu tây ấn, xem mã siêu mặt đỏ lên, ai. Thi thi ra bên trong bị kia, mỗi ngày luôn là làm không biết mệnh ở trên người nàng mặt loại dâu tây. Nhưng thật ra không chê phiên lụy. Nay tuyên thệ chủ quyền phương thức, nhưng thật ra thập phần bá đạo A. Thi thi đi vào nghiệm thi phòng, các hồng nằm ở nghiệm thi trên đài mặt, trên người mặt quần áo đã bị rút đi. Hán dáng người là thuộc về thiên béo hình, bụng vết đau giữ tận bại lộ ở mọi người trước mặt, bởi vì huyết ô bị rửa sạch rất một chút, cho nên có thể rõ ràng mà thấy bên trong nội tạng. Thi thi đi qua đi, theo lệ kiểm tra rồi một chút người chết thai mắt mũi miệng, cơ hồ không có phát hiện cái gì dị thường. Này một đau thật sự rất sâu Có một bộ phận đều đem người chết thân thể đâm xuyên qua. Giúp ta đem thi thể phiên một chút. Thi thi cùng mã siêu liên thủ đem thi thể phiên một chút. Người chết phía sau lưng xác thật có một đạo miệng vết thương. Bất quá chỉ có 3cm tả hữu cùng phía trước miệng vết thương là đối xứng ăn khớp. Cái này triệu phu nhân cũng thật là, ai, xuống tay cũng là đủ trọng. Mã siêu thở dài. Ai nói cho ngươi là triệu phu nhân giết người. Kia thanh đao, vấn tay mã siêu bị thi thi dị thường nghiêm túc biểu tình hoảng sợ. Hơn nữa ngươi cũng không nhìn thấy sao. Vào trước là chủ loại đồ vật này, là kiêng kỵ nhất, còn nữa nói, phá án loại chuyện này không phải chúng ta tai quản Hào đi. Mã siêu chép chép miệng ba, bất quá nghe nói triệu phu nhân điên rồi. Điên rồi. Thi thi kinh ngạc ngầm đầu, nàng nhưng thật ra thật sự không biết. Triệu phu nhân ở bị đưa đi bệnh viện thời điểm, là làm xe cứu thương, mà mặt trên nhân viên y hệ tế, tự nhiên phải đối người bệnh tiến hành một ít đơn giản miệng vết thương lý, hoặc là khác thi thố. Mà mọi người ở đây luôn cuống tay chân thời điểm, một người cầm một cái ống tiêm trực tiếp đem nào đó không biết tên chất lỏng tiêm vào vào triệu phu nhân chỗ cổ. Này hết thể liền phát sinh ở ngắn ngủn vài giây trong vòng, tất cả mọi người không có chú ý tới bên này dị thường. Người nọ đắc thủ lúc sau, chỉ là thong thả ung dung đem ống tiêm thu vào chính mình tuổi chung, cùng bình thường nhân viên y tế căn bản không có hai dạng, mà lúc ấy hiện trường hỗn loạn, ai đều chưa từng phát hiện có như thế một cái quỷ mị thân ảnh đỗng nhiên xuất hiện, lại thực mau biến mất. Chẳng qua triệu phu nhân tỉnh lại lúc sau, này hết thể liền đều trở nên không giống nhau. 148 liên hoàn cục, thi thi bị hãng hại. Như thế nào Đỗng nhiên liền điên rồi. Thi thi ngay từ đầu đang xem khách sạn video giám sát thời điểm, cũng là cảm thấy cái này triệu phu nhân hành vi cử chỉ, xác thật là có chút thất thường. Nàng đem này hết thể quy kết vì là bởi vì tàng tử chi đau bi thương quá độ, rốt cuộc triệu ra liền triệu an nam một cái hài tử. Nhưng là đương triệu phu nhân theo nàng vào phòng thí nghiệm lúc sau. Nàng cảm thấy triệu phu nhân vẫn là thực bình thường, ít nhất nhìn không ra tới đầu góc có cái gì vấn đề. Không biết, bất quá nghe nói bởi vì triệu an nam chi tử, cho nàng tạo thành đà kích vốn dĩ liền rất đại. Nhà bọn họ còn chuyên môn cho nàng thỉnh bác sĩ tâm lý nhưng là vô dụng. Phòng chừng là lần này các hồng tử vong cho nàng tạo thành quá lớn đánh sâu vào đi. Mã siêu ở một bên phụ trách ký lục chụp ảnh. Có lẽ đi. Bất quá các hồng tử trạng lúc ấy là thật sự có chút khủng bố. đầy đất huyết, thoạt nhìn phá lệ thảm thiết Thi Thi kiểm tra người chết miệng vết thương, miệng vết thương rất dài, nhưng là miệng vết thương sâu cạn lại không giống nhau. Sâu nhất địa phương đã đem người chết toàn bộ ngực bụng bộ đâm thủng, mà thiển địa phương cũng chính là đâm thủng ra. Không cảm thấy cái này miệng vết thương rất kỳ quái sao? Thì thi Thi rối tay ở người chết miệng vết thương sờ sờ, rối tay ở bên trong thử thử. Chính là đau thương A. Bất quá miệng vết thương này là rất kỳ quái. Mã siêu bùng ca người chết miệng vết thương là dọc hơn nữa là mặt trên miệng vết thương thiển. Phía dưới miệng vết thương tương đối thâm, này không phù hợp lẽ thường, là thực quỷ dị. Thi thi tùy tay cầm lấy trong tay kia đem hung khí, một cái thực bình thường truy thủ, miệng vết thương giấu vết cùng vết đao là ăn khớp, hơn nữa miệng vết thương khép mở độ, cùng truy thủ cũng là ăn khớp, hung khí khẳng định chính là thanh truy thủ này. Như vậy miệng vết thương là như thế nào tạo thành? Mã siêu gại gai tóc Nếu là một người thẳng tóc xuống tới, nhiều nhất cũng chính là một đao trực tiếp thọc qua đi, nếu là người này giết đỏ cả mắt rồi tạo thành nằm ngang miệng vết thương tương đối thường thấy. Liên tính là người này gấp đến đỏ mắt, muốn đem người chết đưa vào chỗ chết, như vậy dựa theo người thi lực quản tính, cũng không nên là từ dưới hướng lên trên A. Như vậy thủ pháp, bất lợi với thi lực, thú hổ, đưa một người ở rết đỏ cả mắt rồi thời điểm, nơi nào sẽ nghĩ đến khắc ca, ở nhằm vào triệu phu nhân tình huống, cái này miệng vết thương như thế nào xem đều có chút quỷ dị. Nếu không chính là người chết lúc ấy là nằm trên mặt đất mặt, mặc người sâu xé, Nhưng là này liền không phù hợp thi kỳ theo như lời nói, tạm thời còn không thể xác định, trước tiến hành giải phẫu đi. Thi thị cầm lấy dao phẫu thuật, người chết sắc mặt trắng bệnh, mắt đã bị khép lại, cả người làn da bày biện ra một loại giấy trắng giống nhau nhan sắc. Dao phẫu thuật hoàn toàn đi vào người chết xương quai xanh chỗ, tả hưu hai sườn cắt, cắt một đao, sau đó dọc theo ngực bụng bộ, đem người chết ngực bụng bộ cắt ra. Người chết tuy rằng thoạt nhìn thực khỏe mạnh, nhưng là thông qua nội tạng quan sát, thân thể hắn căn bản là không có thoạt nhìn như vậy khỏe mạnh. Người chết dạ dày bị cắt ra một cái đại khẩu tử, dẫn tới bên trong dịch dạ dày cùng đồ ăn cặn chạy tới trong thân thể, cùng máu sen lẫn trong ở bên nhau, phát ra một loại làm người buồn nôn hương vị. Người chết đại tràng ruột non cũng có bất đồng trình độ tổn thương, bất quá này đó miệng vết thương thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt. Chẳng qua máu tươi đem người chết nội tạng khí quan toàn bộ nhuộm dần, mà máu tươi khô cạn sau bảy biện ra một loại màu đỏ sẫm, ở giải phâu thời điểm, rất là cố sức, giải phâu thời gian tương đối cũng kéo dài một ít. Thời gian kết thúc đã mau giữa trưa, Thi Thi đang ở bên cạnh cái ao rửa tay, ma Siêu đi tới, án này phòng trường dung đội trưởng lại muốn đau đầu, này nghi phạm điên rồi, mà Thi Kỳ lại nói chính mình đã sớm hôn mê, căn bản là không biết lúc sau phát sinh sự tình, ai. Thi Kỳ bụng Thi Thi chính là rõ ràng nhớ rõ Thi Kỳ máu tươi nhiễm hồng hạ thể, thoạt nhìn rất là thấm người. Sinh non bái. Thi Thi tay dừng một chút, sinh non. Mang thai. Thi Thi ra toilet, trực tiếp cầm lấy điện thoại cấp phương Vũ gọi điện thoại, Phương Vũ lúc ấy là thi kỳ chủ trị bác sĩ, khẳng định biết chút cái gì. Huy Phương Vũ cầm lấy điện thoại, có điểm nghi hoặc, thi thi như thế nào sẽ cho chính mình gọi điện thoại. Phương Thúc Thúc, ta có chút việc muốn hỏi người một chút. Người nói, Phương Vũ đem trong tay bút bông, đi đến cửa sổ. Thi kỳ lúc ấy là người phụ trách người bệnh, nàng mang thai. Ấn, mấy tháng, nàng nằm viện hơn một tháng, hai tử cũng chính là một tháng tả hữu đi, lúc ấy muốn xuất viện. Ta cho nàng an bài một lần thân thể kiểm tra, liền phát hiện nàng mang thai, ta kiến nghị nàng đem đứa nhỏ này xóa sạch, nhưng là nàng không chịu, chúng ta cũng không có cách nào. Ơn, tốt, ta chính là hỏi một chút mà thôi, đúng rồi, chuyện này ta mẹ biết sao. Thẩm tiệp vẫn là thực mềm lòng, hú hồ thẩm tiệp trong lòng oán hận người bất quá là thi nghị cùng thẩm tiệp, thẩm tiệp đối thi kỷ còn xem như quan tâm, cho nên cục cảnh sát cái này án mạng. Thi thi cũng vẫn chưa hướng thẩm tiệp nhắc tới tới, chính là cảm thấy dựa theo thẩm tiệp tính cách Khẳng định sẽ hỏi nhiều, Thi Thi cũng không tưởng ở cùng bọn họ có quá nhiều liên lụy. Không có, lúc ấy người nhà cũng muốn cầu bảo mật, này cũng coi như là người bệnh đi, ta liền chưa nói. ân tốt, cảm ơn Vương Thúc Thúc. Thả điện thoại, Thi Thi ngồi ở văn phòng, luôn là cảm thấy gần nhất sở hữu sự tình thoạt nhìn là một đám thực độc lập sự kiện, nhưng là lại luôn là có một ít đồ vật, đưa bọn họ sâu trôi lên, làm sở hữu sự tình đều rắc rối phức tạp dính dính ở bên nhau. Thi Thi giữa chưa trở về phát hiện trong nhà mặt một người đều không có, cố bác thần là có chuyện, giữa chưa không trở lại, mà thẩm tiệp còn lại là cùng phương vũ ước hảo, này cố nam xanh hai vợ chồng lại đi nơi nào. Thiếu chủ cùng san nhiên tiểu thư ở tầng hầm ngầm. ân cố ra tầng hầm ngầm, kỳ thật thi thi còn vẫn chưa đi qua, nơi này là từ lầu một một cái ám môn đi vào, cùng giống nhau tầng hầm ngầm bất đồng, nơi này có cũng không tối tăm, ngược lại là đèn đuốc sáng trưng bên trong thực an tĩnh, xung quanh phân bố rất nhiều phòng nhỏ Phía trước một cái hắc ý hệ nhân phụ trách dẫn đường, cấp thi thi dẫn đường, thực mau liền đến trong đó một phòng cửa. Trên cửa mặt cái gì đều không có, thi thi đẩy cửa đi vào, cố san nhiên cùng cố nam xanh đều ở chỗ này, nơi này trừ bỏ xạ rộng thi thi còn tính quen thuộc, những người khác thi thi đều không quen biết. Tây tử mỹ nhân, ngươi như thế nào lại đây? Cố san nhiên nhìn nhìn thời gian, vội đến quên thời gian. Cố san nhiên một phép đầu. Các ngươi ở làm cái gì? Dược vật phân tích thực nghiệm. Xa rồng cười cười, đang cần nhân thủ đâu, muốn hay không cùng nhau lại đây nghiên cứu một chút. Trước mặt phía mấy cái cùng loại bệnh lý cắt miếng đồ vật, mà chung quanh mọi người giờ phút này đều là nhìn chầm chầm thi thi xem. Nhà ở chính giữa nằm một khối thi thể, một cái người da vàng, hai tay của hắn gục xuống ở dưới giường. Thi thi một nhìn qua liền thấy người nọ phía bên phải cánh tay mặt trên có một cái bò cạp sang mình. Người nọ thi thi chỉ chỉ trong phòng kia cổ thi thể. Ngày hôm qua phát hiện, cố san nhiên luôn vai, liền mang về tới. Tối hôm qua làm kiểm tra đo lường. Máu hàng mẫu kiểm tra đo lường sao? Nơi này. Sạ rồng đem một phần báo cáo đưa cho thi thi. Thi thi chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút. Ta có thể đi nhìn xem cái này thi thể sao? Người tùy ý. Cố san nhiên mang theo thi thi tới rồi thi thể trước mặt. Thi thể ngực bụng bộ cái một khối vải bố trắng. Trên người mặt có một ít cổ xưa vết thương. Bất quá này đó đều không đủ để chí mạng. Thi thi rỗi tay kiểm tra rồi một chút thi thể mặt ngoài. Người chết nhị sau bên gáy có cái lỗ kim, có tăm bông sao. Cho ta dùng một chút. Nơi này, cố san nhiên trực tiếp hóa thân thi thi tiểu trợ lý. Thi thi ở lỗ kim chỗ xẻo có hai hạ, mặt trên còn mang theo một chút linh tinh huyết vẩy, cái này có thể làm dược lý phân tích. Xa rồng tiếp nhận tăm bông, gật gật đầu. Người chết trái tim vị trí có một cái ngón cái lớn nhỏ huyết lỗ thủng, đây là lỗ đạn. Bọn họ nơi này cái gì nhân tài đều có, chuyên môn làm dược vật phân tích, độc lý phân tích. Còn có một ít là máy tính quỷ tài, nhưng là này thật đúng là không có làm thi kiểm phương diện nhân tài. Thi thi đem người chết trên người mặt vải bố trắng toàn bộ kéo xuống tới, cố nam xanh tay mắt lênh lẹ dối tay bưng kín cố san nhiên mắt. Làm gì lạc, vông ra. Trước mắt tối sầm, làm cố san nhiên thập phần bất mãn. Một người nam nhân thi thể, có gì đẹp. Cố nam xanh chính là không nghĩ cố san nhiên nhìn chầm chầm một người nam nhân xem, liền tính là cái thi thể cũng không được. Thật là quá keo kiệt, một cái thi thể mà thôi. Láo nương phía trước giết người thời điểm, cái gì không thấy quá à, vông ra lạp, ta phải nhìn xem tây tử mỹ nhân là như thế nào thi kiểm. cố san nhiên rối tay kéo xuống cố nam xanh tay, mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm thi thi. Thi thi đỉnh đầu là một trản chuyên nghiệp đánh quang đèn, lượng màu trắng ánh đèn chiếu vào thi thi sơn mặt, làm nàng vốn dĩ kiểu mỹ trên mặt mặt bịt kín một tầng nhàn nhạt vầng sáng, cả người bày biện ra một loại quảng cú ẽ chi sát. Công tác chung thi thi, trên mặt mặt không có một kêu ý cười, có vẻ dị thường nghiêm túc cũng làm nàng cả người tản mát ra một loại khác mị lực. Người chết bụng có một khối thâm tử sắc dấu vết, hẳn là sinh thời tạo thành. Thi thi rũi tay sờ sờ, hẳn là gặp thật lớn đánh sâu vào hoặc là va chạm. Tiên nơi này nhan sắc vì cái gì là thiên màu trắng? Người chết tuy rằng là người da vàng, đến lúc đó màu da thiên bạch, nhưng là ở hắn bụng dưới lại có một khối là trắng bệnh. Ở người chết sinh thời, nơi này có cái gì áp bách, tạo thành máu không thông suốt, dẫn tới làn da mất đi huyết sắc. Mà đương người chết tử vong lúc sau, người chết toàn thân máu liền đỉnh chỉ lưu động, cái này địa phương liền sẽ bày biện ra lúc sắp chết trạng thái. Thi thi rũi tay sờ sờ người chết trái tim, viên đạn lấy ra sao? Ở chỗ này, xạ rồng cầm một cái trong suốt pha lê đồ đựng đi tới, mặt trên có một viên mang theo huyết viên đạn, thi thi cầm cái nhíp đem viên đạn đặt ở ánh đèn hạ nhìn nhìn, cái này viên đạn. Cùng giết chết cái kia người vô danh viên đạn là giống nhau như lúc, mắt thường quan sát nói, đến nay cùng hình dạng đều là một mặt giống nhau Người chết hẳn là bị người đánh lúc sau, bị người cười ở trên người mặt, dùng thương chống lại trái tim vị trí, sau đó một bắn chết mệnh. Thi Thi nhìn nhìn cái này người chết, các ngươi cho hắn náo bộ làm giả quét sao? Đều làm. Cố san nhiên đem giả quét CT phiến đưa cho Thi Thi, này cái nào người vô danh náo bộ cơ bản là tương đồng. Thi Thi cầm lấy người chết cánh tay, mặt trên cũng có một trận lô kim, tân cũ, bất quá không phải rất nhiều. Đúng rồi, chuyện này cùng các ngươi cố ra lại nhắc lên cái gì quan hệ? Xảy ra chuyện gì? Chuyện này ngươi tưởng nhúng tay sao? Cố bác thần bất quá là lâm thời có chuyện trở về, liền nghe nói thi thi tới rồi tầng hầm ngầm, mà cố bác thần vừa tiến đến, đầu tiên dẫn vào mi mắt chính là thi thi tay giờ phút này chính đặt ở kia cụ nam sát chết mặt trên, hắn trực tiếp tiến lên, liền đem thi thi cấp xả qua đi. Ta chính là hỏi một chút mà thôi, ngươi kích động cái gì a Thi thi chính là hoảng sợ. Nơi này thập phần an tĩnh, mà là phát ra một chút thanh âm, đều sẽ tạo thành rất lớn tiếng vọng. Húng chi cố bắt thần thanh âm không tính tiểu, nhưng là tất cả mọi người sôi nổi túi đầu làm chính mình sự tình, phản phất muốn đem chính mình biến thành không khí giống nhau. Này không phải ngươi cai quản sự tình. Cái này cùng ta đỉnh đầu án tử có quan hệ a ta hỏi một chút còn không được sao. Chuyện này đã không phải cảnh sát có thể quản. Phòng trừng thực mau mặt trên liền sẽ thông chi các ngươi, đừng núng tay án này. cố san nhiên hướng về phía thi thi cười, được rồi, tây tử mỹ nhân, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Nơi này đều là nước sắt trùng hương vị, khó nghe đã chết. Cái gì ý tư A? Thi Thi bị cố san nhiên đẩy ra tầng hầm ngầm môn. Chúng ta ở hiện trường phát hiện một khẩu súng lục, loại này súng lục chỉ có cô gia người ở dùng. Này đám người nói rõ là hướng về phía chúng ta lại đây, căn cứ chúng ta điều tra. Các ngươi ở hiện trường phát hiện kia đem súng lục chính là chúng ta mới nhất sản phẩm A, đều không có đối ngoại bán ra đâu. Thi Thi chấp chớp mắt chữ, nhìn cố bác thần, người nào đó chỉ là sắc mặt khó coi. Rối tay lôi kéo thi thi tay liền trực tiếp lên lầu. Huy, cố bác thần, ngươi làm gì lạc, buông ra a Ngươi phải làm cái gì a Lên lầu. Ta biết ngươi ở lên lầu ta là hỏi ngươi lên lầu làm cái gì a Đau. Thi thi lời còn chưa dứt, hai người đã tới rồi lầu hai, cố bác thần nhẹ buông tay. Thi thi vừa mới rối tay xoa xoa thủ đoạn, cả người đã bị cố bác thần trực tiếp đẩy đến bên tường. Cố bác thần rối tay đem thi thi giam cầm ở tường thể cùng chính mình chi gian. Ngươi lại phát cái gì thần kinh a Nô, no, Thi Thi lời còn chưa dứt, cố bác thần đã trực tiếp túi đầu phong bế người nào đó lại nhải cái miệng nhỏ. Một hôn kết thúc, Thi Thi sắc mặt đà hồng, dôi tay lôi kéo cố bác thần trước ngực quần áo, ngươi rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Ngươi liền như vậy tùy tiện sờ nam nhân. a ta nào có? Nô, no, Thi Thi quả thực khóc không ra nước mắt, nàng nào có a lần này thẳng đến Thi Thi không thể hô hấp, người nào đó mới bùng ra. Thi Thi cả người là treo ở cố bác thần trên người Liên tính là ngươi muốn giết chết ta Cũng cho ta làm minh bạch quỷ đi Ta nào có kia gì Thi Thi lời còn chưa dứt Cố bác thần lại cuối đầu Lúc này đây Thi Thi trực tiếp rối tay bưng kín miệng mình Cố bác thần môi rừng ở tay nàng tâm Có điểm tê dại cảm giác Bờ môi của hắn nóng rực Năng Thi Thi thiếu chút nữa đem tay lùi về tới Ngươi Ngươi vừa mới có phải hay không sợ soạn nam nhân kia Ngươi nói kia cổ Thi thể sao Cố bác thần không nói lời nào, ta mỗi ngày đều là cùng thi thể giao tiếp, nói nữa, ta sợ thi thể này không phải thực bình thường sao. Ta tử đại vừa vào học bắt đầu, đã từng còn cùng này đó thi thể quá qua đêm đâu khi đó nhát gan, bất quá thời gian giải cũng thành thói quen, nói nữa, này đó thi thể tuy rằng là nam nhân, bất quá ở trong mắt ta, chính là một cái thịt khối thôi. Thi thi bỗng nhiên nghĩ tới chính mình lúc ban đầu bắt đầu giải phấu thi thể cảnh tượng, lời này giống như là nói không xong giống nhau mà hoàn toàn không có chú ý tới, người nào đó sắc mặt đã càng thêm khó coi. Cố bác thần. Ngươi có đang nghe ta nói chuyện sao? Pháp y cái này trức nghiệp không thích hợp ngươi. Cố bác thần trầm mặc nửa ngày, sâu kín hộp ra như thế một câu. Không thích hợp ta, kia cái gì thích hợp a Thật là thi thi cười cười, được rồi, ta còn không có ăn cơm đâu, chúng ta đi xuống ăn cơm đi. Với lúc ta cũng đói bụng. Cố bác thần kia hát rượu thạch con ngươi, lộng lây tỏa sáng, lại làm thi thi một trận kinh hãi Hơi hơi không lưng, liền phải từ cố bắc thần trống ở trên tường mặt cánh tay hạ chui qua đi. Đầu vừa mới chui ra đi, à, Đỗng nhiên từ phía sau vươn một bàn tay, trực tiếp đem thi thi chặn ngang ôm, trực tiếp liền đem thi thi kéo vào phòng. Cứu mạng a cứu mạng. Cố san nhiên ở dưới gặm chỉ quả, dương mắt nhìn nhìn trên lầu, hai người kia không có việc gì đi, hảo hảo mà ở làm cái gì đâu. Ban ngày tuyên dâm không tốt lắm đâu. Chúng ta lại không phải chưa làm qua, ban ngày tuyên dâm. Ngươi còn biết cái này từ A. Muốn chết A. cố san nhiên trực tiếp đem chỉ quả ném qua đi, cố nam xanh trực tiếp tiếp được, há mồm liền gặp một ngụm, chỉ quả rất ngọt. cố san nhiên trăng cố nam xanh liếc mắt một cái, không nói lời nào. Cố bác thần tới rồi phòng, cũng chính là bức bách thi thi tắm rửa một cái, thi thi cũng là hết trô nói rồi, người nam nhân này này lung tung ghen tật xấu, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể sửa. Thi thi đi xuống cũng không phải trực tiếp đi cục cảnh sát, mà là lục kỳ gọi điện thoại lại đây. Nói là điện ảnh có cái cảnh tượng yêu cầu Thi Thi qua đi quay chụp một chút, Thi Thi thu thập một ít, Trần Phong liền tới đây tiếp người. Tới rồi phim trường lúc sau, bên này Tô dạng cùng Phạm Giờ Phút này đang ở đối diễn, lại một lần nhìn đến Tô dạng Thi Thi cảm thấy nữ nhân này thay đổi rất nhiều, đầu tiên cho nàng cái thứ nhất ấn tượng, nàng gây rất nhiều. Bản thân là công chúng nhân vật, nàng liền ở cố tình ăn uống điều độ giảm méo nhưng là như thế nhiều ngày không thấy, Tô dạng gây ốm dị thường lợi hại, chính là trên mặt mặt cái giày nặng son phấn cũng là khó nén kia quầng thâm mắt. Mà Tô dạng mắt dư quang cũng thấy Thi Thi, nàng thân mình cứng đờ. "Tô dạng, ngươi gần nhất rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Như thế nào luôn thất thần, một màn này đã chụp mười mấy điều, ngươi có thể hay không dùng một lần qua a? Không, có một lần là khó coi, chính là ta tưởng cắt nối biên tập cũng không thấy pháp, ngươi này đạo diễn đi qua đi, đem kịch bản trực tiếp ngã ở Tô dạng trước mặt." Cái trán ngân xanh tỉnh thị đưa ra, phạm còn lại là cùng đạo diễn chào hỏi, liền trực tiếp hướng về phía Thi Thi đi tới. Chuyện như thế nào à? Thi Thi nhìn nhìn tô dạng. Ai biết được, còn như vậy đi xuống, điện ảnh căn bản là không có biện pháp đúng hạn quay chụp hoàn thành. Nàng gần nhất cũng không biết xảy ra chuyện gì, thất thần, còn luôn thất thần, điện ảnh tiến độ đã rất chậm. Phạm rôi tay cầm quần áo kéo ra. Lúc này thời tiết đã thực nóng bức, mà chụp phim cổ trang, cũng là thập phần chịu tội. Thi Thi chú ý tới Phạm bên trong bên người quần áo đều đã ướt đấm. Có lẽ gần nhất có cái gì phiền lòng sự đi. Gần nhất bởi vì mấy cái án tử liền ở bên nhau, thi thi cũng đem tô dạng cấp đã quên, lúc ấy nữ nhân này không phải bị cái kia người vô danh mang đi sao. Thi thi rất tò mò ngày đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Có thể có cái gì sự tình A quay chụp ngày đầu tiên liền mất tích, đạo diễn đều phải cấp điên rồi, này thật vất vả người tìm được rồi, này đóng phim còn luôn thất thần, còn như vậy đi xuống A khẳng định muốn đổi nhân vật. Phạm cầm một cái tiểu nhân quạt điện thổi phong. Đổi nhân vật. Không thể đi. Vậy ngươi như thế nhiều ngày không phải bạch bạch lãng phí. Ai nói không phải đâu, sầu chết cá nhân, ai, Phạm nói dôi tay kéo kéo quần áo, này đại trời nóng chụp phim cổ trang, cũng thật là không dễ dàng. Thi thi cái này màn ảnh cũng thực đoạn, cho nên toàn bộ quay chụp xuống dưới căn bản dùng không đến nửa ngày. Mà cả buổi chiều thi thi đều chưa từng gặp qua tô dạng, ngược lại là ở nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, tô dạng lại đây chụp đêm diễn, ở nhìn thấy thi thi thời điểm, tô dạng thân mình dừng một chút, sắc mặt trắng bệnh Vốn đang tại hành tẩu nện bước lại bỗng nhiên đình chỉ, chỉ là đồng tử lại bỗng nhiên co rút lại, đi theo thân mình đều có chút lào đảo. Đã lâu không thấy. Ân. Tô dạng khỏe miệng mấp máy nửa ngày, chỉ là ngạnh sinh sinh xả ra hai chữ. Thi Thi tiến lên một bước, người chung quanh thấy tình cảnh này, tựa hồ đều minh bạch cái gì, đều từng người làm từng người sự tình, bất quá đại gia tầm mắt, vẫn là cố ý vô tình nhìn về phía bên này. Đúng rồi, ngươi có biết hay không mấy ngày hôm trước bắt cóc người nam nhân kia? Tô dạng thân mình run lên một chút, mắt lại đang nghe thấy cái này chữ trong nháy mắt phát ra khắc thường ánh sáng. Ngươi! Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Tô dạng nói liền phải lướt qua thi thi, lại bị thi thi rũi tay cầm thủ đoạn. Ngươi hòa thai đâu? Có phải hay không thiếu một cái? Ta tô dạng sắc mặt lập tức trắng bệnh, ngươi như thế nào biết? Bởi vì cái kia hoa thai hiện tại liền ở cục cảnh sát, ngươi nói ta có nên hay không nói cái này hòa thai là ngươi đâu? Ngươi tô dạng xoay người. Có lẽ là bởi vì gây ốm quá lợi hại, nàng mắt trợ to, thoạt nhìn phá lệ làm cho người ta sợ hãi, giống như là muốn đem người trực tiếp hủy đi nhập trong bụng giống nhau. Nam nhân kia đã chết, người hoa thai là ở hắn hiện trường vụ án tìm được, nếu là bị người tra được cái này hoa thai là của ngươi, ngươi nói cảnh sát có thể hay không cảm thấy ngươi chính là cái kia hung thủ đâu. Ngươi nói vậy không phải ta tô dạng đống nhiên giống lên một tiếng. tầm mắt mọi người đều tập trung ở hai người trên người mặt. Kỳ thật tô dạng bản thân lớn lên liền không kém. Vốn gì đứng ở thi thi bên người, cũng là có thể ganh đua cao thấp, tô dạng tuổi tắc rốt cuộc ở nơi đó. So thi thi nhiều một ít thành thục mị lực, mà thi thi cố nhiên quyến rũ vũ mị, nhưng là lại lộ ra một loại thanh triệt trong vát. Nhưng là giờ phút này tô dạng cả người cho người ta cảm giác đều thực suy sụn, cùng thi thi căn bản là không đến so. Một so với hạ, thi thi liền có vẻ càng thêm quang thải chiếu nhân. Có phải hay không ngươi không phải ta nói tính, ngày đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì thi thi tiến lên một bước. Tô dạng vừa nghe nói ngày đó buổi tối sự tình, cả người sắc mặt đều trở nên xanh trắng, thân mình đều ở run nhẹ nhẹ. Thi thi xem tô dạng cũng không có cái gì đáng ngại, hơn nữa căn cứ phạm cách nói, tô dạng bất quá là mất tích một ngày thôi, ngày hôm sau đều bình thường đóng phim, theo lý thuyết hẳn là không chịu kích thích đi. Ngươi thấy cái gì người sao? Cùng ngươi có quan hệ sao? Tô dạng căn bản không nghĩ để ngày đó sự tình. Nam nhân kia tàn phá mặt, vẫn luôn là nàng ác mộng, còn có cái kia trận to mắt nữ nhân thi thể. Như thế nhiều ngày lại đây, Tô dạng vẫn luôn cảm thấy chuyện này sẽ không như thế đơn giản, nhưng là như thế nhiều ngày đi qua, lại cái gì đều không có phát sinh, làm cho Tô dạng càng là có chút thần kinh hề hề. Thấy nàng không nghĩ nói, Thi Thi cũng liền không hỏi nhiều, nàng trực tiếp liền chuẩn bị rời đi, vừa mới dung cảnh gọi điện thoại lại đây, làm nàng đi bệnh viện một chuyến, giống như là cùng triệu phu nhân án tử có quan hệ. Ngươi đừng đi Tô dạng lại bỗng nhiên rỗi tay kéo lấy Thi Thi cánh tay. Thi Thi muốn tránh thoát. Nhưng là nữ nhân này tay khô gầy như xài, giờ phút này lại không biết nơi nào tới sức lực, gắt gao mà nắm chặt thi thi, bén nhọn móng tay đều phải véo tiến thi thi thịt bên trong, làm cho thi thi mày níu chặt. Tô dạng tay lạnh đến dò người, tại đây loại nóng bức thời tiết bên trong, tay nàng liền cùng khối băng giống nhau, ngươi phải làm cái gì? Kia chuyện cùng ta không quan hệ, ta căn bản không biết. Ta! Này không phải ta cai quản, vung ra ta. Thi thi trực tiếp rũi tay ném ra tô dạng. Mà Tô dạng không biết là cố ý vẫn là vô tình, này thân mình trực tiếp đã bị ném ở trên mặt đất mặt. Tô Thị, Tô dạng trợ lý cùng nhân viên công tác lập tức tiến lên đem Tô dạng kéo tới. Thi Thi thật là có chút hết trô nói rồi, này Tô dạng vốn dĩ vẫn luôn là bừng nữ vương phạm nhi, như thế nào hiện tại làm cho cùng bên Hồ Đại Minh Hạ Vũ Hà giống nhau, này khóc đề để chính là làm cái gì, giống như ta khi dễ nàng giống nhau. Cùng ta thật sự không quan hệ Tô dạng này nước mắt lưng chồng nhìn Thi Thi, làm cho Thi Thi trong lòng quái không thoải mái. Ta biết, ta đi trước. Thi Thi thật là không muốn cùng nữ nhân này từng có nhiều dây dưa. Nhưng là này Thi Thi là trực tiếp phủi tay rời đi, nhưng là tô dạng lại ở phim trường vẫn luôn khóc sức bước, làm cho hảo hảo mà một tuần kịch, lại là một kéo lại kéo. Mà ở mọi người trong lòng, chính là này vừa mới xuất đạo Thi Thi, tự nhiên có thể có bản lĩnh uy hiếp tiền bối, mọi người đều không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bất quá dựa theo đại gia chủ quan nước đoán, chính là hai người kêu nhất định đã xảy ra cái gì. Tuân nữa Tô Dạng Tựa Hồ có nhược điểm dừng ở thi thi trên tay mặt. Dũng đội trưởng, xảy ra chuyện gì? Thi thi hái được mắt kính cùng trên đầu mặt sắc khăn, dung cảnh quay người lại, liền thấy thi thi này vải mặt. Tóc là dối tung, tóc và táo hơi hơi nhếch lên, làm nàng cả người bằng thêm vài phần nghịch ngợm cùng vũ mị, giữa trán một mảnh những đỏ cánh hoa, mặt mày thập phần tinh xảo, đặc biệt là kia thượng, kiểu khỏe mắt, đem nàng cả người yêu khí tựa hồ đều câu ra tới, sóng mắt lưu chuyển, câu hồn nhất phách, mặt nếu đào hoa. Môi nếu anh cánh, xem dung cảnh có trong nháy mắt là thất thần. Ta vừa mới từ phim trường lại đây, ngươi không phải nói thực cấp sao. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thi kỳ tự sát ân Thi thi chỉ chỉ phòng cấp cứu môn, chính là lý tuệ cùng thi nghị đều không ở nơi này à. Mẫu thân của nàng chấn kinh quá độ ngất đi qua, thi tiên sinh đang ở phòng bệnh làm bạn, phòng trường chờ lát nữa liền sẽ lại đây. Như thế nào hảo hảo mà sẽ tự sát nói nữa, không phải có trực ban cảnh sát nhân dân sao. Như thế nào còn sẽ phát sinh loại chuyện này? Thi thi thật là hết trô nói rồi. Lúc ấy nàng đang ở truyền dịch chúng ta cũng không biết, nàng chính mình đem truyền dịch kim tiêm nổ, trực tiếp liền đâm vào chính mình trên cổ tay mặt, kia trên cổ tay mặt miệng vết thương là dùng châm ngạnh sinh sinh hoa khai. Một cái trực ban nữ cảnh sát nhân dân ngồi ở một bên, suy sụp giải thích nói. Toàn bộ hành trình đều là ở ổ chăn phía dưới tiến hành, trực ban cảnh sát nhân dân căn bản không nghĩ tới nàng sẽ bỗng nhiên nháo ra như thế vừa ra. Kim tiêm. Thời buổi này, chính là tự sát đều chơi ra tân độ cao A. Thẳng đến nàng cả người bởi vì mất máu quá nhiều ngất qua đi, chúng ta mới biết được, nàng trên người mặt, cùng bên trong chân đều bị nhiễm hồng. Các ngươi đều không có nhìn ra khác thường. Nàng một tiếng cũng chưa cổ họng, chúng ta nơi nào nhìn ra được tới A. Đúng rồi, ngươi đi xem một chút triệu phu nhân đi, nàng đã điên rồi, phòng trừng ngươi tưởng từ trên người nàng mặt nhìn ra cái gì đồ vật là không có khả năng. Hảo! Thi Thi chỉ là dương mắt nhìn thoáng qua phòng cấp cứu môn, ở một cái cảnh sát nhân dân cùng đi đi xuống Triệu Phu Nhân nơi tầng lầu. Nàng đến phòng cửa thời điểm, mấy cái cảnh sát nhân dân còn canh giữ ở cửa, Thi Pháp ý hề, Triệu Phu Nhân ở bên trong, vừa mới đánh chấn định tề. Ân, ta liền vào xem. Thuận tiện thu thập một chút vân tay cùng GNA hàng mẫu, đây là đã sớm nên làm công tác, nhưng là bởi vì thân thể của nàng vấn đề, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Thi Thi trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bì bì bì. Các ngươi thấy không, cái kia nữ lớn lên thật xinh đẹp, là cái nào minh tinh à, thật là đẹp mắt, nàng giữa mày cái kia điểm đỏ, thật là đẹp mắt ta Cái gì điểm đỏ A đó là cánh hoa hảo sao. Quản nàng cái gì đâu, dù sao thật xinh đẹp a Này thi thi giờ phút này là căn bản không có làm công chúng nhân vật tự giác, sau đó nào đó ảnh chụp lại bị người chuyển tới trên mạng mặt. Thi thi đi vào đi, triệu phu nhân sắc mặt tái nhuật nằm ở trên giường bệnh mặt, nàng hai tay hai chân đều bị trói chặt. Thi pháp y triệu tiên sinh đang ngồi ở trong phòng bệnh mặt, cùng thi thi chào hỏi, liền ngồi hạ vội chính mình sự tình. Thi thi đi qua đi, cầm cái thu thập vân tay đồ vật, đem triệu phu nhân vân tay thu thập một chút, sau đó đi đến triệu phu nhân đầu sườn, chuẩn bị kéo xuống một cây tóc, này tay vừa mới voi qua, liền thấy triệu phu nhân bên gáy có cái rõ ràng điểm đỏ. Cơ hội là làm pháp y rẻ trước giác, nàng cảm thấy cái này điểm đỏ thực quỷ dị, nàng dối tay kiểm tra rồi một chút cái này địa phương, là lô kim. Nàng trực tiếp đem triệu phu nhân cánh tay mặt trên quần áo sốc lên, mặt trên lỗ kim thực mới mẻ, hơn nữa huyết vẩy cũng thực tân, có mặt trên bạch dính đông băng rán. Phiên thoái các ngươi làm nàng chủ trị bác sĩ lại đây một chút. Thi pháp ý thể, có cái gì vấn đề sao? Triệu tiên sinh đi qua đi, chỉ là sắc mặt so với phía trước tựa hổ là khá hơn nhiều. Thứ ta mạng mùa, ấy, tôn phu nhân ở nhà thời điểm, nghe nói liền có chút tinh thần dị thường, các ngươi có hay không cho nàng dùng dược, hoặc là không có. Nàng tinh thần dị thường, cũng chính là ta chính mình cảm thấy, nàng cảm thấy chính mình thực bình thường, nơi nào chịu uống thuốc a, chính là ta cho nàng tìm bác sĩ tâm lý cũng không chịu cùng người khác nói thượng vài câu. Sớm biết rằng ta nên Triệu tiên sinh nói nói, này hốc mắt liền hơi hơi có chút phiếm hồng. Là ta mạ muội. Không có việc gì không có việc gì, sự tình biến thành như vậy, cũng là chúng ta quá rung túng ăn nam kia tiểu tử. Triệu tiên sinh thở dài một cái. Triệu phu nhân chủ trì bác sĩ thực mau liền tới đây, thì pháp y Ngài tìm ta là cái 50 suốt đầu trung niên nam nhân. Các người cấp triệu phu nhân tiêm vào thời điểm đều là thông qua cánh tay tiêm tĩnh mạch sao. Đó là tiêm vào châm chấn định tề thời điểm. Ngày thường truyền dịch đều là mưu bản tay truyền dịch. Xảy ra chuyện gì, có cái gì vấn đề sao? Nơi này lỗ kim là nơi nào tới? Thi thi chỉ vào triệu phu nhân cổ. Bác sĩ tiến lên quan sát một chút. Cái này cùng chúng ta nhưng không quan hệ. Chúng ta vẫn luôn là cánh tay hoặc là mưu bản tay truyền dịch. Cái nào bệnh viện sẽ cho người bệnh chỗ cổ tùy tiện lộn sộn A? Đó chính là nói cái này, lấu kim các ngươi cũng không biết là như thế nào tạo thành. Ấn! Triệu tiên sinh đâu? Thi thi nhìn về phía triệu tiên sinh. Mà người nam nhân này giờ phút này có chút phản ứng không kịp, không biết thi thi như thế nào sẽ xả tới rồi thứ này mặt trên, chỉ là lắc lắc đầu. Triệu phu nhân đưa vào tới lúc sau, tắm rửa sao Chính là cho nàng trên người mặt xoa xoa, đưa vào tới thời điểm, cả người đều là huyết. Bất quá triệu phu nhân tinh thần không quá tiểu hộ sĩ nói có vẻ có chút xấu hổ, cho nên vẫn luôn đều không có tiến hành hoàn toàn rửa sạch. Cho ta cái tăm bông đi, có lẽ nơi này còn có thể lưu lại một chút dược vật tàn lưu. Tốt! Tăm bông cái gì? Ở bệnh viện là nơi nơi đều là, thi thi thu thập một chút hàng mẫu, cầm triệu phu nhân sinh vật kiểm tài liền lại về tới thi kỷ nơi tầng lầu. Phòng bệnh trung thi kỳ còn ở ngủ, mà Lý Tuệ đã ngồi ở đầu giường, mắt xưng giống cái hoạch đào, mặt đều khóc có chút xưng lên. Tóc hôn đột, chỉ là đôi tay gắt gao mà nắm lấy Thi kỳ tay, cũng không nói lời nào, chỉ là liên tiếp rớt nước mắt. Không có việc gì đi. Thi Thi cùng dung cảnh đứng ở cửa. Không có việc gì, bất quá miệng vết thương thương tới rồi kinh mạch, tay nàng về sau có lẽ sẽ không quá phương tiện, bất quá vẫn là muốn xem khôi phục tình huống. Triệu phu nhân bên kia có cái gì phát hiện sao? Ở chỗ cổ phát hiện một cái lô kim, thu thập hàng mẫu, không biết còn có thể hay không kiểm tra đo lường một ít đồ vật. Thi Thi nhún vai. Lý Tuệ ghé vào Thi Kỳ mép giường, mà Thi Nghị vẫn luôn ở một bên thở dài, Thi Thi một nhìn qua liền thấy Lý Tuệ chỗ cổ cư nhiên có cái điểm đỏ, cái này. Không biết như thế nào, Thi Thi liền tới ngươi nghĩ tới cái kia xưng là hiết tổ chức. ân Thi Kỳ ư một tiếng, sâu kín chuyển tỉnh, thủ đoạn chỗ thuốc tê đã chẩm rãi rút đi, giờ phút này cái loại này xuyên tim đau đớn, làm Thi Kỳ nhịn không được nhăn lại mày. Thi Kỳ, tỉnh sao? Ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi như thế nào như thế ngốc à? Đứa nhỏ ngốc lý tuệ hỉ cực mà khóc, một bên cười, một bên lau nước mắt, có hay không nơi nào không thoải mái, có cần hay không ta đi kêu bác sĩ à, ngươi, ngươi thi kỷ xoay đầu, liền thấy thi thi liền đứng ở cửa, biểu tình hơi đốn, túi đầu nhìn nhìn chính mình còn ở truyền dịch thủ đoạn, còn có kia cuốn lấy băng gạc một cái tay khác cổ tay, kia xuyên tim đau đớn, đều có thể đủ tưởng tượng được đến, kia phía dưới xấu si hốn lượn miệng vết thương. Thi kỷ, ta đi kêu bác sĩ, kêu bác sĩ, chờ một chút. Thi kỳ thanh âm khô khốc nghẹn ngào, như là từ hết hầu trung lẩm bẩm ra tới, thanh âm thô giáp như là một người nam nhân, khu khụ nàng thanh thanh giọng nói, khu khụ. Có phải hay không khó chịu, ta đi kêu bác sĩ đi. Lý tuệ rối tay xòa xoa nước mắt. Ta có thể cùng ngươi tâm sự sao? Thi thi sửng sốt một chút, rối tay chỉ chỉ chính mình, ta. Có thể sao? Thi kỷ mắt nhìn chầm chầm thi thi, lỗ chống bô thần, bất quá kia sâu thẳm con ngươi, giống như là muốn đem người hít vào đi giống nhau. Kia mắt lộ ra một cổ ưu hoán sầu bi. Thi Thi thật sự không muốn cùng Thi Kỳ nhiều làm dây dưa, nhưng là nghĩ này hiện tại ánh mắt mọi người đều tập trung ở nàng trên người mặt, làm cho nàng cảm thấy cả người đều quái quái. Ta chính là có nói mấy câu tưởng cùng người nói một chút mà thôi. Ta đều cái dạng này, ta lại không thể đem người như thế nào. Thi Kỳ cười cười, chỉ là kia tươi cười thoạt nhìn phá lệ quỷ dị, cùng nàng phía trước tương đi khá xa. Hảo! Chờ đến phòng tất cả mọi người đi ra ngoài. Thi Thi tướng môn mang lên, trong phòng liền dư lại bọn họ hai người, Thi Thi đứng ở cửa, dựa vào trên tường, hai người chi rằng có một mét nhiều khoảng cách. Như thế nào cảm thấy ngươi thoạt nhìn như thế sợ ta? Thi Kỳ nhấp miệng, nàng thanh âm giống như là cái loại này thấp kém đàn vi ô lông, nghe tới thô giáp khó nghe. Rõ ràng phía trước vẫn là cái kiểu mị khả nhân cô nương, bất quá trong khoảng thời gian này Thi Kỳ sợ trải qua hết thảy nàng nhân sinh trải qua nhiều ít phập phòng thoải mái, so người khác cả đời quá đến còn xuất sắc. Không phải sợ ngươi, chỉ là cảm thấy ngươi thay đổi rất nhiều. Đương nhiên sẽ trở nên, ngắn ngủn mấy tháng, ngươi biết ta đều quá đến cái gì nhật tử sao. Như vậy nhật tử bất quá cũng thế, không bằng đã chết tính. Thi kỳ cười lạnh, túi đầu nhìn chính mình cánh tay, tay nàng gầy giống như là da bọc xương, da sắc vàng như nến, căn bản không giống một cái tiểu cô nương nên có màu da. Ngươi rốt cuộc có cái gì lời nói tưởng cùng ta nói. Thi thi nhưng không cho rằng, thi kỳ là tìm chính mình ôn chuyện. Ngươi liền như thế không muốn cùng ta nói chuyện sao? Lại như thế nào nói, chúng ta cũng là tỉ muội không phải sao? Thi Kỳ cười, chỉ là kia tươi cười, lại rốt cuộc không còn nữa phía trước điểm Mỹ. Tỷ muội. Thi Thi lạnh lùng cười, ngươi hẳn là chưa bao giờ đem ta trở thành ngươi tỷ tỷ đi. Kỳ thật ngay từ đầu ta rất thích ngươi, ta rất nhỏ liền rất hâm mộ những cái đó có ca ca có tỷ tỷ ngươi, nhưng là ta phát hiện thấy kia lúc sau, ta trừ bỏ ghen ghét vẫn là ghen ghét, ngươi biết sao? Lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, Ngươi liền đứng ở nơi đó, ăn mặc hồng nhạt công chô váy, mà ta chỉ có thể ăn mặc mấy chục đồng tiền hàng vỉa hè, đồng dạng đều là phụ thân hài tử, bằng cái gì ta liền có thể sống được như thế cao cao tại thượng, mà ta lại chỉ có thể lưng đeo tư sinh nữ tên, sống được như vậy mệt. Thi kỳ nói chuyện thanh âm càng thêm đề cao, biểu tình cũng có vẻ có chút kích động. Cuối cùng ngươi còn không phải cùng ngươi mẫu thân đoạt đi rồi thuộc về ta đồ vật. Thuộc về ngươi. thia kỳ bật cười. kia cũng là phụ thân ta. Bằng cái gì chính là thuộc về ngươi? Thi Thi tay bỗng nhiên buộc chặt, đúng vậy, cũng là nàng phụ thân, liền tính là tư sinh nữ, nàng cũng có đạt được tình thương của cha quyền lợi, ngươi tổng sẽ không muốn cùng ta đàm luận vấn đề này đi, nếu ngươi không có chuyện khác, ta liền đi trước. Ngươi liền không muốn biết, tưởng văn đảo, cái kia trong rừng cây nam nhân là như thế nào chết sao? Thi Thi vừa mới chuẩn bị rời đi bước chân bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn Thi Kỳ. Thi Kỳ nửa dựa vào trên giường mặt, sắc mặt tái nhuận. Sắc mặt vàng như nến, môi trắng bệnh, giống như là mất nước giống nhau, có chút khởi ra, mà ánh mắt của nàng hung ác nhăm hiểm, giống như là âm phủ câu hồn ác quỷ. Ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ngươi cùng cái kia tổ chức thi thi muốn nói lại thôi. Thi kỳ lại chỉ là cười, kỳ thật không chỉ là ta, ngươi hẳn là cũng biết đi, tô dạng cùng ta cũng là giống nhau. Thường văn Đảo là ngươi giết. Thi sử dụng chính là khẳng định ngữ khí. Thi kỳ chỉ là thấp giọng cười, cái loại này tiếng cười có vẻ phá lệ quỷ quệt. Giống như là từ ngực chuyển đến, từng đợt, mang theo một loại thực nặng nề thanh âm, nghe làm người cảm thấy thận đến hoảng. Ngươi sẽ không sợ ta hiện tại đã kêu người tiến vào đem người bắt sao. Thi Thi không biết Thi Kỳ vì cái gì sẽ trở nên như thế không có sợ hãi, hơn nữa ánh mắt của nàng hoàn toàn không sao cả. Ngươi có chứng cứ sao? Thi Kỳ trong mắt mang theo hài hước. Thi Thi lạnh lùng cười, Tổng hội có chứng cứ. Ngươi không có. Thi Kỳ thực khẳng định, nam nhân kêu tàn nhẫn độc ác. Tuyệt đối sẽ không cho người khác lưu lại bất luận cái gì manh mối. Ngươi như thế nào biết ta liền không có đâu. Thi Thi khoanh tay trước ngực nhìn Thi Kỳ. Ngươi chính là không có, đúng rồi, các hồng cũng là ta giết Thi Kỳ trong mắt bắn ra một loại thị huyết quang, mang theo điểm điểm ý cười, lại làm người cảm thấy không dết mà run. Ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Ta biến thành cái dạng này. Ha ha Thi Kỳ làm càn cười to, còn không phải ngươi làm hại. Ta... Trên đời này mặt chính là có như vậy một loại người, chính mình làm sai cái gì, sẽ trực tiếp đem trách nhiệm quái ở bị người trên đồ mặt. Không nghĩ tới trên đời này mặt sở hữu lộ đều là chính mình đi ra, bất luận kẻ nào đều không thể thế ngươi làm quyết định. Chẳng lẽ không phải ngươi sao? Từ lúc bắt đầu chính là vì đuổi theo ngươi, ta mới có thể cùng triệu an nam đám kia hôn đảng quệ với nhau, kết quả hảo, cho ta để lại an đế, kia một lần ở khách sạn đâu, ngươi giả mù sa mưa làm gì, ngươi nếu là không cứu chúng ta. Ta nhiều nhất chính là bị tên hôn đẳng kia khi dễ, nơi nào sẽ lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này. Cuối cùng những lời này, thi kỷ cơ hội là gạo giống ra tới. Yên tâm, ngươi hiện tại chính là trơ mắt ở trước mặt ta chết đi, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Thi thi lạnh lùng xoay người muốn đi. Thi kỷ chỉ là nhìn thi thi đi xa bóng dáng, trên mặt mặt lộ vẻ ra một mặt hung ác nham hiểm cười. Mà liên ở ngắn ngủn vài phút lúc sau. Dung cảnh đi tới thi thi trước mặt, thi thi đứng ở trên sân thượng mặt.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 Không nghĩ tới sau lưng mặt cũng làm loại này dơ bẩn hoạt động, thật là làm ta ghê tởm. Dung cảnh thân mình cứng đờ, đầu góc trống rỗng, hắn không biết thi thi gì ra lời này. Nhưng là lấy lại tinh thần, chỉ nhìn thấy nàng eo định đến thẳng tắp, đi nhanh hướng tới xuất khẩu đi đến. 149 mưu tâm bố cục, thẳng chỉ cố ra. Thi thi tử phòng bệnh ra cửa lúc sau, dung cảnh bọn họ một đám người liền đứng ở cách đó không xa, dung cảnh cùng mấy cái cảnh sát nhân dân tựa hồ ở công đạo cái gì, nhìn đến thi thi lại đây liền trực tiếp đi qua đi. Không có việc gì đi. Dung cảnh trong mắt mang theo quan tâm, xem đến chung quanh vài người đều ngẹn cười. Này nhóm người đều là từ dung cảnh đều phái đến cái này khu vực lúc sau, vẫn luôn đi theo dung cảnh. Cái này dung đội trưởng tuổi không lớn, nhưng là làm người làm việc đều là thực chính phái lao thành. Chính yếu chính là này, dung đội trưởng nhìn làm người thân thiết, đối người đối sự đều là thực ôn nhu bộ ráng. Nhưng là người này trong lòng lại thập phần lương bạc, cái gì thời điểm như vậy quan tâm quá người khác. Kỳ thật tất cả mọi người cảm thấy hai người kia hấp dẫn, huống hồ này không phải trai chưa cưới nữ chưa cả sao. Không có gì, chính là tự ôn chuyện, đúng rồi, không có việc gì nói, ta liền đi về trước, các hồng thi kiểm báo cáo, quay đầu lại ta lại sửa sang lại một chút cho ngươi. ân ta đưa ngươi xuống lầu. Không cần. Dung cảnh là cảm thấy thi thi sắc mặt cũng chút khó coi thôi. Hôm nay sáng sớm đều là ở giải phâu thi thể, buổi chiều đi phim trường bận việc thật lâu, vừa mới điều chỉnh một chút. Bên này thi kỳ lại đã xảy ra chuyện, thi thi là thật sự cảm thấy có chút mệt mỏi. Dung cảnh cũng mặc kệ thi thi có thể hay không thật sự để ý, liền đi theo thi thi cùng nhau đi tới cửa thang máy khẩu, cửa thang máy chậm rãi mở ra, trong môn mặt cư nhiên xuất hiện một cái quen thuộc người. Thi thi tỉ, ngại như thế nào ở chỗ này a à? à đã nhìn đến thi thi hiển nhiên rất cao hứng, tay nàng trung phủng một cái giấy chất cái ly. Có chút việc, phim trường không bội sao? Không phải có đêm diễn sao? Như thế nào đến bệnh viện? Tô Thiên Hậu sinh bệnh, đang xem bệnh đâu, hôm nay liền nghỉ, làm cho chúng ta này đó tiểu lâu huyển so chung ra nhúng vai, mà giờ phút này từ thang lầu một cái chỗ ngoặt, Tô dạng một bàn tay ấn bả vai, trên người mặt khoác quần áo, sắc mặt tái nhuận, mang màu đen hát siêu mắt kính chậm rãi đi ra, phía sau đi theo một đám trợ lý. Tô Thỉ, đồ vật ta mua tới, ngài muốn trà. à Đạ cùng thi thi gật gật đầu, liền hướng tới Tô dạng chạy tới. Tô dạng trực tiếp từ Ả Đạ trong tay tiếp nhận trà. Trực tiếp liền hướng tới Thi Thi đi qua đi, mà dung cảnh tựa hồ có thể cảm giác được Tô Dạng không có hảo ý, trực tiếp liền đi tới Thi Thi trước mặt, chằm tô dạng tầm mắt. Tô Dạng chỉ là lạnh lùng cười, Thi Thi bên người luôn là không thiếu hộ hoa sứ giả, thật là làm nhân đố kỵ. Thi Thi cảm thấy tô dạng tựa hồ thay đổi, rõ ràng buổi chiều nhìn đến thời điểm, nữ nhân này vẫn là rất sợ chính mình, nhưng là giờ phút này cư nhiên trực tiếp lại đây khiêu khích chính mình, nàng có phải hay không đầu góc có bệnh a. Tô tiểu thư, ta không quá thích ngươi. Nếu không cần phải nói, ta liền đi trước, còn có, nhớ rõ đừng trước tới khiêu khích ta, rốt cuộc ngươi thi thi trực tiếp lướt qua dung cảnh, đi đến tô dạng bên người dựa vào nàng bên hai, ngươi có nhược điểm ở trong tay ta, an phận một chút đi. Tô dạng lại trực tiếp kéo lại thi thi tay, làm giao dịch đi. Giao dịch. Thi thi nhúng mày, cái gì ý tứ? Đúng vậy, giao dịch. Ngươi hẳn là cũng tưởng mau chóng phá án đi, mà ta. Ngươi muốn cái gì? Hai người thanh âm đều ép tới rất thấp. Người chung quanh cũng không biết hai người kia rốt cuộc đang nói cái gì. Ta muốn ta Hoa Thai. Đó là vật chứng, là không có khả năng cho ngươi. Hoa Thai. Hiện trường phát hiện tất cả đồ vật cuối cùng đều là muốn sửa sang lại để đơn, phải đi về, nằm mơ đâu. Ta có thể nói cho ngươi, giết nam nhân kia chính là ai, nhưng là ngươi muốn bảo đảm sẽ không đem ta liên lụy đi vào. Ngươi có thể trực tiếp tìm cảnh sát, chỉ cần ngươi cung cấp đồ vật chân thật đáng tin cậy, cảnh sát tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi. Ta không tin cảnh sát. Nói nữa, chỉ cần ta vào cục cảnh sát, ta liền không có bất luận cái gì, làm chúng ta này một hàng. Thứ quan trọng nhất chính là, cái này giao dịch người làm không tốt. Ngựa ngùng, ta không có hứng thú. Phá án bốn dĩ liền không ở thi thi chức trách trong phạm vi. Không thú vị. Nơi đó vì cái gì ở phim trường muốn hỏi ta thấy cái gì người. Tô dạng rõ ràng chính là ở dụ hoặc thi thi. Có như vậy rõ ràng sao? Ngựa ngùng, phá án là cảnh sát sự tình, trọng án tổ dung đội trưởng liền ở bên kia. Ngươi có thể trực tiếp tìm hắn, không cần cùng ta nói. Ta đi trước, tô tiểu thư tự giải quyết cho tốt. Thi thi muốn rời đi, nhưng là tô dạng tay gắt gao túng nàng, làm nàng tránh thoát không được, ngươi rốt cuộc phải làm cái gì. Thi thi tuy rằng hạ giọng nhưng là trong thanh âm đã để lộ ra một chút không kiên nhẫn. Ta thấy đến người kia cùng người kim chủ lớn lên rất giống đâu. Thi thi thân mình cứng đở. Tô dạng khỏe miệng rơ lên một mặt đắc ý mà cười, có hứng thu sao. Tô dạng bước ra rời đi, buông lòng ra kiềm chế thi thi tay. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Chúng ta tìm cái không ai địa phương nói đi. Tô dạng những mày, cười đến thập phần tùy ý. Chuyện này thi thi căn bản không nghĩ lý, nhưng là hắn nói phía sau màn người lớn lên rất giống cố bác thần. Như thế nào xe đâu? Cố ra người trừ bỏ cố bác thần cùng cố nam xanh, không phải đều đã chết sao? Như thế nào sẽ? Chúng ta đi sân thượng nói chuyện đi, nơi đó an tĩnh. Tô dạng nói liền trực tiếp ấn xuống thang máy. Tô thỉ, đạo diễn bên kia còn đang chờ đâu? Chúng ta một trợ lý đi qua đi, tô dạng chỉ là cười lạnh một tiếng. Ngươi chỉ là ta trợ lý mà thôi. Nữ nhân kia ngay sau đó cúi đầu, không nói chuyện nữa, chính là tô dạng lại sâu kín nói một câu, ngày mai ngươi liền không cần tới. Tô tỉ, ta. Ta thực chán ghét cái loại này hỏi đông hỏi tây, ý đủ can thiệp ta người. Ngươi theo ta 5-6 năm đi, lanh tiền lương thời điểm, ta sẽ nhiều cho người 3 tháng. Đinh, thang máy tới, tô dạng trực tiếp đi lên đi, nhìn nhìn thi thi, thi thi. Tới hay không tùy ngươi, hiện tại tâm tình của ta không tồi, có lẽ sẽ nói cho ngươi, quá thời hạn không chờ. Thi Thi cắn chặt răng, cái kia tổ chức vẫn luôn là Thi Thi trong lòng một cây thứ, gần nhất sở hữu sự tình, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng cái này tổ chức có quan hệ, Thi Thi trực tiếp đi vào thang máy, mà dùng cảnh cũng theo đi lên. Dung đội trưởng Thi Thi nhìn nhìn dung cảnh, đều nói ta là hộ hoa sứ giả, ta tổng muốn xứng chức ca, ta sẽ không nghe các ngươi nói chuyện, bất quá tổng muốn bảo đảm an toàn của ngươi. Tô Tiểu Thư Thi Thi nhìn nhìn Tô dạng lần này Tô dạng chỉ là tùy tay đem mắt kính hái xuống, phong tình vạn chủng liêu liêu tóc, ngài tùy ý. Tô dạng một đám trợ lý đều là đứng ở sân thượng bên ngoài, mà dung cảnh còn lại là đứng ở sân thượng một khắc sườn, cùng bọn họ chi gian có rất lớn một khoảng cách, Thi Thi cùng Tô dạng chỉ là đối lập đứng. Thi Thi ăn mặc một thân màu lam nhạt chỉ phỏ náo trên, màu trắng quần, cả người có vẻ càng thêm thanh linh động người, mà Tô dạng còn lại là một thân màu đen. Trên người mặt còn khoác một kiện trường khoản áo tràng áo khoác, nàng đứng ở thi thi phía trước, trên mặt mặt nhìn không ra cái gì khác thường. Nam nhân kia cùng ta kim chủ lớn lên rất giống. Người kim chủ không phải cố ra ra chủ sao? Tô dạng đối với thi thi cười đến sẵn lạ. Tin tức nhưng thật ra linh thông, hơi chút có điểm thưởng thức người đều biết, cố ra những người khác ở 6 năm trước đều chết sạch. Đúng vậy, 6 năm trước đều chết sạch. Tô dạng cười cười, người nam nhân này thật là thực máu lạnh a cư nhiên sẽ thân thủ giết chính mình đại ca. Nếu là hắn không tâm tàn nhẫn, cuối cùng chết người chính là hắn, có cái gì hảo máu lạnh, cá lớn nuốt cá bé thôi, đây là thiên nhiên phổ biến định luật. Thi thi cười cười, đi phía trước một bước, cùng tô dạng cơ hộ song song run dậy. Các nàng phía trước chính là sân thượng Lan can, một mét cao thiết chất lang can, từ nơi này xem, trên mặt đất qua lại đi lại người giống như là con kiến giống nhau nhỏ bé. Cá lớn nuốt cá bé. Tô dạng lầm bẩm nhắc mãi mấy chữ này, người nói như vậy nam nhân có thể hay không có một ngày đối với ngươi nổ xuống đâu. Đây là chuyện của ta, liền không cần ngươi lo lắng, ngươi không phải muốn cùng nói nam nhân kia sự tình sao. Thì thi nhìn tô dạng, tô dạng lại trực tiếp tiến lên một bước, trực tiếp ruôi tay kéo lấy thi thi thủ đoạn, ngươi làm cái gì thi thi ý đồ dãy ruột, nhưng là tô dạng cũng không biết nơi nào tới sức lực, chỉ là gắt gao mà xiết chặt thi thi. Thủ đoạn truyền đến từng trận đau đớn, làm thi thi nhịn không được nhăn lại mày. Bên kia rung cảnh nhìn đến hai người bỗng nhiên rửa vào như vậy gần Vừa mới muốn tiến lên, nhưng là hai người rồi lại đỗng nhiên không động tác, hắn liền đỉnh chỉ động tác. Thi Thi, ngươi biết sao? Ta thật sự thực chán ghét ngươi, ta hận không thể ngươi, giờ phút này liền chết. Lạnh lùng hay còn cười. Tô dạng thanh âm mang theo một chút run rẩy, ngay cả thân mình đều bắt đầu ngăn không được run rẩy, chẳng qua giờ phút này Thi Thi hoàn toàn miết có nhận thấy được tô dạng không thích hợp. Bởi vì ở Thi Thi trong lòng, nữ nhân này vốn dĩ liền không phải cái người bình thường, phòng trừng là lại muốn bắt đầu động kinh. Chán ghét ta người nhiều đi, ngươi tính cái gì A Thi thi lạnh lùng cười, vừa mới ta mội mội còn hận không thể ta đi tìm chết đâu, ta còn không phải sống được hảo hảo. Lúc ấy thạch xâm liền không có đùa chết ngươi đâu. Tô dạng cắn răng. Đúng vậy, ta đều đã quên, bất quá thạch xâm hẳn là đem ngươi trà tấn không được đi. Thi thi đối với tô dạng hơi hơi mỉm cười, kia mặt mỉm cười có vẻ thập phần ý vị thâm trường. Ngươi lại biết cái gì? Tô dạng nghiến răng nghiến lợi nói. Không biết cái gì à? Bất quá là tô tiểu thư ở ngập trong vàng son là ít giá rõ ràng, điểm này rất nhiều người biết đi, người rốt cuộc là ngàn người kỵ hoặc là vạn người gối, cùng ta đều không có nửa mau tiền quan hệ. Người thi thi cũng không phải không độc miệng người, làm cho tô dạng sắc mặt xanh mét. Ta thời gian thực gấp gáp, trở về đã muộn, nhà ta kim chủ nên sinh khí, phiền toái ngươi nắm chặt thời gian. Thi thi giật giật thủ đoạn, nịm à, nữ nhân này là từ đâu tới sức lực? Ngươi cũng nói là kim chủ, thừ. Đừng đem chính mình làm cho như vậy cao cao tại thượng, bất quá là xuất thân so với ta hảo một ít thôi. Nói đến cùng ngươi cũng bất quá là bị nam nhân bao dưỡng tới chơi, cùng ta có cái gì khác nhau. Nhiều nhất chính là bao dưỡng tiền so với ta nhiều một ít, nhìn cao cấp một ít thôi. Thi Thi lạnh lùng cười, bao dưỡng. Cái này từ nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Không lời gì để nói. Nói đến cùng còn không phải cùng ta giống nhau là cái ký nữ. Bang, Thi Thi trực tiếp dùng một cái tay khác trực tiếp quăng tô dạng một cái tác Ha ha tô dạng bông ra kiềm chế thi thi tay, rối tay sờ sờ khỏe miệng, thi thi lần này tử cũng là dùng rất lớn sức lực, tô dạng khỏe miệng nứt ra rồi, có huyết lưu ra tới. Tô dạng trên mặt mặt mang theo một mặt thập phần tà mị làm càng cười, rối tay xoa xoa khỏe miệng, thẹn quá thành giận. Chính ngươi là ký nữ, đừng đem tất cả mọi người tưởng như vậy dơ bẩn. Ta kim chủ cùng ngươi những cái đó nhưng không giống nhau. Tô dạng vừa mới nói, làm thi thi có chút giận không thể ác, nữ nhân này quả thực là có bệnh. Có cái gì không giống nhau, nhiều nhất chính là lớn lên càng xoái, càng có quyền thế, càng có địa vị, càng có tiền, có lẽ tô dạng nhớ tới, bao dưỡng chính mình người, đều là một ít lao nam nhân, trong lòng càng là một mảnh thê lương, trên giường công phu cũng không tồi. Bang, thi thi trực tiếp phủi tay lại cho nàng một cái tát. Ha ha tô dạng trực tiếp xoa xoa khỏe miệng, tiến lên một bước, hai người ai thật sự gần, thi thi có thể ngửi được tô dạng trên người mặt kia mặt nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi nói. Thi thi. Đừng đem chính mình làm cho như vậy cao cao tại thượng, ở lòng ta, ngươi cùng ta không có gì khác biệt. Chúng ta kém nhưng lớn, ngươi kim chủ đều là chút lao nhân đi, kỳ thật đi. Những người này đều có thể làm ngươi ba ba, này trên giường thi thi lộ ra một mặt thập phần ảo nào thân sắc, hẳn là thỏa mãn không được ngươi đi. Ngươi tô dạng tiến lên một bước, thi thi bất động thanh sắc lui ra phía sau, dối tay xoa xoa thủ đoạn, nữ nhân này vừa mới thật là muốn trực tiếp bẻ gây chính mình thủ đoạn sau. Đau đã chết. Rốt cuộc này ba 40 nữ nhân đều là manh như hổ, ngươi nói là sao? Có thể hay không thỏa mãn ta, cùng ngươi có quan hệ sao? Đối Nga, cùng ta không quan hệ, bởi vì ngươi muốn chỉ là tiền thôi, cho nên chuyện của ta cùng ngươi cũng không có quan hệ, ngươi như thế quan tâm ta, không phải là coi trọng nhà ta kim chủ đi. Kỳ thật Thi Thi bất quá là thuận miệng vừa nói, nhưng là tô dạng sắc mặt lại là biến đổi, Thi Thi không nghĩ tới chính mình thật sự nói chúng rồi. Ngươi này quý có tự mình hiểu lấy đừng luôn là nghĩ những cái đó không thuộc về chính mình đồ vật. Thì thi nhìn tô dạng, lúc này đây không có né tránh, vô cùng kiên định. Không thuộc về ta đồ vật, trước nay liền không có bất cứ thứ gì là thuộc về ta, nhưng là cuối cùng còn không phải bị ta đoạt lấy tới, nam nhân cũng là. Tô dạng khỏe miệng gợi lên một mặt vũ mị cười. Đương như thế thời gian giải minh tinh, tô dạng tự nhiên biết, chính mình cái dạng gì làm Mỹ nhưng là giờ phút này tô dạng chỉ làm thi thi cảm thấy vô cùng ghê tẩm. Người nam nhân này là của ta. Ngươi cũng đừng suy nghĩ, nếu không ngươi thật sự không biết chính mình sẽ là như thế nào chết. Những lời này căn bản không tính uy hiếp, sát cá nhân đối cố bắc thần tới nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Người nam nhân này không phải vinh viên thuộc về ngươi. Hắn cũng không phải là ta giống nhau kim chủ, hắn là chuẩn bị bao dưỡng ta cả đời. Đúng rồi, ngươi những cái đó kim chủ lại làm ngươi chủ đến nhà bọn họ, sẽ mang ngươi đi ra ngoài thấy hắn thân nhân bằng hữu sao. Vẫn là trực tiếp cho ngươi mua cái biệt thự, mua cái chung cư trực tiếp đem ngươi quyển dưỡng lên. Thi Thi lời này trực tiếp chọc đau Tô Dạng đau đớn. Thi Thi không thích bất luận kẻ nào mơ ước cố bác thần, một chút đều không được. Cùng một cái động vật giống nhau, Tô Dạng, ngươi đời này thật sự bị một người nam nhân chân chính từng yêu sao? Phòng trưng không có đi, này đó nam nhân bất quá là hướng về phía ngươi này phúc mỹ diễm túi ra thôi, chờ đến ngươi tuổi già xác suy, ngươi liền một cái cô độc sống quãng đời còn lại, một người đến chết. Thi Thi trên mặt mặt tràn đầy trương dương làm cản vũ mị cười. Tô dạng móng tay gắt gao mà véo vào thịt bên trong, nhưng là nàng lại một chút không cảm thấy đau đớn. Hừ, nói không chừng ngày nào đó bị hắn quăng cũng không nhất định, ngươi cũng bất quá là ỷ vào tuổi trẻ thôi. Tô dạng lạnh lùng cười. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, chúng ta kết hôn, hắn là ta trên pháp luật mặt hợp pháp trượng phù, cho nên về sau thỉnh ngươi ly lão công của ta xa một ít. Như thế nào khả năng? Tô dạng mở to mắt, kia quá mức khai đại khỏe mắt, làm nàng mắt đại có chút giòn người. Ta nói, Hắn là chuẩn bị bao dưỡng ta cả đời kim chủ. Người nam nhân này giết người như ma, máu lạnh vô tình, thật sự có thể cùng ngươi bên nhau cả đời. Ngươi thật đúng là thiên chân A. Tô dạng tiến lên một bước, hai nữ nhân liền như thế rằng co. Đây là ta nam nhân, cùng ngươi không quan hệ, về người kia sự tình, ngươi không nghĩ nói liền tính. Người kia A Tô dạng khỏe miệng dơ lên một mặt cười, đúng rồi, cùng bên kia nam nhân kia, rất quen thuộc. Ngươi cái gì ý tứ? Thi Thi trực tiếp quay đầu lại nhìn thoáng qua dung cảnh, dung cảnh giờ phút này đã tiến lên vài bước, khoảng cách hai người tương đối gần, nhưng là vẫn là nghe không rõ ràng lắm hai người đang nói cái gì, chỉ là có vẻ có chút khẩn trương. Đặc biệt là Thi Thi nhìn chính mình liếc mắt một cái, kia trong mắt mang theo một mặt tìm tòi nghiên cứu, làm dung cảnh càng thêm bất an. Ta nói lại không phải ngoại quốc lời nói, còn có thể nghe không hiểu sao. Đúng rồi, người nam nhân này có phải hay không nhìn chầm chầm vào cố ra không bỏ. Ngươi nói đây là vì cái gì đâu, nếu không phải có cái gì thâm cựu đại hận, người nam nhân này sẽ nhìn chầm chầm cố ra không bỏ sao. Thâm cựu đại hận, cố gia đắc tội người không ít, cố bác thần lúc ấy cùng chính mình nhắc tới sinh hải tử sự tình cũng là cái này cách nói. Càng là phong cảnh gia tộc, này sau lưng mặt liền có bao nhiêu hai mắt trừ ở mơ ước, này thủy càng là thâm, nguy hiểm luôn là cất giấu mọi người không tưởng được địa phương, cố bác thần cẩn thận cùng tiểu tâm cũng không phải không có đạo lý. Nghe nói dung đội trưởng phía trước thích người chính là cố ra người. Thích người. Là dung cảnh nói qua cái kia đã chết đi nữ nhân sao. Cố ra người. Đúng vậy, hắn thích người, là cố bác thần thân thủ dết chết. Người ở nói bậy cái gì? Thi thi bỗng nhiên phát hiện chính mình vừa mới cư nhiên bị tô dạng vẫn luôn nắm cái mũi đi, trong lòng không có ngọn nguồn sinh ra một cổ hào não. Ta nói bậy, có bản lĩnh ngươi hiện tại đi hỏi một chút hắn, vì cái gì luôn là nhìn chầm chằm cố ra không bỏ. Hốn hồ nam nhân kia cũng là gắt gao nhìn chằm chằm cố ra, ngươi nói Dung đội trưởng có thể hay không phóng thủy, hắn căn bản là không nghĩ bắt lấy này mấy cái án tử hung thủ đâu. Dung cảnh không phải loại người này. Thi Thi vẫn luôn cảm thấy Dung cảnh vẫn là thực chính nghĩa, ít nhất ở trái phải rõ ràng trước mặt sẽ không làm ra loại chuyện này. Ai biết được, bất quá ta thấy đến nam nhân kia thật sự cùng Dung cảnh là hiểu biết Nga, ngươi đoán bọn họ có thể hay không âm thầm cấu kết đâu. Ngươi thì Thi trực tiếp dôi tay nắm lấy tô dạng cổ áo, Tô dạng theo bản năng về phía sau một lui, nàng thân mình trực tiếp dựa vào lan can mặt trên. Ừ, sinh khí. Thật là khó được gặp ngươi như thế sinh khí đâu. Ta cũng coi như thỏa mãn. Tô dạng trên mặt mặt bỗng nhiên lộ ra một mặt ý vị thâm trường cười. Ta thật là điên rồi mới nghe ngươi ở chỗ này nói bậy. Thi thi nói liền chuẩn bị buông tay rời đi, mà tô dạng đi tìm chết chết nắm lấy thi thi tay. Ngươi làm cái gì? Thi thi tay tránh thoát không khai, mà giờ phút này sát, một tiếng. Thi Thi nhìn thấy tô dạng phía sau lan can, đồng nhiên trực tiếp rơi xuống, lạy cạch, lan can trực tiếp từ mười mấy tầng lầu ngã xuống, phía dưới vang lên mọi người một trận la hét thanh. Thi Thi trong lòng xẹt qua một tia không hảo dự cảm, nhưng là ở Thi Thi còn không có phản ứng lại đây thời điểm, tô dạng thân mình đã trực tiếp bay đi ra ngoài. À, Thi Thi tay nắm chặt tô dạng cổ áo, cả người bị trực tiếp kéo dài tới sân thượng bên cạnh, dung cảnh thấy thế trực tiếp chạy tới. Người rốt cuộc phải làm cái gì, bắt lấy tay của ta. Thi Thi hướng về phía tô dạng hô to. Bởi vì Thi Thi nắm chặt địa phương là cổ áo, Thi Thi có thể cảm giác được chính mình trên tay mặt càng ngày càng hoạt. Hơn nữa này quần áo chuyển đến xé rất thanh, tô dạng cổ bởi vì bị quần áo tạp trụ, cả người mặt chướng đến đỏ bừng. a phía dưới đám người chuyển đến tiếng thét trói thai. Bắt lấy tay của ta a người rốt cuộc phải làm cái gì? Thi Thi tô dạng nói chuyện thực khó khăn, tiết hầu bị quần áo khóa trụ, làm nàng hô hấp đều trở nên ruồn rập, tiểu tâm nam nhân kia, còn có sẽ kéo một tiếng tô dạng quần áo trực tiếp bị kéo ra nàng thân mình trực tiếp ngã đi ra ngoài mà giờ phút này dùng cảnh mới chạy tới tô dạng hướng về phía thi thi lại cười đến vẻ mặt thoải mái mà nàng miệng hình lại b 7 biện ra ba chữ thực xin lỗi chỉ là này một tiếng thực xin lỗi tới đã quá muộn, một trận gió thổi qua trực tiếp phiêu tán ở trong không khí không lưu dấu vết a a người chết lạc phía dưới đám người buộc phát ra một trận cao hơn một trận tiếng kinh hô thi thi đồng tử bỗng nhiên ko rút lại Tay nàng chỉ trắng dã, trên tay mặt còn gắt gao mà nắm chặt kia một bôi đen sắc vải dệt, nàng thân mình 1 phần ba là ghé vào bên ngoài. Người như thế nào? Dung cảnh qua đi, trực tiếp đem Thi Thi ôm đến sân thượng an toàn vị trí, không có việc gì đi. Thi Thi cả người đều là có chút ốc, này hết thể phát sinh quá đột nhiên, Thi Thi hoàn toàn không nghĩ tới, như thế nào sẽ? Đặc biệt là tô dạng cuối cùng kia nói mấy câu, tiểu tâm nam nhân kia, thực xin lỗi. Nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thi Thi sắc mặt trắng bệnh, dung cảnh cho rằng Thi Thi là bị dọa chóng váng, dối tay nắm lấy Thi Thi tay, tay nàng lạnh lẽo Thi Thi. Dung cảnh thanh ấm ô nu, Thi Thi bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn dung cảnh, cái loại này ánh mắt thực xa lạ. Dung cảnh vốn đang là thần sắc khẩn trương, nhưng là giờ phút này biểu tình lại động lại ở hắn trên mặt mặt, Thi Thi trực tiếp thông dòng cảnh trong tay đem tay rút ra. Xảy ra chuyện gì? Dọa tới rồi. Dung cảnh thật sự cho rằng Thi Thi là bị dọa tới rồi. Rồi tay đem thi thi bên thai đầu tóc bắt tới rồi nhị sau. Mà thi thi còn lại là theo bản năng xê dịch thân mình, dung cảnh tay huyền phù ở giữa không chung. Ngươi, ngươi biết ta cùng cố bác thần ở bên nhau. Cũng nên biết chúng ta là lãnh chứng quan hệ đi. Rốt cuộc dung cảnh cùng lục diễm quan hệ luôn luôn không bình thường. Ấn, dung cảnh gật gật đầu. Thi thi biểu tình lạnh nhạt, mang theo một tia trào phúng. Dung cảnh kia vốn dĩ lương bạc bình tĩnh khắc chế tâm. Giờ phút này lại trở nên có chút hoảng loạn. Loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Ngươi thích người là cố bác thần giết hại sao?